một nàng trọng sinh. Đại đại cửa sổ sắt đất ngoại, từ từ có gió thổi qua, đem màu trắng song xa thổi khắp nơi phi dương. Trên giường lớn mặt nằm một nữ nhân, nàng lông mày nhíu chặt, trên chán mồ hôi lạnh rầm rạp. Đôi tay không được múa may, tựa hồ muốn bắt trụ cái gì? Không. Một tiếng tuyệt vọng hò hét sau, nàng đột nhiên ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, hoàn cảnh lạ lẫm làm nàng có trong nháy mắt mở mịt. Đây là nơi nào? Nàng la được cứu vớt sao. Nàng vươn tay tới, muốn đem ngăn trở tầm mắt đầu tóc phất đến một bên, chính là chân bóng cánh tay lại làm nàng ngây ngẩn cả người. Nàng tóc sớm tại phòng thí nghiệm đã bị tạo, còn có này cánh tay thượng đao sẹo như thế nào đều không thấy. Trên bàn một chương ảnh chụp hấp dẫn nàng chú ý, mặt trên là một cái có tươi đẹp gương mặt tươi cười nữ hài. Đây là nàng ra. Nữ nhân ở trong nháy mắt giật mình trọng sau, rốt cuộc xác nhận. Đây là mạt thế tiến đến trước kia chính mình cư trú địa phương, nàng lại như thế nào trở về? Không đúng, ở mạt thế sau, chính mình cư trú địa phương cái thứ nhất liền luôn hãm. Lúc này, chuông điện thoại thanh không hề dự triệu đột nhiên vang lên. Nàng đã chịu một tia kinh hoách, điện thoại thông tin hẳn là đều đã gián đoạn mới đúng. Điện thoại vang lên tới không dứt, tựa hồ chỉ cần chủ nhân không tiếp, nó liền sẽ vẫn luôn vang. Đột nhiên một trận tích thanh âm sau. Một cái vui sướng thanh âm tử trong điện thoại chuyển ra. Ta là đường tâm du, hiện tại không ở nhà, có việc nhắn lại nha. Từ từ, ngươi rời giường sao. Đừng quên, giữa trưa muốn đi thân cận. Lần này là ngươi hoàng bá mẫu cố ý giới thiệu, ngươi nhưng nhất định phải đi a Nghe mẹ nó, mộ dung hân hắn không đáng tin tuệ. Mịt rổ phổn thanh âm làm nàng thân mình giống như là bị định trụ giống nhau. Nàng vươn tay đi, không dám ra tiếng. Sợ hết thể đều chỉ là ảo giác, đô, mụ mụ, là mụ mụ thanh âm. Đường tâm du lùi về tay, bưng kín miệng mình. Nàng từ mép dường tìm được chính mình di động, run rẩy ngón tay chậm chạp không có rơi xuống. Cuối cùng, nàng cờ lật mở màn hình. Mặt trên ngày làm nàng cả người đều run rẩy lên, đó là một loại tuyệt vọng đến mức tận cùng mà lại việc nặng tân sinh vui sướng. 26 năm ba nguyệt ba ngày ba phần kia làm người tuyệt vọng nhật tử ở bốn ngày, cũng chính là tối nay dạng sáng hai điểm tiến đến. Mặt thế là thế giới này mang cho mọi người ngày cá tháng tư vui đùa Chính là cái này vui đùa lại làm trên thế giới mọi người đều lâm vào nhân gian luyện ngục Tuy ý hoành hành tăng thi, biến dị động thực vật đều trở thành chung kết nhân loại sinh mệnh ma quỷ. Chính là những cái đó đều không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là nhân tâm. Nguyên bản thân mật nhất người, lại vì chính mình ít lợi. Đường tâm du khắc chế trong lòng cựu hận, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ba mẹ hiện giờ ở thành phố S, nơi đó là mặt thế sau cái thứ nhất thành lập bảo hộ khu. Chính là bọn họ lại rời đi nơi đó, chỉ vì tới thành phố T tìm chính mình, cuối cùng chết thảm. Đường tâm du còn nhớ rõ lúc ấy chính mình, bởi vì mộ dung hân cùng bọn họ cãi nhau, cảm thấy mộ dung hân là thiên hạ tốt nhất, một hai phải lưu tại thành phố T. Kết quả, hắn lại như vậy đối chính mình. Nhớ tới kia một năm mà thế sinh hoạt, đường tâm du không cấm nhắm hai mắt lại. Nàng nhất định sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. So nàng thống khổ gấp mười lần, gấp trăm lần, sống không bằng chết. Đường tâm du đem lệ khí tan đi, theo sau ở di động tìm được mụ mụ điện thoại. Từ từ, ngươi vừa rồi như thế nào không tiếp điện thoại? Mẹ, ta hiện tại nói sự tình rất quan trọng. Ngươi nghiêm túc nghe. Hôm nay ngươi cần phải nhiều ở nhà tôn điểm lương thực, rau dưa. Thủy, còn có hôm nay buổi tối về sau, cùng ba ngốc tại trong nhà, nơi nào đều không chuẩn đi. Từ từ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mẹ, chỉ cần ngươi có thể làm được. Ta đi thân cận, hoàn toàn cùng mộ dung hân chia tay. Đường Tâm Du quyết đoán nói, hiện tại nàng hận không thể trực tiếp lấy thanh đao tử đem kia hai cái tiện nhân giết, sao có thể lại cùng hắn ở bên nhau? Bất quá nàng hiện tại lo lắng nhất chính là ba mẹ, chỉ có nàng an toàn ba mẹ mới có thể thành thật ngốc tại trong nhà. Hảo, khảo, ra đây liền đi mua, ngươi cần phải giữ lời nói. Mụ mụ trong thanh âm mang theo một tia vui sướng, tuy rằng không rõ nữ nhi rốt cuộc là có ý tứ gì, chính là cùng mộ dung huân hoàn toàn chia tay nàng nghe được chính là thật thật. Ân, nhiều mua một ít, chờ ta qua đi tìm các ngươi. ở nhà chờ ta, nào đều không cần đi. Đường Tâm Du thả trầm ngữ khí tận lực không cho chính mình ngựa khí lộ ra hoảng loạn tới. Ngươi phải về tới. Đúng vậy, về nhà. Đường tâm du nói xong nước mắt đã không tự giác chảy xuống gương mặt. Cắt đứt điện thoại sau, đường tâm du lập tức từ tủ quần áo tìm được một thân màu đen vận động trang. Đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau, nhìn trong gương mặt chính mình kia trường tràn ngập tinh thần phân chấn sức sống khuôn mặt, đường tâm du xả ra một nụ cười tới. Nàng, đường tâm du một lần nữa đã trở lại. Nàng đem tóc tùy ý chắt một cái đôi ngựa Đem chính mình thẻ ngân hàng Thẻ tín dụng đem ra Thẻ ngân hàng còn có 2-3 vạn đồng tiền Thẻ tín dụng là thác 33 làm Có 50 vạn ngạc độ Nàng trước hết cần đi lộng chiếc xe Lại chuẩn bị một chút vật tư Có này đó tiền Hẳn là vậy là đủ rồi Đường đi ra cửa phòng Bất kỳ nhiên thấy được một mặt hình bóng quen thuộc Mộ Dung Hân Đường Tâm Du cảm thấy chính mình tâm nhanh chóng nhảy lên Đồng tử trong nháy mắt này vô hạn phong đại. Người đã chạy đi đâu? Như thế nào đều không tiếp điện thoại. Liên tiếp chất vấn tử trong miệng của hắn nhảy ra tới. Nàng khẩn nắm chặt xuống tay, chuẩn bị từ hắn bên người sẽ qua. Mộ dung vân khỏe miệng tà khí cười, tiến lên ôm nàng bả vai. Như thế nào? Còn ở sinh khí, ta đều nói là, Là nữ hải kia chủ động ôm ta. Đường tâm du khỉu tay chiều sau hướng hắn ngực hung hăng một kích. Một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã đem hắn lược ngã xuống đất. Nàng chân đạp ở hắn trên ngực, nhìn xuống mộ dung hân, lạnh băng con ngươi hiện lên một tia sắc ý, từng câu từng chữ nói, ly ta xa một chút, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Ngày xưa đủ loại ở trong lòng phù quá. Hắn bất cứ lúc nào chỗ nào, bên người đều có vô số mỹ nữ làm bạn. Hắn tổng nói, hắn là bị bắt. Thẳng đến tô Nguyệt Nhi xuất hiện. Nàng đã từng vì thế thống khổ quá, hỏng mất quá. Tuyệt vọng quá. Vì vãn hồi hắn, nàng đem chính mình bí mật nói cho hắn. Nàng ở mặt thế sau thức tỉnh một hệ dị năng sinh ra biến dị, có thể trợ giúp mặt khác người lây nhiễm thức tỉnh dị năng. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng đem nàng bán đứng cho căn cứ. Nàng bị mang nhập căn cứ phòng thí nghiệm, lạnh băng máy móc ở thân thể của nàng thượng không ngừng thử nghiệm. Bởi vì một hệ dị năng có tự động khép lại công hiệu, cho nên nàng mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng thống khổ mà bọn họ hai cái mỗi ngày đều sẽ đi thực nghiệm căn cứ xem nàng. Nhưng là nàng là chết như thế nào đi? Nàng nhớ không rõ. Đường tâm du thu hồi suy nghĩ, nàng mỗi lần nhớ một phần, liền nhịn không được muốn đem hắn lập tức giết chết. Chính là nàng như thế nào bỏ được làm hắn không có kiến thức quá mạt thế liền chết đi đâu. Cái loại này tuyệt vọng đến cảm giác hít thở không thông, bọn họ cũng muốn thể nghiệm một chuyến mới được đâu. Mộ Dung Hân Nàng Đào muốn nhìn đã không có chính mình trợ giúp, hắn ở mặt thế hay không còn có thể hôn hô mưa gọi gió. Khi đó nàng chắc chắn hắn từ chỗ cao tú lạc, làm hắn sống không bằng chết. Mộ Dung Huân bị nàng động tác lộng lốc, Đường Tâm Du đi ra tầm mắt ngoại, hắn mới hồi phục tinh thần lại, "Này điên nữ nhân, xem ra là thật sinh khí đâu." Chương hai gặp lại cha nam. "Tư tử, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." "Mẹ, chỉ cần ngươi có thể làm được." "Ta đi thân cận."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 Này điên nữ nhân, xem ra là thật sinh khí đâu. chương ba mua cái hãn mã. Đường tâm du trực tiếp đi tới bán trong xe tâm, nàng nhìn quanh một chút bốn phía. Có lẽ nơi này bán xe người xem nàng một cái tiểu cô đương, còn tưởng rằng nàng là tới chơi. Cũng không có người đi lên tiếp đón nàng, nàng đến cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Nơi này là hãn mã chuyên bán chỗ, đường tâm du đi vào một chiếc màu đen hãn mã xa tiền. Loại này xe lớn nhất chỗ tốt chính là loại đầm, nàng tận mắt nhìn thấy đã có người đã từng điều khiển hắn mã, trực tiếp nghiền áp 4-5 cái tăng thi. Bất quá này giá cả tựa hồ không tiện nghi a Ít nhất thiết giá đều là 90 nhiều vạn, còn hảo nàng trong tay có một chương 50 vạn thẻ tín dụ. Nàng nhìn chuẩn một chiếc, tùy ý giữ chặt một cái tiêu thụ nhân viên. Tiểu cô nương, nơi này không phải chơi địa phương, mau về nhà đi. Tiêu thụ nhân viên là một cái tiểu tử. Hắn trơ mắt nhìn đến một cái khách hàng bị mặt khác đồng sự mang đi, khẩu khí có điểm hướng. Này chiếc xe, ta muốn. Đường tâm du chỉ vào ly chính mình không xa một chiếc màu đen hắn mã. Tiểu cô nương, lấy ta làm trò cười hảo chơi sao. Tiểu tử tự hồ là nghe được thiên phương dạ đảm giống nhau. Này xe chính là 120 vạn. Không có, ngươi nhanh lên giúp ta làm tốt, phó 30%. Ta cho ngươi một vạn tiền thuê, hơn nữa xe trích phần trăm. Ngươi kiếm quá độ. Đường tâm du thật sâu minh bạch, chỉ cần có tiền trả nước, không có gì sự tình là làm không ổn. Nàng đem thẻ tín dụng cùng thân phận chứng lấy ra tới ở trước mặt hắn lắc lư một chút. Ngươi là nói thật. Tiểu tử rốt cuộc cũng là gặp qua việc đời. Này tiểu cô nương lấy chính là hắc toàn tạp, kia cũng không phải là người thường có thể được đến tạp. Vô nghĩa, ngươi có làm hay không? Không tìm người khác. Đường tâm du không có kiên nhẫn cùng hắn lãng phí nước miếng. Nàng thời gian chính là thực quý giá. Ngươi chờ một lát. Tiểu tử không dám lại có nửa điểm chậm trễ, đôi tay đem tạp cùng thân phận chứng cầm lại đây. Hiện tại là 10h40, cho ngươi 20 phút làm tốt. Bằng không muộn một phút, khấu ngươi 100 khối tiền thuê. Đường tâm du ngồi xuống, bổ sung một câu. Là là. Tiểu tử cất bước liền chiều văn phòng chạy tới, không dám chậm trễ nữa thời gian. Đường tâm du yên lặng nhìn trầm chầm, chầm di động xem. Trên màn hình biểu hiện 33 cái chưa tiếp điện thoại. Nguyên lai like như thế nào không thấy ra này, mộ dung hơn còn có tốt như vậy nhẫn ngại. Vì tiết kiệm tin, nàng trực tiếp liền đưa điện thoại di động cấp tắt máy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đường tâm du tâm thần vẫn luôn không có lơi lỏng xuống dưới. Khoảng cách mặt thế còn có mười mấy tiếng đồng hồ, nàng cần thiết phải nắm chặt thời gian. Tay nàng chỉ không tự giác đánh mặt bàn. 19 phút sau, tiểu tử cầm một chồng tư liệu chạy tới. Thu phục. Đường tâm du không nhanh không chấm hỏi. Ân, này đó yêu cầu người ký tên. Tiểu tử thở hồn hển nói, chán thượng đều là đổ mồ hôi. Chính là thái độ lại là xưa nay chưa từng có cung kính. Đường tâm du, đường núi xa con gái một. Đường núi xa là thành phố S đường thị xí nghiệp chủ tịch, quả thực là phú khả địch quốc. Hắn hiện tại không bao giờ sẽ ngờ vực đường tâm du là chơi hắn. Rốt cuộc này hơn một trăm bạn ở bọn họ trong mắt chỉ là mưa bùi giống nhau tồn tại. Bất quá hắn đương nhiên cũng không thể tưởng được, mặt thế sắp xảy ra, đường tâm du cũng không cần trả tiền. 11 giờ rưỡi, đường tâm du thực mau xong xuôi thủ tục, tâm tình vui sướng dơ lên trong tay chìa khóa. Vốn dĩ muốn một vòng về sau mới có thể để xe, bất quá có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nàng trước khi đi thời điểm đối tiểu tử nói, về nhà thời điểm nhiều mua điểm ăn. Tiểu tử không hiểu ra sao nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhưng là không biết vì cái gì, ở tan tầm thời điểm thật đi mua rất nhiều ăn. Chương 4 tiện tay vũ khí Đường tâm du trực tiếp chạy tới đồ cổ thị trường, nàng dị năng sẽ ở mặt thế 3 ngày sau mới thức tỉnh, cho nên hiện tại cần thiết đi mua một phen tiện tay vũ khí. Bình thường vũ khí đối tăng thi hoàn toàn không có tác dụng, những cái đó giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới sinh vật cũng không tốt đối phó. Đã từng có người dùng bình thường giao phay đối phó Tăng Thi, kết quả giao phay vỡ vụt, người kia có thể nghĩ, kết cục thực bi thảm. Mặt thế ba ngày trước trên cơ bản là tang Thi tàn sát bừa bãi giết chóc chủ chiến trường. Thằng đến mọi người lục tục thức tỉnh rồi dị năng, mới ổn định chủ cục diện. Đô cổ thị trường người rất nhiều, đường tâm du bước nhanh chuyển động, vẫn luôn không thấy được chậm mắt. Thằng đến đi đến một góc, một cái lao bá thủ một cái sạp ngồi ở chỗ kia. Nói là sạp. Cũng bất quá là một trương bố phô trên mặt đất. Mặt trên lẻ loi bãi mấy thứ đổ vật. Mà một phen cổ xưa đại đao hấp dẫn nàng ánh mắt. Đường đao. Nàng gặp qua kia thanh đao. Đột nhiên nhìn thấy quen thuộc sự vật, nàng không khỏi có chút kích động. Nàng đến gần vừa thấy, quả nhiên, ở vỏ đao thượng có cái giống nhau như đúc vết dạ. Đã từng có người lấy này đem đường đao, ước chừng chém giết hơn 30 cái tăng thi, mang theo bọn họ từ tê thị giết đi ra ngoài. Quá mức xa xăm, nàng tựa hồ đã nhớ không được hắn khuôn mặt. Chính là nàng lại nhớ rõ đường đao múa may hạ, tăng thi đầu bị giống thiết dưa hấu giống nhau rơi xuống trên mặt đất tình cảnh. Mặt sau hắn thế nào? Đường tâm du nhớ không nổi, ngay lúc đó nàng đều đặt ở mộ dung hân trên người. Nếu hiện tại nàng đem này đem đường đao mua, có thể hay không tái ngộ thấy người kia đâu. Cô nương, này đường đao chính là thứ tốt, người thật biết hàng. Đường Tâm Du đương nhiên biết đây là thứ tốt, chính là tay nàng lại cầm lấy bên cạnh một cái truy thủ. Đó là một phen cùng Đường Đao nhan sắc gần truy thủ. "Cô nương, nay cùng Đường Đao là cùng nhau khai quật, nếu không ngươi một đạo mua đi." Lão đầu Nhi làm mặt quỷ nói. "Không được, ta liền phải cái này, bao nhiêu tiền?" "Tam vạn." Lão nhân có chút thất vọng, cử ra ba cái ngón tay. "Có thể soát tạm sao?" "Có thể." Lão đầu Nhi này tuy rằng đơn sơ, nhưng là nên có đều có. Khi nói chuyện, hán tử trong túi đem hột cơ đem ra. Đường tâm du vẻ mặt hắc tuyến đem tạp đưa qua, dù sao mặt thế, tiền không gì dùng, cho nên nàng liền giới đều lười đến còn. Lao đầu nhi thấy nàng sảng khoái, mị tư tư đưa cho nàng một cái nhẫn, nặng, đây là đưa cho người tặng phẩm. Đó là một quả bình thường nhẫn ngọc, đường tâm du cũng không để ở trong lòng, đem nhẫn bỏ vào trong túi. Cầm truy thủ, quay đầu lại nhìn thoáng qua đường đào, hy vọng còn có thể nhìn thấy hắn, nàng âm thầm thầm nghĩ. nàng không biết, nàng mới vừa đi không mười phút, một cái dáng người cao lớn nam tử đi vào lão đầu nhi sạp trước, đem kia đem đường đào mua. lão đầu nhi hôm nay vận khí thật tốt, vừa rồi một cái cô nương mua đi rồi phượng, hiện tại ngươi cái này tiểu tử đem hoàng mua. lão đầu nhi tâm tình hảo, không khỏi nhiều lời hai câu. cái gì phượng, cái gì hoàng? Tuổi trẻ nam tử thanh âm rất có tử tính. Nga, này đem đường đao là cùng kia đem trùy thủ cùng nhau phát hiện. Ngươi nhìn, vỏ đao thượng có phải hay không khắc lại một cái hoàng. Lao đầu nhi thu tiền, nhiệt tâm nói. Tuổi trẻ nam tử chiều cái kia tầm mắt nhìn lại, thật là có một cái hoàng chữ. Nếu vị kia cô nương lại đến, lao ba có bằng lòng hay không truyền câu nói. Cái gì? Nếu nàng nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, tiêu mặc nguyện ý lấy gấp 10 lần giá cất chứa. Lão đầu nhi hiện tại là ruột đều hối thanh. Gấp 10 lần A. Hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Lao đầu nhi nhận lấy hắn danh thiếp, rốt cuộc vui vẻ không đứng dậy. Trương năm thân cận nam nhân. Đi ra đổ cổ thị trường, đường tâm du nhìn một chút đồng hồ, 12 giờ 26 phút. Nàng sở dĩ tới cái này địa phương, cũng là vì, mụ mụ cho nàng định thân cận địa điểm là ở gần đây. Nàng ngoác mất môi, đưa điện thoại di động khởi động máy đem điện thoại cấp mụ mụ đánh qua đi. Từ từ, ngươi đi sao? Mẹ, đồ vật đều lấy lòng sao? Đều lấy lòng, liền kém đem lương du cửa hàng dọn về ra. Vậy là tốt rồi, trong chốc lát phát bức ảnh cho ta. Đứa nhỏ này, liền mụ mụ đều không tin. Bất quá dự trữ nhiều như vậy, nhà ta gì thời điểm có thể ăn xong A? Mịt rồ phốn lại nhảy thanh âm lục tục truyền đến, lại không làm nàng lại cảm thấy nửa phần phiền chán. Nàng trong mắt bằng thêm một kia ấm áp, làm nàng cả người khí chất đều nhu hòa lên. Sẽ ăn xong, đừng quên phát ảnh chụp lại đây, ra đây liền đi. Treo điện thoại, đường tâm du trầm ngâm một chút, đời trước cái này thần cận nàng cũng không có đi, cũng không biết là cái cái dạng gì người. Theo hai tiếng tích tích thanh, trên màn hình di động xuất hiện mụ mụ tự chụp ảnh. Phía sau đều là rậm rạp lương thực, thủy gì đó, xem ra thật là mau đem lương du cửa hàng chuyển nhà đi. Đường tâm du sở lên trên màn hình mụ mụ gương mặt tươi cười, vì nàng, mụ mụ không thiếu lo lắng đi. Thức mau, ta liền đi trở về. Nàng lẩm bẩm nói. Đường tâm du xuống xe, liền tới tới rồi ước định quán cà phê. Rất xa, nàng liền nhìn đến một cái dáng ngồi đỉnh bạc thân ảnh, nghe nói là đường quá binh. Đường tâm du lập tức đi qua đi, ngồi ở hắn đối diện. Hắn tuấn giật khuôn mặt làm đường tâm du hơi giật mình, nồng đậm lông mày phía dưới. Có một đôi sắc bén đôi mắt. Tuấn định cái môi phía dưới, môi mân khẩn, có vẻ có chút ít khi nói cười. Như vậy nam nhân, còn cần thân cận. Nàng không cấm hỏi câu, tiêu mặc. Thân cận. Tiêu mặc hơi nhúng mày, đánh giá vị này ăn mặc màu đen vận động trang tới thân cận nữ hài. Nàng giống như là một cái cả người mang thứ con nhím, tinh lượng trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên phòng bị. Đường tâm du. Thân cận. Hắn học nàng ngữ khí trả lời. Tựa hồ lần này ra tới là đúng rồi. Hắn nói làm đường tâm du sắc mặt đỏ lên, trên thực tế trừ bỏ mộ dung hân, nàng rất ít cùng khác phái nói chuyện. Uống điểm cái gì? Tiêu mặc hỏi. Đường tâm du gật gật đầu, vừa lúc cũng khác, cũng không có cự tuyệt. Xin hỏi yêu cầu cái gì? Người phục vụ lại đây hỏi. Cùng hắn giống nhau. Đường tâm du lúc này mới phát hiện, cùng mộ dung hân ở bên nhau, thế nhưng một lần cà phê cũng chưa đi ra ngoài uống qua. Ngươi thực khẩn trương. Tiêu mặc khỏe miệng hơi câu. Không có, chẳng qua ta tưởng nói chính là, ta cũng không tưởng thân cận. Đường tâm du càng xem hắn mặt, càng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chính là đôi mắt của ngươi lại đang nói ngươi đối ta có hứng thú. Tiêu mặc khỏe môi độ cung dần dần biến đại. Tự đại. Đường tâm du không cho là đúng phiên trận trắng mắt. Ngài cà phê. Người phục vụ đem cà phê buông. Cảm ơn. Đường tâm du uống lên một cái miệng nhỏ, mày lại gắt gao nhíu lại. Hào khổ. Tiêu mặc buồn cười nhìn nàng nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ, theo sau từ bên cạnh tiểu vại lấy ra muỗng nhỏ tử, mấy muỗng Không cần, ta liền thích cái gì đều không bỏ. Nói xong lại uống một ngụm. Tiêu mặc đáy mắt ý cười càng trọng, thật là thú vị nữ nhân. Đường tâm du, thật là ngươi. Quen thuộc thanh âm từ một bên truyền đến, thanh âm này không cần quay đầu lại cũng có thể biết là ai. Đường tâm du cúi đầu lại uống một ngụm, tuy rằng thực khổ, chính là chua xót lúc sau lại có một loại khác tư vị. Giống như là hiện tại nàng, trải qua nhiều như vậy, hiện giờ lại trọng hoạch tân sinh. Chương sáu thật cao hứng nhận thức ngươi. Đường tâm du, chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút sao? Mộ Dung hân trong lòng nôn khí, đánh nàng một buổi sáng điện thoại, nàng tắt máy còn chưa tính, hiện tại còn cùng nam nhân ở chỗ này uống cà phê. Hân, nàng là ai a? Tiêu tiêu giọng nữ nhẹ giọng hỏi. Đường tâm du đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, mang theo một nữ nhân tới chất vấn nàng, thật đương nàng dễ khi dễ. Tiêu mặc dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt một màn, tựa hồ bọn họ quan hệ không bình thường. Cái này nhận chi làm hắn đáy lòng không lý do có chút không thoải mái. Nay hoàn toàn cùng mộ dung hân mong muốn không giống nhau, lúc này nàng chẳng lẽ không nên đi lên vãn trụ chính mình tay, cùng hắn xin lỗi sao? Vì cái gì nàng còn ở bên kia nhàn nhã uống cà phê? Đường tâm du. Ta tựa hồ nói qua, làm ngươi ly ta xa một ít. Đường tâm du đem cái ly bồng, lạnh như băng nói. Ngươi làm sao vậy? Ta đều nói, này đó nữ nhân bất quá là chính mình dán lên tới. Mộ dung hân cho rằng nàng còn ở sinh khí. Người nam nhân này khẳng định là nàng tìm tới cô ý chọc giận hắn, bằng không như thế nào như vậy trùng hợp. Nga. Như vậy nói đến. Nữ nhân này cũng là tự mình đa tình lạ. Đường tâm du khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái. Mộ dung hân gật đầu, không sai. Nữ nhân kia sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng đi qua đi huy khởi tay liền tưởng phiến đường tâm du, tiện nhân. Đường tâm du đang muốn phát tác, có người so nàng càng mau Nữ nhân kia thủ đoạn bị một con hữu lực tay chặt chẽ nắm lấy, dây tiếp theo đã bị đẩy ngã trên mặt đất, nàng trong mắt hiện lên một kia không cam lòng. Cảm ơn. Đường tâm du không nghĩ tới tiêu mặc sẽ giúp chính mình. Mộ dung huân cũng không nghĩ tới, hắn hừ lạnh, đường tâm du là người có thể giáo hơn sao. Nữ nhân kia hàm chứa nước mắt, huân, nàng không xứng với ngươi. Lan, về sau ta không nghĩ nhìn thấy người. Mộ dung huân ngày thường là một bộ hoa hoa công tử hình tượng, chính là lánh lên, cũng là dọa người. Nữ nhân kia không cam lòng đi rồi. Đường tâm du chảo phúng cười, nữ nhân này cũng là buồn cười. Loại chuyện này chẳng lẽ không nên quái mộ dung hân sao? Như vậy hảo sao? Đừng nóng giận, cùng ta trở về. Mộ dung hân tiến lên tưởng kéo nàng tay. Bang một tiếng, đem ba người sững sờ ở tại chỗ. Đường tâm du thu hồi tay, này bàn tay nàng đã sớm tưởng phiến đi qua. Ta nói rồi, ly ta xa một chút. Nàng gần từng chữ một nói, trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc. Này không thể không làm mộ dung hân một lần nữa xem kỳ khởi nàng tới. Rõ ràng là giống nhau khuôn mặt, chính là cái kia giống tiểu miêu giống nhau người nói như thế nào biến liền thay đổi. Ngươi điên rồi. Đường tâm du cười lạnh, này liền chịu không nổi. Ngươi khẳng định là đậu ta đúng hay không? Không biết vì cái gì, đối thượng nàng con ngươi, mộ dung hân cảm thấy trong lòng tựa hồ bị mất cái gì dường như. Mộ dung hân, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ly ta xa một chút. Bằng không nàng thật đúng là không có kiên nhẫn chờ đến mặt thế lại giết hắn. Là bởi vì hắn sao? Mộ dung huân phẫn nộ đem đầu mâu chỉ hướng vẫn luôn trầm mặc không nói tiêu mặc. Tựa hồ ngươi xảy ra vấn đề luôn thích chôn tránh đến người khác trên người. Tiêu mặc cả người tản ra lạnh lẽo, người nam nhân này làm hắn xem thường. Ta liều mạng với ngươi. Mộ dung huân tức khắc mất đi phong độ. Hai người vẫn đánh vào cùng nhau, đường tâm du nhíu mẩy tránh ở một bên. Kết quả không hề nghi ngờ, tiêu mặc dù sao cũng là đường quá binh. Tam hạ liền đem mộ dung hân cấp đánh ngã. Người cho ta chờ. Nói xong mộ dung hân cũng không quay đầu lại đi rồi. Nơi này một mảnh hỗn đột, đem giám đốc kinh động, hai người thanh toán bồi thường khoản. Thính ta thiếu ngươi một cái nhân tình, trở về không chuẩn nói bậy. Đường tâm du nói. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiêu mặc ánh mắt nặng nghề, chuyên chú nhìn nàng mặt. Chương bảy mạ thế tới điểm báo. Cùng tiêu mặc tách ra sau. Đường tâm du lái xe tới rồi trung tâm thương mại, mua sắm rất nhiều ăn cùng thủy. Lại đi chạm xăng dầu bỏ thêm du, ở thùng xe mặt sau lại trang một ít dự phòng. Đi ngang qua cờ ép cờ thời điểm, tuy rằng không có gì dinh dưỡng, chính là nghĩ đến về sau ăn không được, vẫn là nhịn không được mua một cái cả nhà thùng. Về đến nhà thời điểm, đã 4 giờ rưỡi, mặt thế còn có 7 cái nửa giờ, nàng đem TV mở ra, lại đưa điện thoại di động sung tượng điện. Nàng không yên tâm lại hướng môn nơi đó nhìn vài lần, lúc này mới ngồi trở lại sofa, từ cả nhà thùng lấy ra một cái đùi gà tới. Tay trái đưa điện thoại di động lấy lại đây, mặt trên thế nhưng có ba cái cuộc gọi nhớ. Cỡ lắc mở vừa thấy, phân biệt là mụ mụ, tiêu mặc cùng mộ dung hân. Nàng trước đánh cho mụ mụ, chuyển được sau, mịt rồ phồn trung lập khác xuất hiện mụ mụ hưng phấn thanh âm, từ từ, ngươi thật sự đi. Cảm thấy người khác thế nào? Đường tâm du trực tiếp có thể tưởng tượng, mụ mụ trên mặt tất nhiên cười cùng đóa cúc hoa dường như Không chán ghét, mẹ, chỉ cần ngươi có thể nói phục ba ba ở nhà ngốc, ta còn sẽ cùng hắn tiếp xúc Đường tâm du tung ra mồi tới, không sợ mụ mụ không đáp ứng Mụ mụ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bên kia nói đúng ngươi ấn tượng không tồi Nga Không nghĩ tới hắn còn rất giả nghĩa khí, đường tâm du đối hắn hảo cảm lại bỏ thêm một phần Đường tâm du lại nghe mụ mụ lại nhảy trong chốc lát, lúc này mới đem điện thoại cắt đứt. Này nếu là ở trước kia, phỏng trừng nàng đã sớm không kiên nhẫn. Chính là hiện tại đường tâm du lại rất muốn nghe, đền bù trước kia thiết nối. TV trong tin tức nội dung làm đường tâm du xác minh một chút, đã từng phát sinh quá sự tình là chân thật tồn tại quá. Ở một chút 45 qua đi, còn sẽ có phi cơ mạc danh mất tích. Cho nên nàng cũng không có ngồi máy bay lập tức phản hồi thành phố S. Nàng đưa điện thoại di động đùi ga xương cốt đặt ở thùng rác Thở dài một hơi Vẫn là trước ngủ một giấc Nghỉ ngơi dưỡng sức Cùng với hiện tại đi Nửa đường thượng tao ngộ tang thi đột biến Còn không bằng lẳng lặng chờ đợi thức tỉnh dị năng sau lại xuất phát Ngươi làm người thật sự là quá thất bại Ngươi biết vì cái gì sao Ha ha ha Ngươi không cần chúng ta Ngươi nhan giá trị so với ta cao Dị năng so với ta cao Vì cái gì sẽ bại bởi ta Ngươi thật sự không hiếu kỳ sao. Đường tâm du rẽ rủa suy nghĩ đi bắt nàng mặt, chính là thân thể lại không thể động đậy. Nàng hào hận a, Bởi vì ngươi giả thanh cao, trang cái gì trinh tiết liệt nữ? Tô Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng rẽ rủa suy nghĩ nào qua đi, chính là quanh thân dụng cụ làm nàng nửa phần đều không thể động đậy. Tô Nguyệt Nhi mặt càng ngày càng mơ hồ, ngươi muốn chết sao? Ta cố tình không cho ngươi chết. Ta ngày mai sẽ làm mộ dung ca ca đến xem ngươi. A, Đường tâm du đột nhiên ngồi dậy, cả người giống như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nhìn thoáng qua bốn phía, xác nhận chính mình là thật sự đã trở lại, nàng mới từ cuồng loạn trạng thái chung giải thoát ra tới. Tô Nguyệt Nhi, mộ dung hân. Hai người kia, một ngày không trừ chính là nàng cái gai trong thịt. Nàng nhìn một chút biểu, 11:40 Nàng vội vàng đi xuống giường đi vào bên cửa sổ. Bên ngoài đèn đường vẫn như cũ sáng lên, ngẫu nhiên sẽ có xe khai quá. Đợi chút là có thể biết này hết thể rốt cuộc có phải hay không một giấc mộng. Kỳ thật nàng thật sự chờ mong, những cái đó nghĩ lại mà kinh sự tình tất cả đều là một hồi rất thật ác mộng mà thôi. Không có mặt thế, không có tăng thi, không có phản bội, không có tử vong. Không trung đen nghỉ nghịp, tảng lớn mây đen bắt đầu ở không trung liên tiếp. Hết thể đều bắt đầu lộ ra không giống bình thường cảm giác. Chương 8 kỳ quay nhẫn. 11 giờ 50, tín hiệu dần dần bắt đầu hỗn loạn lên. Đường Tâm Du đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, cuối cùng viết một cái tin tức. Mụ mụ, vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định ở nhà chờ ta trở lại. Ta yêu các ngươi. Biểu hiện gửi đi sau khi thành công, nàng thở phào nhẹ nhõm. 11 giờ 55, tín hiệu trực tiếp biến mất, TV bên trong hình ảnh cũng đã biến mất. Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, toàn bộ địa phương đèn tất cả đều dập tắt. Tiếng thắng xe nổi lên bốn phía, một chiếc xe ngừng ở ven đường, thật cẩn thận hướng phía trước mặt tới. Phiêu bạc mưa to cỏ rửa cửa sổ, cản trở đường tâm du tâm mắt. Nàng kích động nắm chặt tay nhỏ, thậm chí móng tay khảm vào thịt đều không tự biết. Không sai. Nếu nói phi cơ mất tích là trùng hợp. Như vậy trận này mưa to liền xác định đường tâm du những cái đó trải qua quá sự tình đều là chân thật tồn tại quá. Kia chấp phách quá, đường tâm du khuôn mặt nhỏ bị chiếu dọi trắng bệnh. Mặt thế. Tới. Nàng đem cửa sổ mở ra, xuyên thấu qua thật dày màn mưa, nàng nhìn đến vừa rồi chiếc xe kia bị bắt dừng lại. Thân xe phía trước hành nằm một người, đường tâm du trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo tới. Cái kia người đứng lên, không được chuột phủi thân xe không cần đi xuống. Đường tâm du lẩm bẩm nói. Chính là trên xe người cũng không có nghe được nàng cầu nguyện, hắn cầm ô, xuống xe. Dù cách trở đường tâm du tầm mắt, thực mau dù bị ném đến một bên, xuống xe người nhỏ ngã xuống trên mặt đất. Trên xe những người khác dọa nơi nơi chạy loạn lên. Sơ dai tang thi tốc độ cũng không mau, cho nên bọn họ dễ dàng chạy mất. Đường tâm du nhắm hai mắt lại, không phải nàng máu lạnh, thấy chết mà không cứu. Mà là cái kia thần bí tổ chức, ám dạng, làm nàng giữ kín như bưng. Đương nàng còn ở phòng thí nghiệm bị nghiên cứu thời điểm, trong lúc vô ý nghe bọn hắn nghị luận quá cái này tổ chức. Nghe nói thần thông quảng đại, không gì làm không được, hơn nữa tựa hồ sớm tại mặt thế phía trước liền tồn tại. Nàng nơi cái kia viện nghiên cứu chẳng qua là cái kia tổ chức đông đảo nghiên cứu nơi trí nhất. Nàng không biết những người đó nghiên cứu các nàng là vì cái gì, rốt cuộc có như thế nào âm u. Nhưng hiện giờ chính mình tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ, cho nên nàng cần thiết tiểu tâm hành sự, ngàn vạn không thể khiến cho bọn họ chú ý bằng không, đến lúc đó không ngừng nàng có nguy hiểm, còn sẽ liên lụy ba ba mụ mụ. Đường tâm du đem cửa sổ đóng lại. Này ba ngày nàng không tính toán đi ra ngoài, nàng phải đợi thức tỉnh dị năng lúc sau lại đi ra ngoài. Nàng đột nhiên nhớ tới đời trước chính mình lúc này, đang cùng mộ dung huân tránh ở hắn trung cư. Ngạnh căng ba ngày mới ra cửa khi đó nàng hẳn là thức tỉnh rồi dị năng, chính là cũng không sẽ vận dụng. Mộ Dung Hân lúc đầu cũng không có thức tỉnh dị năng, ngươi cần phải hảo hảo sống sót mới được. Ta chờ thân thủ chấm dứt chúng ta chi gian ân oán đâu. Đường Tâm Du ánh mắt nặng nghề nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có Tô Nguyệt Nhi, ta thực chờ mong lại lần nữa gặp mặt đâu. Ngan bạn đừng làm ta thất vọng mới được a. Đường Tâm Du lại lần nữa nằm ở trên giường, nặng nghề ngủ lên. Một đạo tia chớp đột nhiên đánh bại cửa sổ. Một chút đánh trúng đường tâm du đặt ở trên ban công áo khoác. Áo khoác dây lát hóa thành cho tàn, này thanh vang lớn làm đường tâm du kinh giác mở mắt. Nàng quay đầu hướng ban công phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đống vỡ vụn đầu gỗ phía trên nổi lơ lửng một quả phát ra làm quang nhẫn. Đường tâm du tò mò nhìn kia chấp nhẫn, là mua trụy thủ tặng phẩm. Chẳng qua nó như thế nào nổi tại không trung, mặc dù là sống lại một đời, nàng cũng chưa thấy qua như vậy thần kỳ sự tình. Lại đợi trong chốc lát, nàng thấy không có việc gì, lúc này mới đến gần nhìn xem. Ai ngờ nàng vừa đến nhẫn trước mặt, kia chiếc nhẫn quanh thân quang ảm đạm đi xuống. Đường tâm du một tay đem nó tiếp ở trong tay. chương chín màu đen cây nhỏ. Chiếc nhẫn này trừ bỏ có chút năng ở ngoài, cũng không có mặt khác gì thường. Đường tâm du đem nhẫn lăn qua lộn lại nhìn một cái biến, không có vết dạ, không có phát sinh kỳ quái sự tình. Này nhẫn chất lượng đến là không tồi. Nàng nuốt ve một chút nhẫn mặt ngoài, mặt trên rơi xuống một sợi màu trắng cho bụi. Toàn bộ nhẫn bảy biện ra sáng trong trắng luột, làm nhân tâm sinh vui sướng. Đường tâm du rất là thích, đem bạch ngọc nhẫn trỏng lên ngón tay thượng. Ngón tay thượng truyền đến kim đâm dường như đau đớn, đường tâm du không kịp phản ứng, cả người ngã xuống trên mặt đất. Bên ngoài vũ càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Đường tâm du đối với ngoại giới hết thể mất đi cảm ứng cả người tựa hồ phiêu phù ở một cái kỳ dị không gian nội sám xịt một mảnh, đương nàng thích đứng bên trong không khí sau nàng chậm rãi rơi xuống dưới chân xúc cảm làm nàng có chút bừng tỉnh đây là địa phương nào đường tâm du ngồi xổm xuống thân mình dùng tay cầm một phen này màu đen vật chất tựa hồ là thổ nhưỡng bất quá nàng như thế nào sẽ đến nơi này nàng thong thả hướng phía trước đi đến không biết cảm giác làm nàng cả người đều căng thẳng Đối với mặt thế, nàng vốn tưởng rằng chính mình đã nắm giữ cơ bản tin tức, định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chính là bất thình lình trạng huống lại làm nàng mất đi tin tưởng. Đi đến cuối, nàng phát hiện một viên trường màu đen lá cây cây nhỏ huyền phù ở một vông thanh tuyển phía trên. Nó toàn thân đều là màu đen, chỉ có hệ dễ lóe trong suốt ánh sáng. Tựa hồ là giọt nước chết xạ ra tới, có loại tinh ánh dịch thấu cảm giác. Đãi nàng đi vào mới phát hiện. Này ràng buộc dường như thanh tuyển lâu dài mà nhìn không tới giới hạn. Bốn phía trừ bỏ chảy nhỏ giọt nước chảy thanh âm ngoại, lại vô mặt khác. Đường tâm du cảnh giác cảm ứng chung quanh hoàn cảnh, nàng đây là bị nhốt sao. Nàng do dự mà đến gần màu đen cây nhỏ, nó hệ dễ ngưng kết một viên giọt nước, giọt nước bên trong có một viên hắc tỏa sáng đồ vật, như là hạt giống. Đường tâm du nội tâm đột nhiên xuất hiện ra đối nó vô hạn khát vọng tới. Nàng vươn tay đi. Kia viên hạt giống từ không trung rơi xuống đến tay nàng tâm. Một loại khó có thể ngôn trạng thống khổ bắt đầu từ cánh tay trỗi trải rộng toàn thân, đường tâm du cắn chặt khớp hàm, mặc dù làn đếm đủ thống khổ tư vị nàng, cũng bị loại này đau đớn cấp tra tấn khổ không nói nổi. Nàng cảm giác được có một cổ lực lượng nhanh trong chiếm cư thân thể của mình, còn đang không ngừng lan tràn. Toàn bộ thể sắc và tinh thần đều bị cổ lực lượng này bá đạo quân quanh. Đường tâm du cả người giống như là thành công ngàn thượng vạn con kiến ở cắn xé giống nhau, đau nàng khắp nơi lan lộn, cả người rơi vào rồi thành tuyển bên trong. Cảm giác hít thở không thông hơn nữa quanh thân thống khổ, làm nàng lập tức hôn mê bất tỉnh. Ở nàng ngất xỉu đi trong nháy mắt kia, nàng cả người trôi nổi lên. Thân thể quanh thân không ngừng mạo bạch hao tựa hồ bị cái gì lực lượng thắt phủ. Nàng liên lặng lặng nằm ở nơi đó, màu đen cây nhỏ hệ dễ đột nhiên kéo dài ra tới. Leo lên ở đường tâm du thân thể thượng. Không biết qua bao lâu, màu đen cây nhỏ đột nhiên hóa thành cho tàn, giống như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. A, đường tâm du mồ hôi lạnh rơi, thứ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Nàng ngẩn ngơ nhìn trước mắt, vỡ vụn đầu gỗ, màu đen cho tàn còn ở nơi đó lẳng lặng bày. Thân thể giống như là bị nghiền áp một lần, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng mở ra tay, bạch ngọc nhẫn còn tròng lên trên tay. Nàng theo bản năng muốn đem nó thảo xuống dưới, chính là nó giống như là dính vào thịt giống nhau. Chẳng lẽ nói, ngày hôm qua nơi đó là chân thật tồn tại. Này nhẫn là cái bảo vật. Chưng mười hắn như thế nào tìm tới. Đường tâm du tự dễ cười cười, chính là ngay sau đó, nàng kinh dị phát hiện chính mình thế nhưng đã thức tỉnh rồi dị năng. Chính là này dị năng là cái gì dị năng đâu. Nàng mở ra tay sau, từ bàn tay chui ra một cây thu nhỏ lại bản màu đen cây nhỏ. Nay cùng nàng đời trước thức tỉnh dị năng cũng không tương đồng, ai có thể nói cho nàng này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì? Nàng duỗi tay đi chạm đến màu đen cây nhỏ lá cây, màu đen cây nhỏ như là có cảm ứng giống nhau vầy vây lá cây. Nay không khỏi quá không thể tưởng tượng, nàng yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Thời gian giải dị năng tiêu hao, làm thân thể của nàng giống như là bị bất thời giờ giống nhau, nàng vội vàng đem màu đen cây nhỏ thu hồi. Úi gục! Trong bụng đói khát cảm làm nàng nhanh chóng tìm được rồi một cái bánh mì cùng một ly sữa bò. Nàng ăn ngấu nghiến ăn lên, đại não vẫn như cũ ở nhanh chóng vận chuyển. Ngày hôm qua tao ngộ, kia cây thần bí màu đen cây nhỏ như thế nào sẽ xuất hiện ở tay nàng. Trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đối nàng có hay không thương tổn? Vốn dĩ đối hết thảy đều bày mưu lập kế, chính là này cây màu đen cây nhỏ rõ ràng làm nàng kế hoạch bị quấy rầy Chỉ mong là hướng tốt phát triển mới hảo. Phanh phanh phanh. Một trận kịch liệt tiếng đập cửa chuyển đến. Đường tâm du cầm lấy truy thủ, cẩn thận cửa trước biên đi đến. Xuyên thấu qua mắt mèo, một cái không tưởng được người xuất hiện ở nhà nàng cửa. Mộ Dung Hân, hắn như thế nào sẽ đến? Đang ở nàng trần chờ nháy mắt, một cái tang thi từ nơi xa nhào tới. Mộ Dung Hân trong tay cầm một cái thép, thép nện ở tang thi trên người. Tang thi lảo đảo một chút tiếp tục chiều hắn đánh tới. Hắn xem ra còn không có thức tỉnh dị năng, dựa vào chỉ là bình thường rèn luyện có tố. Nhưng là hắn tới mục đích là vì cái gì? Mộ Dung hân phí thật lớn kính rốt cuộc thu phục kia chỉ tăng thi, chính là hắn hoảng sợ phát hiện, từ bên kia lại lại đầy hai chỉ tăng thi. Từ từ, người ở bên trong sao. Mộ Dung hân gõ môn, trên mặt mang theo sốt ruột. Hắn là tới tìm chính mình. Đường tâm du trong lòng run lên. Muốn hay không mở cửa đâu. Kia hai chỉ tang thi càng ngày càng gần. Mộ Dung Hân chiều cửa thang lầu nhìn thoan qua. Lại chiều nhà nảng cửa nhìn thoáng qua. Đường Tâm Du rất tò mò hắn rốt cuộc là như thế nào lựa chọn. Cuối cùng Mộ Dung Hân khẽ cắn môi. Cùng hai cái tang thi đón đầu đối thượng. Đối phó một con hắn có lẽ còn có thể. Nhưng là hai chỉ quả thực là quá cố hết sức. Vì cái gì không trốn đâu. Đường Tâm Du tại đây một khắc có chút khó hiểu nhìn về phía hắn rõ ràng là hẳn là đào tẩu nha. Mộ Dung Huyên huy thép, thép đã có điểm biến hình. Hắn ra sức đem thép cắm vào một con tang thi não bộ, thép lại không kịp rút ra, hắn bị một cái khác tang thi bước đến góc tường. Hắn tuy ra sức chống lại tang thi bả vai, nhưng tang thi huyết phun mồm to đã đi tới hắn cổ chỗ. phút đen nhánh sắc máu bắn Mộ Dung Huyên vẻ mặt, tang thi đỉnh chỉ nhúc đích, hắn một tay đem nó đẩy ra, liền phát hiện Đường Tâm Du đang dùng giấy trà lau truy thủ. Đôi mắt lóe phức tạp cảm xúc nhìn chầm chằm hắn xem. Đường tâm du tâm tình là phức tạp, nàng quay đầu trở về nhà, mộ dung hân theo ở phía sau tướng môn gắt gao đóng lại. Hắn có lẽ cũng không có giống ái tô nguyệt nhi như vậy từng yêu chính mình, chính là giờ phút này mộ dung hân là thiệt tình ở quan tâm nàng đi. Hiện tại bên ngoài đều là tăng thi, sao ngươi lại tới đây? Đường tâm du ngồi ở trên sofa, trên mặt biểu tình em tình bất định. Nga, ta lo lắng ngươi có việc liền tới đây. Mộ dung hân ẩn ẩn cảm thấy đường tâm du nơi nào không giống nhau, nàng lúc này chẳng lẽ không nên trốn vào trong lòng ngực hắn tìm kiếm cảm giác ca cả an toàn sao. Còn có kia chỉ tăng thi, nàng giải quyết tốc độ mau lại tăng nhẫn, là làm sao bây giờ đến. chương 11 bị huyết hấp dẫn tới tăng thi. Mộ dung hân nhìn về phía đường tâm du ánh mắt tràn ngập hoang mang, chỉ chốc lát sau lại biến thanh minh lên. Mấy ngày nay, nàng tính tình đại biến. Nhất định là vì hấp dẫn hắn lực chú ý đi. Phúc! Cười khẽ ra tiếng, hắn tiểu tâm du, thật đúng là đáng yêu đâu. Hắn đi đến đường tâm du trước mặt, một tay đáp ở nàng trên vai, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Tâm du, ngươi hiện tại thật làm người cảm thấy kinh hỉ đâu. Đường tâm du đem chủy thủ móc ra tới, phản xạ ra sâm hàn quang chiếu vào nàng trên mặt phá lệ khiếp người. Nàng hoàn toàn không thể chịu đựng hắn tới gần, hắn đụng chạm làm nàng vô cùng ghê tởm. Bắt tay lấy ra. Đường tâm du, ngươi nháo đủ rồi không? Mấy ngày này, ta đã thực chịu được ngươi. Vô luận ngươi tìm nam nhân khí ta cũng hảo, không để ý tới ta cũng thế. Ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Đường tâm du buồn cười ngẩng đầu, mộ dung hân kia trường trước nay đều là nhẹ nhàng nho nhã công tử gương mặt, giờ phút này bị tức giận đôi đầy. Trên tay trụi thủ cũng không có lại làm dừng lại, mà là trực tiếp thứ hướng về phía hắn tay. Mộ Dung hân lắp bắp kinh hãi, tuy tự nhiên phản xạ rút về một ít, ngón tay tiêm lại bị cắt một đạo. Máu tươi tràn ngập ở trong phòng, rơi trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Ta nói rồi, làm ngươi ly ta xa một ít, đây là cảnh cáo, tiếp theo đã có thể không như vậy may mắn. Đường tâm du nói xong, cũng không quay đầu lại quay trở về chính mình phòng ngủ. Lưu lại mộ Dung hân dại ra đứng ở nơi đó, hắn sâu thẳm con ngươi toàn là giật mình. Luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng đường tâm du, lấy trụy thủ đâm bị thương hắn. Cái này làm cho hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp tiếp thu. Đường tâm du đương nhiên biết tâm tình của hắn, Ngày đó, hắn đem chính mình bán cho phòng thí nghiệm khi, Nàng so với hắn càng khiếp sợ, càng đau lòng. Này chẳng qua là một chút lợi tức mà thôi. Liên tính hắn lại đây tìm nàng, cũng không thể làm nàng tha thứ hắn. Đường tâm du cũng không có an tĩnh hồi lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận táo tạp thanh nàng đi ra phòng ngủ phát hiện cửa phòng bị mãnh liệt va chạm tựa hồ tùy thời sẽ bị phá khai mộ dung hân còn dơ ngón tay ngốc tại tại chỗ đường tâm du chạy đến cạnh cửa gắt gao chống lại lung lay sắp đổ môn quay đầu nhìn về phía mộ dung hân hắn dưới lòng bàn chân có một tiểu quán vết máu đúng rồi nhất định là mùi máu tươi hấp dẫn tang thi lại đây phải biết rằng tang thi khiếu giác là thập phần nhanh nhẹ đáng chết Ngươi còn không nhanh đưa miệng vết thương của ngươi xử lý, ngươi là muốn cho tang Thi đều ngửi được mùi máu tươi chạy tới sao? Mộ Dung Hân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, vội vàng tìm giấy vệ sinh đem trên mặt đất huyết cấp lau, ném vào bường vệ sinh vọt đi xuống. Dùng giấy vệ sinh bao vây ngón tay lúc sau, liền chạy về phòng khách. Đường tâm du để ở cạnh cửa, cạnh cửa lây mấy xong biến sắc có chút phát ô nóng bướt. Tựa hồ chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng da thịt phúc ở mặt trên giống nhau. Thỉnh thoảng có tang thi đầu tưởng chen vào tới, gào giống thanh từng trận, hắn lăng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Chúng ta trước hết cần đem chúng nó bỏ vào tới xử lý rớt, bằng không cửa này liền phải bị đâm lạ. Đường tâm du tức giận nhìn về phía mộ dung hân, lúc này còn phát nốc, là muốn chết sao. Nga, Hảo. Mộ dung hân khắp nơi tìm kiếm có thể sử dụng vũ khí thấy hắn cùng rồi nhặng không đầu giường như loạn chuyển nếu có thể Đường Tâm Du thật muốn tấu hắn một đốn không được Tang Thi cậy mạnh thật sự quá lớn kịch liệt va chạm làm nàng nghe được đầu gỗ dạn nứt thanh âm trước phóng chúng nó vào đi quyết định sau Đường Tâm Du đột nhiên ngảy khai môn phanh va chạm mặt tường Tang Thi không trọng đều té ngã trên mặt đất ngăn chặn cửa nàng hướng ra phía ngoài vừa thấy sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi chương 12 nguyên lai like là hắn Hàng hiên ít nói cũng có mấy chục chỉ, cái này nhưng khó giải quyết. Đường tâm du liếc mắt một cái mộ dung hân, theo sau rời bước đem ngã vào phía dưới kia mấy chỉ tăng thi thứ đã chết. Tăng thi máu đen bắn đầy đất. Đường tâm du xảo rượu né tránh mấy chỉ tăng thi công kích, lui ra phía sau vài bước, múa may chỉ thủ tức đi đối diện tăng thi nửa bên đầu, các loại nhan sắc đồng thời phun ra tới, tản mát ra khó nghe khí vị tới. Càng có một ít trực tiếp phun ở mộ dung hân bên miệng. Hắn ngăn chặn không được dạ dày quay cuồng, biên là lui về phía sau, biên dùng tay áo trả lau khỏe miệng, kia lệnh người buồn nôn đổ vỡ. Đường Tâm Du không rảnh lo hắn, hiện giờ nàng vừa mới mới vừa thức tỉnh dị năng, thể năng có lẽ so người thường tốt hơn một chút một ít, chính là nếu đối phó này đó Tang Thi cũng là lỏng có dư mà lực không đủ. Có lẽ duy nhất đáng giá an ủi chính là nàng là dị năng giả, bị Tang Thi bắt được cũng không sẽ bị cảm nhiễm. Bất quá dị năng giả là tang thi tiến hóa tốt nhất đồ ăn, nếu bị tang thi bắt được, nàng khẳng định sẽ bị gặm thực thi cốt vô tồn. Như vậy nàng duy nhất có thể làm chính là thoát đi nơi này, đường tâm du xử lý một cái, liếc mắt ở hắn phía sau mộ dung hân. Nếu mộ dung hân liền như vậy chết ở chỗ này, thật đúng là tiện nghi hắn đâu. Như vậy sao được đâu? Đường tâm du gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, mộ dung hân ngốc tại nàng phía sau, nhìn nàng cười như không cười bộ dáng không lý do không rời được mắt. Nàng ra sức lại xử lý hai chỉ tăng thi, động tác càng thêm nhanh, kiếp trước thực chiến kinh nghiệm thực tốt kết hợp lên. Tuy rằng thân thể cường độ cũng không có đạt tới thượng thế đỉnh, bất quá đối phó này đó sơ cấp tăng thi cũng là dư giả. Bất quá tăng thi số lượng cự nhiều, cánh tay của nàng vẫn là không thể tránh khỏi bị chảo bị thương. Mộ dung hân ước lượng ghế chiều tăng thi trên người ném tới. Tạm thời ngăn trở nó một bước, Này lại cho đường tâm du một chút giảm sóc thời gian. Bất quá, ngoài cửa còn có hai ba mươi chỉ tăng thi, đường tâm du ánh mắt tạm ảm. Xem ra, mộ dung hân là cần thiết đã chết đâu. Nàng run xuống tay, có lẽ là bởi vì kích động, cũng hoặc là bởi vì đấy lòng khó có thể nói rõ tình cảm. Khiến cho nàng thân thủ tới kết bọn họ chi gian đơn đoán đi. Mộ dung hân thấy nàng đột nhiên chiều chính mình đi tới, ánh mắt lạnh băng, cả người tản ra sắc khí. Loại cảm giác này làm hắn cơ hồ hít thở không thông, thậm chí so giết hắn còn làm hắn khó chịu. Các tang thi từ nàng phía sau đuổi theo, một đám như là xả tuyến rối gô giống nhau, múa may hai tay, ánh mắt lỗ trống thậm chí lõm vào đi một hối. Trên người tàn lưu máu tươi cùng hoàng bạch chất lỏng, chính là này hết thảy đều không có nàng có vẻ đáng sợ. Đường tâm du Có chứa từ tính thanh âm đem đường tâm du hấp dẫn xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy tiêu mặc cầm một đường đao. Mọi nơi múa may, những cái đó tang thi đầu giống như là bị cắt ra dưa hấu giống nhau lăn xuống trên mặt đất. Đường tâm du ngẩn ra một hồi lâu, tiêu mặc vững vàng khuôn mặt tuấn tú mới cùng trong trí nhớ người kia trùng hợp lên. Nguyên lai là hắn. Khó trách nhìn thấy hắn, chính mình luôn có loại quen thuộc cảm giác. Ở đời trước chính là hắn dẫn theo đại gia phá vây thành công. Đường tâm du thực mau gia nhập chiến cuộc, ở mộ dung huân nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Thối hợp an y đem còn thừa tang thi xử lý sạch sẽ. Tiêu mặc xử lý xong cuối cùng một con, đóng cửa lại. Mộ dung hân nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, trong lòng sinh ra một tia nguy cơ cảm. Hắn sông lên phía trước, đem đường tâm du kéo đến phía sau, chất vấn nói, ngươi như thế nào biết tâm du ở nơi này? Ngươi có cái gì giáp tâm? Tiêu mặc giật nhẹ môi, trao phúng nhìn về phía hắn, như thế nào không gặp ngươi vừa rồi như vậy uy vũ? Mộ Dung hân bị hắn vừa nói, mặt không tự giác đỏ lên, tóm lại, ngươi ly tâm xa xưa một ít, chương mười ba phải rời khỏi nơi này. Tiêu mặc không coi ai ra gì dường như xẹt qua hắn đi đến đường tâm du trước người, sắc mặt trầm trọng, nàng cánh tay phải thượng có vài đạo nhìn thấy ghê người vết chảo. Ngươi bị thương, đường tâm du hồn không thèm để ý, né tránh hắn đụng chạm, mộ Dung hân lại đại kinh tiểu quái, đột nhiên nắm lên cánh tay của nàng, không có việc gì đi có thể hay không rất đau. T. Đường tâm du bởi vì hắn lôi kéo, một cổ xuyên tim đau đánh đút lại. Miệng vết thương có rõ ràng chướng màu tím, đây là miệng vết thương ở khép lại dấu hiệu, bất quá bị hắn lôi kéo lại có chút máu tươi chảy ra. Tiêu mặc bắt lấy mộ dung hân thủ đoạn ra bên ngoài lôi kéo, như mày nói, ngươi tưởng đau chết nàng sao. Đường tâm du đỡ cánh tay, liếc liếc mắt một cái mộ dung hân, ta không có việc gì. Nói xong không để ý đến dương cung bạt kiếm hai người, xoay người trở về phòng ngủ. Nàng tìm được hóng thuốc, từ bên trong lấy ra dung dịch oxy giả cùng nước sắt trùng bắt đầu xử lý miệng vết thương. Loại này đau đến cốt tủy cảm giác nàng đã thực chết lặng, nàng chỉ là khẽ cắn môi liền cố nhịn qua. Nếu có thể thức tỉnh đời trước một hệ dị năng liền thật tốt quá. Chính là cái này nhẫn lại thay đổi nàng dị năng, nàng rỗi khai bàn tay, tiểu hắc thụ lại hiện lên ở lòng bàn tay. cũng không biết Người rốt cuộc có ích lợi gì? Tay nàng lại sờ lên lá cây, lá cây run rẩy một chút, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Chỉ thấy mặt trên đột nhiên vẩy đầy kim quang, chậm rãi đem nàng vào phủ trong đó. Đặc biệt nơi tay cánh tay bị thương vị trí, phủ lên một tầng màu đen, đột nhiên cử ngứa vô cùng. Loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, đây là miệng vết thương khép lại trường tân thịt. Chỉ chốc lát sau, đường tâm du tựa hồ phát hiện tiểu hát thụ lá cây tựa hồ biến khoan một ít. Theo sau, nàng cười cười, sao có thể? Nhất định là mắt lầm. Lại nhìn về phía miệng vết thương, mặt trên còn có tàn lưu màu đen thể rắn, tản ra thanh tửi. Nàng đem cái kia bắt lấy, cực kỳ phát hiện, miệng vết thương thế nhưng khép lại, hơn nữa một đạo vết xẻo cũng không có. Đời trước, mặc dù nàng một hệ dị năng có khỏi hẳn hiệu quả, chính là đối vết xẻo lại không hề ảnh hưởng. Mà hiện tại, nàng thế nhưng một chút vết xẻo đều không có lưu lại. Này như thế nào có thể làm nàng không khiếp sợ? Đường tâm du lớn mật suy đoán, này tiểu Hắc thụ chẳng lẽ cũng là một hệ dị năng sao? Từ Tử, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa truyền đến mộ dung hân thanh âm. Đường tâm du không muốn để ý đến hắn, trong lòng đắm chìm ở tiểu hát thụ mang đến vui sướng bên trong. Từ Tử, ngươi nói chuyện, bằng không ta hảo lo lắng. Hắn càng thêm kiên trì không dứt. Từ Tử, ngươi lại không nói lời nào, ta đá môn a. Có hay không người ta nói quá, ngươi thử cổ nào. Nhìn không nổi ngươi có thể đi a, Chúng ta có lưu ngươi sao. Ngươi, ta cái gì a, Chẳng lẽ ta nói không đúng. Ngoài cửa khắp khẩu thanh đột nhiên im bặt, đường tâm du như mày. Lại nhìn thoáng qua miệng vết thương, chút nào nhìn không ra đã từng chịu quá thương. Vì không làm cho bọn họ hoài nghi, nàng từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện trường tụ vận động sang thay. Thu thập thỏa đáng cuối cùng nhìn thoáng qua trong phòng mặt bài trí, dẫn theo thu thập bọc hành lý đi ra ngoài. Bên ngoài, tiêu mặc chính hiện tại bàn công đi xuống xem, mộ Dung hân đang nằm ở trên sofa. Lúc này con ngủ, thật có thể nói là là tâm đại A. Đường tâm du đi đến tiêu mặc trước mặt, hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Nàng biểu tình tiêu mặc thu hết đáy mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không tươi cười tới. Hắn cũng sẽ không nói cho nàng, mộ Dung hân là bị hắn gó hôn. Ta tới thời điểm, nay đóng lâu tang thi số lượng ở từng bước gia tăng, hiện tại đại bộ phận tồn tại giả đều hẳn là lui về trong phòng. Đường tâm du đối này đó thờ ơ, hiện giờ nàng chỉ nghĩ nhanh lên chạy về thành phố S, ta phải rời khỏi nơi này, ngươi đâu? chương 14 chúc ngươi vận may. Nàng biểu tình cũng không thấy một tia khủng hoảng, ngay cả nhìn đến tang thi cũng mặt không đổi sắc. Thân thủ cũng cực kỳ lợi hại, nay cùng tư liệu thượng nàng một trời một vực, xuất nhập quá lớn. Tiểu bạc thỏ, ôn nu khả nhân, thiện giải nhân ý. Hắn thậm chí hoài nghi khởi chính mình mạng lưới tình báo có phải hay không xảy ra vấn đề. Bất quá không thể phủ nhận chính là, nàng thành công khơi màu hắn hứng thú. Thương thế của ngươi. Không quan trọng, tiểu thương. Đường tâm du mắt nhìn dưới lầu, tang thi hành tẩu tốc độ còn cực kỳ thong thả. Vì phòng có biến, sớm một chút rời đi có lẽ tốt một ít. kia hảo, ta cùng ngươi một khối rời đi. Không thể. Một tiếng bạo giống làm hai người đồng thời xoay người, mộ dung hân bút còn ở khó chịu cái đó, thầm hận nhìn về phía tiêu mặc. Cái này đáng chết nam nhân dám đánh lên hắn. Không ai hỏi ngươi ý kiến. Đường tâm du đi hướng phòng bếp, có hai cái nam nhân, có thể nhiều lấy một ít đồ ăn. Thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Ta không đồng ý. Này nam nhân không duyên cớ vô cớ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không có hảo tâm. Mộ dung hân cảm xúc kích động. Đối tiêu mặc là một vạn cái nhìn không thoát mắt. Ai ngờ đường tâm du tựa không nghe thấy hắn nói, lập tức đi hướng phòng bếp. Tiêu mặc hướng hắn gợi lên một mặt tà mị cười tới, ngươi ý kiến, thật sự không như vậy quan trọng. Lời ngầm chính là, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Mộ Dung Hân trong lòng hứng khởi cường đại trinh lệnh, từ khi nào hắn chịu quá loại này bất khí. Ta tới giúp ngươi. Tiêu mặc đi lên trước, tiếp nhận đường tâm du trong tay hai vai bao. Mộ Dung Hân hát mặt đi qua đi, từ từ, hắn thật sự không phải người tốt. Mộ Dung Huân ta nhẫn ngươi thật lâu. Mặt thế tới, ngươi còn có tâm tư ngủ, còn có tâm tư ở chỗ này giống to kêu to. Trường điểm tâm hào sao? Phúc! Tiêu mặc không có thể nhìn xuống, cười nhạo ra tiếng. Mộ Dung Huân căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái, có tâm giải thích, lại không cách nào nói ra, từ từ, ta. Còn có, nếu ngươi tưởng cùng cũng đừng lại vô nghĩa. Không nghĩ cùng, liền chúc ngươi vận may. Đường tâm du cóng lên thu tốt hai vai bao, trong tay cầm chùy thủ hướng ra phía ngoài đi đến. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đi theo chúng ta. Mộ dung hân đổ ở cửa, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo tiêu mặc. Bằng không đâu. Tiêu mặc thân cao so hắn lược cao hơn nửa đầu, khi thế cũng so với hắn cao vài phần. Đối hắn mà nói, mộ dung hân cảnh cáo liền cùng chê cười không có hai dạng. Ta sẽ đem ngươi vô sỉ nói cho từ từ. Đi nói đi. Liền nói ngươi không phải đang ngủ, mà là bị ta đánh hôn mê. Tiêu mặc dù bận vẫn đung dung đôi tay ôm ngực, tựa hồ thật sự không tính toán theo sau. Ngươi này quả thực là có tổn hại hắn tôn nghiêm, nếu thật như vậy nói, từ từ sẽ thấy thế nào hắn. Hắn tầm mắt chiều đại môn nhìn lại, chỉ thấy đại môn đã khai, nơi nào còn có đường tâm du thân ảnh. Đều là ngươi. Mộ Dung hân tức giận không thôi, sau đó đuổi theo, từ từ, chờ ta. Tiêu mặc lắc đầu, người nam nhân này chẳng lẽ không biết, thính giác cùng khíu giác là tang thi tìm kiếm đồ ăn nghi thức sao. Thật là ngu xuẩn, hắn theo sau đi theo mặt sau. Thang máy đã không thể dùng, đương tiêu mặc đi ra cửa phòng thời điểm, đường tâm du đã đi ra rất xa. Trên hành lang top 5 top 3 đảo mấy cổ tang thi thi thể, còn có một ít bởi vì gặm thực nhân loại lưu lại thịt vụn ngôi sao cùng nội tạng. Toàn bộ hình ảnh cũng không tốt đẹp, trên thực tế tương đương không song. Hắn bước nhanh đuổi tới cửa thang lầu, nhìn đến ba cái tang thi đang ở gặm thực một cái 6, 7 chục tuổi lão nhân. Máu tươi chảy đầy đất, nhìn đến hình ảnh này, Mộ Dung hân lại ghé vào thang lầu thượng phun ra một hồi. Đường Tâm Du quay đầu lại nói, "Tốc độ, hiện tại mục tiêu chính là bằng mau tốc độ đi ta trên xe." Chương 15 nơi này hộ gia đình. Tiêu Mặc cũng không có ý kiến, chẳng qua Mộ Dung hân tựa hồ không tiếp thu được như vậy tàn khốc hình ảnh, vẫn luôn ở nôn mửa. Đường tâm du liếc mắt nhìn hắn, sau đó cầm chùy thủ đi rồi đi xuống. Nhận thấy được có người xuống dưới, gặm thực lao nhân tang thi đi ra hai cái đi hướng bọn họ, đầy mặt máu tươi, trường vũ xuống tay gào giống. Đường tâm du bước nhanh đi xuống lầu thang, tiêu mặc cũng là. Mộ Dung huân đứng ở mặt trên hoàn toàn một bước, hắn mắt nhìn rời đi hai người, bị hai cái tang thi ngăn cản. Đường đường tâm du đi đến dưới lầu thời điểm, phía dưới tình huống cũng hoàn toàn không lạc quan. Không biết là ai đem phòng hộ đại môn cấp đóng lại. Cửa kính áo khoác một tầng phòng hộ lan can, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn đến rất nhiều tang thi chính liều mạng hướng bên trong tễ, thậm chí đầu đã tệ biến hình, vỡ đầu chảy máu cũng không hề hay biết. Ở cửa đại sảnh du đã mấy chỉ, có như là tiểu khu bảo an. Đường tâm du đi lên trước, thế bọn họ chấm dứt sinh mệnh. Thình thịch. Bọn họ anh dũng, làm bên cạnh thủ vệ trong phòng đột nhiên toát ra mấy cái đầu tới. Tập trung nhìn vào, bên trái tiểu khu khúc sư nãi cùng nàng tiểu cháu gái tròn tròn, trung gian chính là cái này tiểu khu mát xa nữ hoàng tình tình, cả ngày lùng trang diễm mạc, đỉnh nổ mạnh đầu ở trên phố kiếm khách. Nhất bên phải đứng chính là cái này tiểu khu thủ vệ vương bá cùng con hắn vương thủ. Kiếp trước, nàng cũng gặp được này nhóm người, hơn nữa ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nàng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía vương thủ, người này ở tang thi tới lúc sau đem phụ thân hắn thân thủ đẩy đi ra ngoài, xong việc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn còn muốn đi cứu con hắn. Làm sao vậy, ngươi nhận thức hắn. Nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, tiêu mặc đối vương thủ có bao nhiêu nhìn vài lần, mang một bộ kính gọn vàng, trang điểm còn rất chiều, bất quá lớn lên cũng không dám khen tạo. Không quen biết. Đường tâm du thu hồi suy nghĩ, đại sảnh tăng thi đã bị rửa sạch sạch sẽ, kia mấy người đều từ phòng vệ trong phòng đi ra. Ai rủ, hù chết người lạ, này rốt cuộc là thứ gì, đã xảy ra sự tình gì? Khúc sư nãi bị ngoài cửa tiếng đánh cùng gào giống thanh dọa tâm thần run lên, vội vàng đem tiểu cháu gái ôm vào trong ngực. Nãi nãi, ta sợ. Sao cái gì lạ? Còn không phải là tang thi sao? Ở phim truyền hình không phải thường nhìn đến sao? Có phải hay không, xoay ca? Hoàng tình tình triều tiêu mặc nhích lại gần, bị hắn không giấu vết cấp đẩy ra. Đường tâm du khỏe miệng trồi lên một mặt châm trọc cười tới, lúc này nàng còn có tâm tình thông đồng nam nhân, xem ra là thật không sợ hãi, nàng nhìn về phía vương bá, vương bá, nơi này còn có cái gì xuất khẩu. Nguồn điện đã cắt đứt, tưởng từ chính đại môn đi ra ngoài khẳng định là không có khả năng. Ngay thường, chính là ở chỗ này xuất nhập, nơi nào còn có cái gì thông đạo a Vương bá nghĩ tới nghĩ lui, bị khó xử ở. Thật là cái gì xui xẻo nhật tử. Đều là ngươi để cho ta tới đưa cơm, bằng không nào có nhiều chuyện như vậy. Vương thủ mặt mày không kiên nhẫn làm vương bá túi đầu. Nha, đừng nói chính mình như vậy hiếu thuận, ai không biết vương bá hôm nay phát tiền lương A. Hoàng tình tình dùng tay vướt cuốn khúc đầu tóc, vẻ mặt khinh thường. Ta, người cái này mát xa nữ, nói hiệu nói vượng. Vương thủ hiển nhiên là bị nói chúng rồi tâm sự, có chút thẹn quá thành giận. Đường tâm du mắt lạnh léo nhìn bọn họ ấm ý. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nàng xoay người liền phải chiều trên lầu đi đến. Người muốn đi đâu? Người không thể đi. Vương thủ đột nhiên đi ra, la lớn. Đường tâm du căn bản là không để ý tới hắn. Lập tức đi rồi, bọn họ chỉ có thể cẩn thận theo ở phía sau. tựa hồ sợ nàng đi rồi đưa bọn họ ném xuống. Tuy rằng vừa rồi nàng đối phó tang thi cái loại này tàn nhẫn kính làm người sợ hãi. Nhưng mà lại là bọn họ rời đi nơi này duy nhất hy vọng. Chưng 16 nàng sẽ không lại dựa vào bất luận kẻ nào. Tiêu mặc truy quá bọn họ, đi ở đường tâm du mặt sau. Sâu thẳm con ngươi toàn là thân ảnh của nàng, tựa hồ nàng nhất cử nhất động đều như vậy làm người vui sướng. Mộ Dung hơn xuống dưới, cả người đều là máu đen, bao gồm trên mặt cũng là cực kỳ chật vật. Có thể dự kiến vừa rồi khẳng định trải qua một phen lan lộn, bất quá đường tâm du cũng không quan tâm này đó. Nàng lập tức chiều bên trái đi đến. Đi tìm có phải hay không khả năng tồn tại cửa sổ? Mộ Dung Huân thần sắc phức tạp nhìn đối hắn thờ ở đường tâm du, trong lòng khó chịu khẩn. Trước nay, nàng đều chưa từng như vậy lạnh nhạt đối đãi quá chính mình, mặc dù là nhất tức giận thời điểm, chỉ cần hắn một câu nàng đều sẽ trước sau như một đối hắn hảo. Mà hiện tại thật lớn chênh lệch làm hắn không tiếp thu được. Trên người hắn khó nghe hương vị làm mấy người đều sôi nổi ngăn chặn cái mũi. Chơi ạ! Ngươi đây là mấy ngày không tắm rửa à? Hoàng Tinh Tinh bắp mũi, dám lên giày cao gót lộc cộc từ hắn bên người chạy quá. Tiêu Mặc câu môi, duỗi tay vô vô hắn duy nhất sạch sẽ chỗ, cố lên. Mộ Dung Hân phẫn hận nhìn về phía hắn, nhất định là bởi vì người nam nhân này xuất hiện, từ từ mới sẽ không để ý đến hắn. Nghĩ từ túi quần móc ra kia đem từ trong nhà người khác tìm được chủy thủ liền hướng Tiêu Mặc sau lưng đâm tới. Tiêu Mặc sớm có cảm ứng. Ở bộ đội những cái đó 5 loại này phòng bị cảm đã bị rèn luyện ước chừng. Hắn xảo rượu tránh thoát, rồi sau đó xoay người một cái sườn đá đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, trùy thủ rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Đại gia sôi nổi quay đầu lại, không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, mặt mang nghi hoặc. Ngươi đừng ép ta đối với ngươi động thủ. Tiêu mặc lạnh lùng nhìn xuống hắn, tựa hồ đang xem một con con kiến. Mộ Dung Hân thấy chính mình hành vi bị trở, nản lòng thoái trí. Đường tâm du cẩn thận đá văng ra một nhà môn, bên trong chủ nhân cũng không ở hoàng tình tình các nàng thấy không có nguy hiểm, từ phía sau tổ ong mà thượng. Đi vào trong phòng liền thẳng đến phòng bếp, tìm được an liền hướng trong miệng tắc. Mấy người bởi vì phân phối không đều còn không ngừng nhỏ giọng tranh chấp. Đường tâm du đi đến trên ban công, quả nhiên, đều an thượng phòng hộ cửa sổ. Nàng thất vọng xoay người chiều một khác ra đi đến, nàng cũng không tin tìm không thấy đường ra. Những người khác thấy nàng đi rồi, đều hướng trên người tắc chút ăn, theo sau. Tiêu mặc minh bạch nàng ý đồ, cũng phân công nhau bắt đầu tìm lên. Đường tâm du sở di đem mục tiêu định ở lầu 2, cũng là vì sợ ở lầu 1 chế tạo động tĩnh, hấp dẫn tới càng nhiều tăng thi. Bất quá, có chút ở nhà người cũng không có mở cửa, đường tâm du cũng không có miễn cưỡng. Cuối cùng rốt cuộc ở nhất góc một cái trong phòng trong vệ đốt cờ tìm được rồi một cái cũng không có an phòng trộm cửa sổ cửa sổ. Tuy rằng cửa sổ có chút tiểu, nàng tìm được một phen chủ ý đầu liền phải đem mặt trên cửa sổ góp phá. Tiêu mặc giữ chặt cổ tay của nàng, loại chuyện này, ta đến đây đi. Đường tâm du chiều hắn cười cười, nàng đã qua quán rửa vào người khác sinh hoạt, cả đời này, nàng tuyệt đối sẽ không lại rửa vào bất luận kẻ nào. Ta tưởng, ta chính mình liền có thể. Nàng cười tựa hồ có một loại ma lực, làm người nguyện ý đi tin tưởng nàng nói bất luận cái gì sự, tiêu mặc cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ bị cái gì thật mạnh đánh một chút, thủ hạ ý thức buông lỏng ra. Đường tâm du vung lên chủ ý đầu liền tạp đi ra ngoài, chỉ nghe ầm vài tiếng, cửa sổ đã bị tạp ly mặt tường, rách nát pha lê rớt đầy đất. Tiêu mặc ở một bên nhìn chầm chầm nàng trắc nghiệm, càng thêm rời không ra tầm mắt. Hoàng tình tình che lại lỗ thai rời khỏi ve đúc cờ. Nhìn chầm chăm ở phòng khách ngồi vài người có chút không cam lòng nói, bên trong nữ nhân kia tuyệt đối là người điên. Vương thủ tìm được cơ hội cho chính mình tìm xem bãi, từ bên chế nhạo nói, ta xem ngươi là nhìn chúng cái kia tiểu bạch kiểm đi. Bất quá nhân ra là người nào, có thể coi trọng ngươi. Cũng không đi chiếu chiếu gương. Tiêu mặc nghe hai người nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nặng nghề nhìn chầm chầm vê đút cờ phương hướng. chương 17 tiêu mặc cảnh cáo, tiêu mặc không có xoay người, Ánh mắt lưu chuyển, chỉ là lặng lặng nhìn chầm chầm đường tâm du. Hoàng tình tình chạm vào một cái mũi hôi, còn lại người nghe thấy Hoàng tình tình hỏi chuyện, cũng đều sống tới. Mộ Dung hân đứng ở mặt sau cùng, nhìn chầm chầm đứng ở cửa sổ trước hai người, trong lòng ngũ vị tập trần. Hắn đem mấy người tách ra, thế đi vào. Đường tâm du nhìn thoáng qua, phía dưới tụ tập rất nhiều tăng thi, còn không phải rời đi hảo thời cơ. Nàng xoay người quyết định vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tiêu Mặc theo ở phía sau, Mộ Dung Hân cũng không cam lòng theo ở phía sau, ngầm cùng Tiêu Mặc phân cao thấp. Đường Tâm Du tìm một cái tương đối sạch sẽ phòng ngủ, đang chuẩn bị đóng cửa, Tiêu Mặc cùng Mộ Dung Hân tựa hồ ở ngoài cửa bài bài chạm giống nhau. Các ngươi làm cái gì? Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Mộ Dung Hân giành nói, hiện tại nàng làm chính mình xa lạ, chính là lại làm hắn tâm động không thôi. Lan. Đường Tâm Du không lưu tình chút nào nói. Tiêu mặc đắc ý nhìn hắn một cái, sau đó nhấc chân muốn bảo đi, đường tâm du tướng môn ngăn lại, ngươi lại làm cái gì? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự kế tiếp kế hoạch. Đường tâm du trên dưới nhìn hắn một cái, hắn tuấn nhan thượng mang theo một mạng tự tin, đời trước thật là bởi vì hắn mới có thể đi ra nơi này. Cũng không biết tiêu mặc là làm gì đó, đời trước hắn lựa chọn lộ tuyến lại là cực kỳ an toàn. Chỉ tiếp, đời trước chính mình cũng không có đem lộ tuyến nhớ kỹ. Nàng lắc mình làm tiêu mặc cấp thả đi vào, có lẽ nàng có thể ở hắn nơi đó đạt được lộ tuyến, một mình lên đường. Tiêu mặc đi vào lúc sau, đường tâm du thực mau đem môn cấp quan trụ, cũng rơi xuống khóa. Mộ dung hân rốt cuộc nhịn không được, dùng sức vô môn, đường tâm du, ngươi đi ra cho ta, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu mặc, ngươi lăn ra đây cho ta. Mặt sau cùng là nữ nhân hoàng tình tình ghen ghét hử lạnh lên, hử, có gì đặc biệt hơn người? Đừng trụ, không xong việc sẽ không ra tới. Mộ Dung Hân nghe xong, lập tức đi vào Hoàng Tình Tình bên người. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Tình Tình moi moi móng tay, không chút để ý nói, mặt chữ thượng ý tứ bái, trai đơn gái trước có thể làm cái gì? Mộ Dung Hân tâm giống như là kiến bò trên chảo nóng, lại không cam lòng đi qua đi gõ cửa, đường tâm Du tiêu mặc, các ngươi này đối cậu nam nữ. Ha ha ha, cười chết ta. Hoàng Tình Tình nghe xong hắn nói, Bụng đều cười đau. Ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn A. Nếu chọc mau bên trong hai người, xem ai mang chúng ta đi ra ngoài. Vương thủ mặt tâm trầm, nhìn vui sướng khi người gặp họa Hoàng Tình Tình, thật sâu cảm thấy ngược đại ngốc nét ở nào đó ý nghĩa thượng vẫn là có điểm đạo lý. Hắn nói làm Hoàng Tình Tình mặt nháy mắt liền trắng đi, ngồi tư thế cũng đứng đắn không ít. Tin hay không ta lập tức đem người quăng ra ngoài. Tiêu mặc dò ra thân tới, ánh mắt tà tứ. Cả người khí thế làm người không cảm thấy hắn đang nói lời nói dối. Mộ Dung Hân biết chính mình đánh không lại hắn, chính là chính mình bạn gái ở bên trong, trong lòng nghẹn quất. Người cũng đi ra ngoài đi. Liên vừa rồi đường tâm du cũng đã xác định hiện tại tiêu mặc còn không có được đến tình báo, hoặc là nói còn không có thức tỉnh dị năng. Có lẽ kiếp trước hắn có thể mang theo đại gia phá vây đi ra ngoài, cùng hắn dị năng có quan hệ. Bị đuổi ra tới tiêu mặc hung tận nhìn thoáng qua mộ Dung Hân. Ở hắn bên thai hạ giọng nói, mộ dung hân, ngày nào đó ta tâm tình không tốt, liền đem ngươi ném tang thi đôi giải trí giải trí. Mộ dung hân đắc ý mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, người nam nhân này ngự khí tuy rằng là vân đạm phong kinh, chính là hắn nói lại làm hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Tiêu mặc nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, đi vào một khắc gian phòng ngủ. Mộ dung hân hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đi đến sofa trước ngồi xuống. Hoàng tình tình che lại cái mùi nói. Ngươi có thể hay không đổi cái địa phương lạc. Hơn chết người lạc. chương 18 đây là không gian sao. Đường tâm du hợp y ghi nằm ở trên giường, nhìn chầm chầm trên trần nhà thủy tinh đèn, thở dài. Tuy rằng đã ở mặt thế sinh sống gần một năm, nhưng lại trải qua một lần, trong lòng vẫn là đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Đời trước, chính mình lúc này đại khái là cùng mộ dung hân ở bên nhau đi. Mặc dù hắn hoa tâm, mặc dù rất mỏng tình. Nhưng nàng vẫn là đem hắn coi là chính mình ở mặt thế duy nhất tín ngưỡng. Hiện thực là tàn khốc, ở ích lợi trước mặt, nàng bị tùy ý phản bội. Mà nay thế, nàng không bao giờ sẽ là bất luận kẻ nào mang thêm phẩm, những cái đó thực xin lỗi nàng người, nhất nhất đều sẽ trả giá đại giới. Đường tâm du nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi. Nàng nỗ lực hồi tưởng khi đó đã từng đi qua lộ tuyến, đầu vẫn luôn hôn hôn trầm chầm, chầm. Hoàng hốt gian. Thân thể của nàng Nguyễn chuyển nhẹ nhàng phiêu lên, sương mù bao phủ. Tường mở to mắt, lại phát hiện đều là vô lực. Đương lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một cái hắc thổ địa thượng. Lại ngừng đầu, nàng cau mày, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Thượng một lần tới thời điểm, nơi này còn có một cây tiểu hát thụ, chính là lúc này lại là một mảnh hoang vu. Chẳng lẽ, đây là ở nhẫn bên trong? Đường tâm du bị ý nghĩ của chính mình cấp hoặc sợ, nhưng mà nếu không phải, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ nàng mang lên kia chiếc nhẫn lúc sau, kỳ dị sự tình liên tiếp phát sinh. Có lẽ đây là một cái không gian. Kia nàng như thế nào đi ra ngoài đâu? Đường tâm du nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đi ra ngoài. Lại mở mắt ra, thật sự về tới nguyên lai like phòng ngủ. Nàng máu bắt đầu sôi trào lên, đứng dậy từ trong bao tìm được một bao đồ ăn vật cầm ở trong tay. Nếu kia thật là một cái không gian, như vậy nàng liền có một cái nhưng di động cất vào kho căn cứ. Tay nàng bởi vì kích động kịch liệt rung động, trong lòng mặc nghiệm tiến không gian. Lại trấn mắt, nàng bị một loại không thể miêu tả thật lớn kinh hỉ cọ rửa trái tim. Thật sự vào được, trong tay vững vàng cầm một bao đồ ăn vặt, đúng là bên ngoài kia một bao. Nàng hung hăng khắp chính mình một chút, cảm giác đau đớn làm nàng hương phấn lên. Này hết thể đều không phải ảo giác. Nàng thật sự được đến một quả nhận không gian. Nàng châm hạ tâm tới, cái này không gian là chỉ có thể người tiến vào mới có thể phóng đồ vật sao. Đem đồ ăn vật buông sau, nàng lại lui đi ra ngoài. Lại cầm một bao đồ ăn vật đặt ở nhẫn thượng khoa tay múa chân, trong lòng mặc nghiệm, đi vào. Thựa như biến ma thuật dường như, nó thật sự đi vào. Đường tâm du đột nhiên làm không biết mệnh lên, đem trong bao đồ an vật một đám đều thả đi vào. Đường phóng xong cuối cùng một bao thời điểm, nàng lại đột nhiên phát hiện nàng thế nhưng vào không được, nháy mắt một bước. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ nuốt không phun sao. Đường tâm du nháy mắt luôn cúi lên, kia chính là nàng một tuần đồ ăn a. Vô luận lại như thế nào nỗ lực, vẫn là không làm nên chuyện gì. Đầu hôn chầm chầm, nàng ngã xuống trên giường, duy nhất ý niệm chính là không khỏi quá hố tỉ. Ai rủ, ta nói, ngươi thật là người kia sao? Một đạo cực tiêm thanh âm đem đường tâm du cấp bừng tỉnh, nàng dương mắt, bên ngoài đã toàn đen. Nàng đây là ngủ bao lâu? Nhìn nhìn lại ngón tay thượng mang nhẫn, giận sôi máu, nàng muốn đem nhẫn bước xuống tới. Kết quả có thể nghĩ, ngón tay đều đỏ, nó còn không chút sức mẻ. Trong bụng vẫn luôn ở kháng nghị, đường tâm du không tin tà lại thử một chút, kết quả liền thật sự đi vào. Trên mặt đất rơi rụng mất mà tìm lại một đống đồ ăn vặt. Nàng gấp không chờ nổi mở ra một bao ăn lên. Chẳng lẽ nói, cái này nhẫn ra vào số lần là hữu hạn? Cũng không đúng, nàng ở ra vào vài lần liền cảm thấy đầu hôn chầm chầm, hẳn là cùng tinh thần lực có quan hệ. Này hết thể tuy rằng có chút có chút mộng ảo, nhưng là đường tâm du tâm càng thêm kiên định một ít. Có cái này không gian, nàng ở mặt thế liền nhiều một tầng bảo đảm. Mộ Dung Hân, Tâu Nguyệt Nhi, ám dạ, hiện tại việc cấp bách chính là đi siêu tập vật tư nàng cần thiết phải đi sấn bên ngoài vật tư còn không có người dám đi động chương 19 ta sẽ bảo hộ ngươi đương đường tâm du từ phòng ra tới thời điểm phòng khách trung ương phóng hai cái bàn tay to đèn tin hoàng tình tình một sửa phía trước ghét bỏ thái độ chính thân mật giúp vào mộ dung hân bên người mộ dung hân một bộ rất đắc ý bộ dáng trên người cũng thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo mặt cũng rửa sạch sẽ Đường tâm du khỏe môi hơi tiểu, quả nhiên, cậu không đổi được tan phân. Nàng lập tức đi hướng về đút cửa vị trí, từ cửa sổ đi xuống xem, mỏng manh ánh sáng có thể nhìn đến phía dưới tăng thi bị phân tán rất nhiều. Nếu hiện tại đi, trên đường hẳn là sẽ không có quá nhiều người, thu thập vật tư hẳn là. Tỷ tỷ, ngươi là tưởng chính mình đi sao? Đường tâm du theo thanh âm phương hướng, tiểu nữ hài tròn tròn trương đại con mắt, ẩn ẩn trong bóng đêm loé ám lụ. Tròn tròn. Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Khúc sư mãi xông bảo, che lại nàng miệng, cười làm lành nói, đường tiểu thư, nàng người tiểu nói bậy lời nói, đừng cùng nàng so đo. Nói xong, nàng hoảng loạn lôi kéo tròn tròn hoảng đi ra ngoài. Cái này nữ hải tử cấp đường tâm du một loại kỳ quái cảm giác, chẳng lẽ là thức tỉnh rồi dị năng. Nàng nói câu nói kia thời điểm, tựa hồ là dùng một loại cực kỳ chắc chắn ngữ khí. Không lý do đường tâm du tâm nắm thành một đoàn. Cả người máu hưu mà lạnh băng lên. Nếu nói nàng đã biết chính mình bí mật. Đời trước bị người bán đứng, bị nốt ở phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Nàng sẽ không lại cho bất luận kẻ nào biết chính mình bí mật. Cái này ý niệm làm đường tâm du tự hồ ước chứng lên. Nàng mặt dấu ở trong bóng tối, mang theo một kia nàng chính mình đều không rõ ràng lắm âm oan. Nàng chậm rãi tới gần, truy thủ giấu ở phía sau, cả người trên người sát khí bắn ra bốn phía. Trước hết phát hiện nàng không thích hợp chính là mới vừa đi ra phòng ngủ tiêu mặc. Hắn nhìn chầm chầm tối tăm ánh đến hạ đường tâm du, chậm rãi chiều nàng đi đến. Trên người nàng sát khí với hắn mà nói quen thuộc nhất bất quá. Chính là vì cái gì nàng sát khí sẽ là nhắm ngay cái kia tiểu nữ hài đâu. Khúc sư mãi thấy nàng đi tới, đứng lên, có chút thấp phòng nói, đường tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao? Đường tâm du không có lý nàng. Mà là bình tĩnh nhìn về phía tiểu nữ hài tròn tròn, ngươi vì cái gì sẽ biết ta phải đi. Ngươi đều biết cái gì. Tròn tròn chỉ là chừng mắt chớp chớp, tựa hồ không quá minh bạch nàng đang nói cái gì, lại tựa hồ minh bạch lại không trả lời. Không được, không thể lại làm bất luận kẻ nào khống chế nàng bí mật. Đường tâm du vung tay lên, truy thủ ở ánh nến hạ lóe hàn quang. Nàng hành động làm khúc sư mãi hét lên, nàng xoay người ôm lấy tiểu nữ hài. Không rõ đường tâm du vì cái gì sẽ đối với các nàng xuống tay. Mà ở trên sofa đang cùng mộ dung huân hoàng tỉnh tỉnh càng là hoảng sợ kêu to lên. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiêu mặc từ phía sau đem đường tâm du ôm lấy. Không, ta muốn giết nàng, ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Đường tâm du liều mạng dãy rua, nàng giống như là nhập ma, cả người bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy Tiêu mặc có thể trực quan phát giác, nàng ở sợ hãi cái gì. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi thanh tỉnh một ít. Hắn thanh âm làm người có cảm giác an toàn, Đường Tâm Du mở mịt từ tâm ma trung thanh tỉnh vài phần. Bên hai truyền đến hắn trầm ổn mà hữu lực tiếng tim đập. Đường Tâm Du cơ hồ hằng mất, cái loại này bị người bán đứng phản bội thống khổ cơ hồ bao phủ nàng lý trí. Nàng trầm thấp tiếng nói ở yên tĩnh ban đêm phá lệ khiếp người. Nói, ngươi vì cái gì biết ta phải rời khỏi? Nếu thật sự như nàng suy nghĩ như vậy, Nơi này người đều phải chết. Tiêu mặc ôm chặt trụ tay nàng đột nhiên đột nhiên cứng đở, nhìn nàng ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Ô oh, ô, oh, nãy, nãy ta sợ. Hảo hài tử, đừng sợ, ngươi nói cho cái kia tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đều nói bậy cái gì a? Khúc sư nãi dọa chân thẳng run run, càng là trách cứ chính mình vừa rồi không có xem trọng tiểu hài tử. chương hai mươi hắn coi trọng nữ nhân. Tiểu nữ hài hoa một tiếng khóc giống lên. Cái kia A Di nói cái này, tỷ tỷ có khả năng sẽ chính mình đi, vứt bỏ chúng ta. Ta, ta sợ tỷ tỷ thật đi rồi. Hoàng Tinh tình nghe xong lập tức đứng lên, chính là nhìn đến Đường Tâm Du lóe hàn mang truy thủ, lại đặt mông ngồi trở về, Nhỏ giọng lẩm bẩm, dựa vào cái gì ta là A nàng là tỷ tỷ. Đường Tâm Du trong lòng banh huyền giờ khắc này mới chân chính tản ra. Tiêu Mặc nhận thấy được nàng căng chặt thân mình, tựa hồ thả lỏng một ít. Nàng rốt cuộc tao ngộ quá cái gì? Thế nhưng sẽ làm nàng như thế sợ hãi? Không có việc gì. Hắn thấp giọng nói, đường tâm du nước mắt đôi đầy hốc mắt, đọc lại đã lâu cảm xúc tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Tiêu mặc cảm thấy hảo tâm đau, ôm tay nàng hơi dùng sức chút. Đến tột cùng là ai làm nàng khóc như vậy thương tâm? Hắn nhất định phải hảo hảo điều tra một chút, thế nàng giết cái kia làm nàng như thế sợ hãi người. Còn muốn ôm tới khi nào? Mộ Dung hân cảm thấy bọn họ hai người ôm nhau bộ dáng thật sự là chói mắt. Đường tâm du hậu chi hậu giác, mới phát hiện chính mình thế nhưng ở một cái còn không tính quen thuộc nam nhân trong lòng ngực khóc. Nàng xấu hổ chăm hảo, ra vẻ lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi. Mộ Dung hân dối tay đem nàng kéo lại phía sau, bất mắt nói, ngươi làm gì phải đối hắn nói cảm ơn. Muốn ta nói hắn chính là dắp tâm bất lương. Đường tâm du đem hắn tay ném ra, không giấu vết đem nước mắt lau khô. Mộ Dung Hân, đủ rồi. Chúng ta đã chia tay. Hơn nữa, nàng tùy thời khả năng sẽ giết hắn. Loại nào cách chết đều không đủ tiêu nàng trong lòng chi hận. Liên ở vừa mới, cái loại này làm người cảm giác hít thở không thông cơ hồ phá hủy nàng sở hữu ý chí. Nàng nhất định sẽ làm hắn cũng nhấm nháp một lần, sống không bằng chết tư vị A. Đường tâm du. Mộ Dung Hân không nghĩ tới nàng sẽ trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi. Khoa cảm thấy trên mặt không nhịn được, ngươi đừng cho là ta phi ngươi không thể, ngươi không cần hối hận. Đường tâm du cười lạnh, xem hắn ánh mắt tựa như đang xem một con vai hề. Đúng vậy, Hân, ngươi không phải còn có ta sao. Hoàng tình tình tận dụng mọi thứ, đi tới liền cuốn lấy mộ dung Hân cánh tay. Các ngươi, rất xứng đôi. Loại mã xứng kỹ nữ tử, trời sinh một đôi. Đường tâm du xoay người phải đi, mộ dung Hân đẩy ra Hoàng tình tình. Liền phải đi kéo đường tâm du, tức muốn hụt máu, ngươi có ý tứ gì? Tay còn chưa tới, tiêu mặc ở một bên ra tay. Đại gia thậm chí còn không có nhìn đến đã xảy ra cái gì, mộ dung hân đã bị lược ngã xuống đất. Về sau đừng chạm vào nàng. Tiêu mặc như thần chi giống nhau, sâu thẳm con ngươi lẽ sắc khí. Đường tâm du kinh ngạc nhìn này hết thảy, ngày đó ở quán cà phê, tiêu mặc định là ẩn tàng rồi thân thủ. Liền vừa rồi tốc độ này. Mặc dù là hắn ở sau lưng đánh lén chính mình, chỉ sợ cũng sẽ chứ hắn nói đi. Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi xem như cọng hành nào. Mộ dung hân chật vật bò lên thân, cùng hắn đối lập mà chạm. Chỉ bằng nàng, là ta coi trọng nữ nhân. Tiêu mặc nói làm còn lại mấy người sôi nổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Khó trách, này mấy người quái quái. Nguyên lai thế nhưng là tình tay bà quan hệ a Đường tâm du càng là kinh ngạc há to miệng. Hắn là thế chính mình giải vây đi. Thật đúng là người tốt. Tiêu mặc không biết, đường tâm du đã dưới đáy lòng cho hắn dán trương thẻ người tốt. Hơn nữa căn bản không tin hắn theo như lời. Đường tâm du bĩu môi, xoay người chiều phòng ngủ đi đến. Liên vừa rồi này động tĩnh, khẳng định lại đem tang thi hấp dẫn tới. Đêm nay khẳng định là đi không được. Còn có, nữ hải kia nàng còn muốn lưu ý một chút. Đương sự đi rồi. Tiêu mặc cùng mộ Dung hân trên mặt mang theo viết hoa xấu hổ. Đường tâm du, thật đúng là mê giống nhau nữ nhân A. chương 21 hắn là cố ý. Đường buôn phía hoàn toàn đen, bên ngoài tựa hồ hết thể cũng đều xu với bình tĩnh. Đường tâm du lẳng lặng mở ra phòng ngủ môn, trên sofa mộ Dung hân hoành nằm, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Mà bên kia, nàng xuất hiện làm quận ở khúc sư nãi bên cạnh tiểu nữ hài thân thể run một chút. Nàng dừng lại ở mộ Dung hân phía trước hắc bạch phân minh con ngươi toàn là sắc ý, thực mau nàng khắt chế nội tâm rít gào sắc ý. xoay người đi vào ve luke cơ hồ là ở nàng xoay người nháy mắt, một cái khác phòng ngủ bên trong tiêu mặc mở mắt. đường tâm du nhìn dưới lầu, chỉ có thể mỏng manh phân biệt mấy chỉ ở bơi lội tang thi bộ dáng. nàng vẫn là quyết định trước rời đi nơi này, xem có phải hay không có có thể bắt được vật tư. nàng cảnh giác xoay người, phát hiện cũng không có gì thường lúc sau. Lại chiều mộ dung hân vị trí nhìn thoáng qua. Mộ dung hân, hy vọng tái kiến ngươi khi, có thể cho ta một ít kinh hỉ. Nàng theo vê đút cờ ống dẫn chậm rãi xuống phía dưới bò đi xuống. Yên tĩnh ban đêm, tang thi thính giác thực đáng sợ, nháy mắt chiều nơi này rũng lại đây. Nàng thân mình nửa treo ở ống dẫn, một tay câu lấy ống dẫn, một tay cầm trùy thủ đâm vào tang thi đầu bên trong. tang thi thẳng tắp ngã xuống đi, nhảy xuống đi lúc sau. Nhanh chóng đứng vững thành thạo đem tang thi giết chết. Tiêu mặc đứng ở trên lầu, nhìn nàng như miêu linh hoạt động tác, khỏe miệng hơi câu. Nữ nhân này, luôn là như vậy làm người kinh hỉ. Hắn không có quay đầu lại, mà là dùng lười biếng tiếng nói nói, đừng nghĩ đối nàng bất lợi, bằng không ta giết người. Hắn sau lưng tiểu nữ hài, đôi mắt mang theo ám lục, hoảng sợ phát hiện chính mình tay chân thế nhưng không thể nhúc nhích. Ta không có, ta chỉ là cảm thấy tỷ tỷ làm người rất muốn thân cận. Như vậy tốt nhất, bằng không ta giết người cùng dẫm con kiến đơn giản như vậy. Tiêu Mặc Linh hoạt nhảy xuống cửa sổ, tiểu nữ hài tròn tròn như chút được gánh nặng, đung nhiên kinh giác phía sau lưng đã ướt một mảnh. Cái này thuốc thúc thật đáng sợ, nàng nhón mũi chân hướng phía dưới nhìn lại, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất. Đường Tâm Du đi đến chỗ ngoặc chỗ khi, liền phát hiện chính mình xe quanh thân có một đoàn tang thi. Chúng nó mở mịt đi tới, như cái xác không hồn, thỉnh thoảng phát ra hô hô tiếng thở dốc. Toàn bộ trên đường đều yên tĩnh đáng sợ, nàng tầm mắt đột nhiên bị xe hưu phía trước siêu thị hấp dẫn. Kia ra siêu thị cửa cuốn nửa mở ra, trước cửa hoành mấy cái tối tăm vật thể, tựa hồ là người thi thể. Hẳn là mặt thế tiến đến lúc sau, chủ tiệm không kịp đóng cửa đã bị tang thi cắn đi. Đường tâm du thở dài, thong thả đi tới. Nàng nâng lên dẫm đến lon chân trái, thầm than xui xẻo. Nghe được tiếng vang tang thi lập tức liền hưng phấn lên, sôi nổi chiều bên này vọt tới. Nàng lăng tại chỗ, do dự mà là giết qua đi vẫn là trước tìm một chỗ trốn một trốn. Con thất thần làm cái gì? Chạy mau a! Đuổi theo tiêu mặc một tay đem nàng bắt lấy trở về kéo đi. Đường tâm du kinh hãi, không biết tiêu mặc là khi nào theo kịp. Nàng chỉ có thể tùy ý tiêu mặc túm, đi theo hắn nện bước khắp nơi trốn tránh. Kỳ quái chính là, bọn họ sở đến địa phương tửa hồ tang thi số lượng đều đặc biệt thiếu, thậm chí là không có. Nàng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn rốt cuộc là người nào? Có phải hay không đã thức tỉnh rồi dị năng? Tiêu mặc đem nàng nhét vào một cái ngõi nhỏ bên trong, theo sau cũng theo đi vào. Cái này ngõi nhỏ gắt gao chỉ có thể dung hạ hai người, nhỏ hẹp trong không gian, lẫn nhau cơ hồ đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Người! Hư tiêu mặc ngón tay thon dài phúc ở nàng trên môi. Đường tâm du xấu hổ buồn bực đem hắn ngón tay bắt đi xuống lại bị Tiêu Mặc Phản nắm lấy tay, gắt gao không chịu buông tay. Hô hô tăng thi gào giống thanh âm ở một bên khác, Đường Tâm Du không cam lòng mà nhìn hắn, tên hôn đản này khẳng định là cố ý. Chương 22 chỉ thiếu một cái lão bà. Hắn bàn tay dày rộng mà ấm áp, Đường Tâm Du còn không thói quen cùng người khác như vậy thân mật tiếp xúc. Mặc dù ở đen như mực ban đêm, nàng cũng có thể tưởng tượng ra lúc này trên mặt hắn chế nhạo biểu tình. Con hào lúc này là đêm tối. Đường tâm du tự mình an ủi, bên hai lại không biết cố gắng đỏ lên. Nàng vô pháp xem nhẹ tiêu mặc kia có xâm lược tính nam tính hơi thở. Mặc dù là mộ dung hân, nàng cũng chưa bao giờ như vậy gần sắc quá. Khó trách Tô Nguyệt Nhi sẽ như vậy nói nàng. Nghĩ đến Tô Nguyệt Nhi, nàng trong cơ thể tức giận lại không tự giác dâng lên. Nhận thấy được nàng thân thể thượng hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Tiêu mặc tỏ vẻ rất bất mãn. Cái này tiểu nữ nhân ở hắn trong lòng ngực còn dám thất thần, cần thiết cho nàng một chút giáo huấn mới được. Tâm động không bằng hành động, tiêu mặc môi bá đạo hôn lên nàng. Đường tâm du kinh đôi mắt mở to cùng chuông đồng lớn nhỏ, tên hôn đản này dám. Thân nàng, bên hai vẫn như cũ có thể nghe thấy tang thi du tẩu thanh âm, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì phẫn nộ, nàng cảm thấy chính mình tim đập lợi hại. Tiêu mặc không nghĩ tới nàng ngồi sẽ là như thế này tốt đẹp. Làm hắn nhịn không được một hôn lại hôn Đường tâm du bị hôn không thở nổi Tiêu mặc lầm bẩm, đồng ốc, để thở Người cái này lưu manh Đường tâm du cảm thấy cả người đều không song thấu Nàng mẹ đây là cho nàng tìm cái gì thân cận đối tượng Hướng nàng như thế tín nhiệm hắn Hắn thế nhưng chơi lưu manh Nàng hung hăng mà nâng lên đuổi phải công hướng hắn vượt gian Tiêu mặc so nàng càng mau một bước Dùng chân kẹp lấy nàng Đồng thời môi mỏng nhẹ nhàng sẹt qua nàng lỗ thai, nhẹ giọng lầm bẩm ngươi tưởng như sát thân phu sao. Có lẽ là bởi vì không khí quá mức cái muội, đường tâm du thế nhưng cảm thấy hắn thanh âm đáng chết gợi cảm. Vương ta ra, đường tâm du vận bãi thân thể, muốn tránh thoát hắn kiểm chế. Ngươi, ở khiêu khích ta sao? Tiêu mặc thân mình căng chặt, chỉ là gần như vậy, thế nhưng làm hắn. Đường tâm du nhận thấy được hắn khác thường, cả người đều không tốt. Nàng cương thân mình không dám lộn xộn, buông ra. Tiêu mặc hít sâu một chút, ngay sau đó buông lòng ra nàng. Hắn không muốn dọa đến nàng, chính là lại dọa tới rồi chính mình. Nàng thế nhưng đối chính mình có lớn như vậy lực hấp dẫn. Đường tâm du bình phục một chút tâm tình, xác định chính mình ở hắn nơi đó chiếm không được chỗ tốt, nàng quyết định hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Sớm hay muộn có một ngày, nàng nhất định phải hắn đẹp. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới coi chừng lão bà của ta a Hắn một bộn vô lại miệng lưới. Đường tâm du phức tạp nhìn về phía hắn, lần đầu gặp mặt hắn nghiêm trang tuyệt đối là trang. Ai là lão bà của ngươi? Tương lai, ta nghe nói ngươi đã đáp ứng cùng ta tiếp tục kết giao, không phải sao? Đường tâm du chỉ cảm thấy nàng chán thượng toàn là hát tuyến, nàng là ăn no căng treo chọc người nam nhân này. Ta chỉ là tùy tiện nói nói, ngươi không cần thật sự. Tiêu mặc bình tĩnh nhìn nàng. Mặc dù có màn đêm làm yểm hộ, đường tâm du cũng có thể cảm giác được hắn tức giận. Chính là thực mau hắn cười khẽ một tiếng, còn chưa bao giờ có người dám lợi dụng ta đâu. Nếu ta không đáp ứng đâu. Đường tâm du đột nhiên cảm thấy, cái này phòng tay khoai lang cần thiết lập tức lập tức quăng ra ngoài, nói đi. Người muốn cái gì thù lao. Suy, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy hảo tống cổ. Tiêu mặc nhẹ nhàng khơi mào nàng cảm, lấy cực mị hoặc thanh âm nói. Ta muốn cái gì đều có thể. Đường tâm du quay đầu, khẽ cắn môi, đứng vậy, chỉ cần ở ta thừa nhận trong phạm vi, ta tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu, chỉ cần ngươi về sau không hề nắm chuyện này không bỏ. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi không chán ghét ta, xem ra là ta sinh ra ảo giác. Tiêu mặc nhàn nhạt nói, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Không sai. Đường tâm du thẳng thắn thành khẩn, làm tiêu mặc ngược lại cảm thấy càng thêm có ý tứ lên. Làm sao bây giờ đâu? Ta hiện tại chỉ thiếu một cái láo bà. chương 23 chẳng lẽ ngươi không phải cố ý? Đây là một gian rộng mở phòng, thiên đã đại lượng, bên ngoài thái dương cực kỳ bắt mắt. Đường tâm du nhanh chóng đứng dậy, nhận thấy được chúng quanh cũng không có dị thường lúc sau, nàng mới yên lòng. Đêm qua, nàng cùng tiêu mặc một đường giết qua tới. Truy thủ cùng đường đao ở trong đêm tối múa may sát ra một cái đường máu, đi tới cái này siêu thị. Đường tâm du nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng cùng mặt thế không hợp nhau. Chính là nàng lại biết, mặt thế đang ở gia tốc tiến hành. Ngày này nướng nướng lúc sau, tăng thi tốc độ cùng năng lực sẽ đại biên độ bay lên. Nhân gian sẽ chân chính ý nghĩa tiến tới nhập luyện ngủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, quốc gia cứu viện sẽ tại hậu thiên tới. Bọn họ ở thành phố Tê Sông Đào bảo vệ thành ngoại bảo hộ, ở một tuần nội phái người tiến hành cứu viện. Nếu có thể đuổi tới nơi đó là có thể đi theo bộ đội đi gần nhất cứu trợ điểm. Bằng không, sẽ bị hoàn toàn từ bỏ. Hồi tưởng khởi đời trước, nếu không phải tiêu mặc dẫn theo bọn họ, nói vậy bọn họ không nhất định có thể tới. Khi đó bầu trời thỉnh thoảng có phi cơ trực thăng bay qua thanh âm. Nàng còn nhớ rõ, có người gân cổ lên đối mặt trên hò hét, mới vừa kêu xong không lâu, tăng thi liền nhào vào hắn trên người, một ngụm cắn đứt hắn ít hầu. Khi đó, nàng mới hiểu được tuyệt vọng hương vị. Bọn họ cứu hộ khẳng định là ưu tiên có bối cảnh hoặc là có tiền kia loại người. Mà bọn họ hiển nhiên cũng không phải, bọn họ dựa vào chỉ có thể là chính mình. Tiêu Mặc xuất hiện ở rất lớn ý nghĩa thượng là cho đại gia mang đến cầu sinh ý chí. Đời trước nếu không phải hắn quả quyết, có lẽ bọn họ đi không ra thành phố T. Chẳng qua. Nhớ tới đêm qua cái kia xuất kỳ bất ý hôn, đường tâm du nhịn không được đỡ chán thở dài. Ai có thể nói cho nàng? Ngày hôm qua cái kia vô sỉ đến cực điểm ra hỏa thật là người kia sao? Rõ ràng sát phạt quyết đoán, ít khi nói cười một người. Như thế nào phong cách vừa chuyển thành lưu manh? Nhất định là nàng trọng sinh phương thức không đúng. Bất quá tiêu mặc năng lực quả nhiên không giống bình thường, cho tới bây giờ nàng còn không có xác định hắn có phải hay không thức tỉnh rồi dị năng, chính là ở vũ lực phương diện xác thật không gì sánh kịp. Hắn trên người nơi trốn lộ ra thân bí, Chỉ mong hắn đối chính mình chỉ là nhất thời cảm thấy thú vị mà thôi. Đường tâm du đẩy cửa ra, tiêu mặc chính hiện tại cửa sổ trước. Hắn xoay qua thân tới, đường tâm du phát hiện hắn trên người thế nhưng không có dính có một chút vết máu. Đêm qua như vậy rất chóc, thế nhưng không có lưu lại một chút dấu vết. Nàng túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, mặt trên vết máu cùng vẩy mực dường như. Trên thực tế nàng trong không gian có dự phòng quần áo, chẳng qua nàng vì không làm cho hắn hoài nghi. Cô ý không có đổi. Người tỉnh. Tiêu mặc xoay người cười nhạt, hơi cuốn tóc nâu bị gió nhẹ thổi rối loạn, lại một chút không ảnh hưởng hắn tuấn mị khí chất. Không biết có phải hay không tham gia quân ngũ duyên cớ, làm hắn chạm tư đều mang theo một loại kiên nghị hương vị. Đặc biệt bờ môi của hắn hơi hơi hướng về phía trước câu lấy, thế nhưng làm nàng cảm thấy miệng khô lưới khô lên. ân Nàng ra vẻ bình tĩnh từ máy lọc nước đổ một chén nước. Tựa hồ về ngày hôm qua kia một cái hôn, nàng càng thêm để ý một ít. Cái này làm cho nàng có chút mạc danh tức giận, uống lên một ly lúc sau, nàng lại không người cho chính mình đổ một ly. Người thực khẩn trương. Đường tâm du xoay người, tiêu mặc không biết khi nào đi tới nàng phía sau. Trên tay giấy ly bị nàng lập tức ném vào hắn ngực. Nàng luống cuống tay chân tưởng thế hắn lau khô, hắn màu trắng áo sơ mi thượng bị thủy tầm ướp. Gắt gao rán ở trên người hiển lộ ra hắn hảo dáng người tới. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đứng ở ta mặt sau. Không quan hệ, ngươi xác định ngươi không phải cố ý. Tiêu mặc trong mắt mang theo ý cười, rất là hưởng thụ nhìn nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng. Chương 24 không thể cự tuyệt hắn. Đường tâm du khắc chế đã nổi trận lôi đình cảm xúc, xoay người, bình phục tâm tình. Nhất định là trời cao cảm thấy nàng trọng sinh quá dễ dàng. Cô ý phái một cái người như vậy tới tra tấn nàng. Thực hào, hắn thắng lợi. Nàng cảm thấy lý trí nhất phương pháp chính là rời xa tiêu mặc, rời xa tiêu mặc, rời xa tiêu mặc. Tiêu mặc câu môi, trêu đùa nàng thật là kiện thể sắc và tinh thần vui sướng sự tình. Hắn đem áo sơ mi cởi ra, lộ ra rèn luyện có hưng thú nhân ngư tuyến, ngồi ở nàng đối diện uống sữa bò. Đường tâm du ăn tiêu mặc chuẩn bị tốt giản dị sang nhìn đến hắn tới gần thân ảnh. Sợ tới mức nghẹn họng một ngụm, Tiêu Mặc nhanh chóng đem sữa bò đưa tới nàng bên miệng, không kịp tự hỏi Đường Tâm Du uống một hớp lớn. "Hào chút sao?" Hắn hỏi. "Đều là ngươi làm hại." Đường Tâm Du lên án, lại không cẩn thận lại thấy được hắn xích quả quả thượng thân, chạy nhanh cúi đầu, nàng sẽ không trưởng lỗ kim đi. Tiêu Mặc thấp giọng cười, tựa hồ là nghe thấy được cái gì có ý tứ sự tình giống nhau. Đường Tâm Du thầm hận, từ ngụm cắn răng uých. Tựa hồ sang cùng nàng có cái gì thâm cửu đại hận giống nhau? Người tính toán đi đâu? Tiêu mặc không nắm không bỏ, hỏi chuyện cũng có vẻ nghiêm trang. Ta đương nhiên đường tâm du ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ngay sau đó sửa miệng, ta vì cái gì nói cho người? Chúng ta tốt nhất đường ai nấy đi, hơn nữa là lập tức. Tấm tắc, ta đây là bị ghét bỏ. Tiêu mặc không để bụng đem nàng trước mặt sữa bỏ cầm qua đi. Đây là của ta. Đường tâm du mặt đỏ tới mang thai muốn đem sữa bò đoạt lấy tới. Ta liền thích uống, ngươi. Hắn đầy nhịp điệu ngữ điệu, làm đường tâm du có loại phát điên cảm giác. Đường tâm du quyết định không nói, nàng đảo muốn nhìn không có người phối hợp, tiêu mặc còn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Cái kia mộ dung vân là ngươi bạn trai cũ. Ánh mắt thật kém. Đường tâm du lo chính mình ăn, nhanh lên ăn xong, nàng muốn tủy thời ném ra hắn. Bất quá. Lựa chọn khi ta nữ nhân, chứng minh ngươi còn không phải không có thuốc chữa. Đường tâm du phanh một tiếng, chụp bàn dựng lên, nàng khi nào nói qua phải làm hắn nữ nhân. Tiêu mặc, ngươi đủ rồi, ta nhẫn ngươi thật lâu. Ta có làm ngươi đi theo ta tới sao? Ta không muốn làm ngươi nữ nhân. Trước nay, đều không muốn. Tiêu mặc ngửa đầu, ánh mắt liu ly li chuyên chú nhìn nàng, này liền đúng rồi, đường tâm du, không cần áp lực chính mình cảm xúc. Đường tâm du kinh ngạc, hắn thế nhưng nhìn thấu nàng tâm tư sao. Không sai, nàng vẫn luôn áp lực chính mình cảm xúc, vô luận là bị phản bội, đối lại tới một lần sợ hãi. Nàng sợ hai chính mình ba mẹ xảy ra chuyện, sợ hãi nàng trọng sinh bị ám dạ tổ chức biết được. Nàng tuyệt không sẽ dẫm lên vết xe đổ, nhưng vì cái gì trước mắt người nam nhân này sẽ biết. Tiêu mặc đứng dậy, sâu thẳm con ngươi như là sâu không thấy đáy nước biển, đem nàng ánh mắt hung hăng mà khóa lao. Ta mặc kệ ngươi trước kia tao nổ cái gì, hiện tại chỉ cần có ta ở, ngươi không cần áp lực bất luận cái gì cảm xúc. Vô luận là ai, ta đều sẽ không làm hắn thương tổn ngươi nửa phần. Hắn lời thề son sắt làm đường tâm du tâm thần tựa hồ bị cái gì hung hăng mà va chạm một chút. Hắn thanh âm tựa hồ cụ bị nào đó ma lực, nàng thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại. Nàng đa điểu dường như làng tránh khởi hắn sáng quắc ánh mắt. Ta tưởng, ta cũng không cần. Ngươi muốn làm cái gì đều được, lại không bao gồm cự tuyệt ta. Hán bá đạo nói, Người nam nhân này giống như là anh túc giống nhau, nàng thế nhưng phát hiện chính mình tưởng cự tuyệt hắn đều có một ít khó khăn. Nga Đường tâm du, kiếp trước phản bội còn chưa đủ làm ngươi khắc cốt mình tâm sao. Ngươi còn tưởng dẫm lên vết xe đổ sao. Không, ta không cần. chương 25 ta chỉ cần ngươi. Một đạo thương tiếng vang làm hai người đều là sướng sốt không hẹn mà cùng đều nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, là ai như vậy lăng? Chẳng lẽ không biết tiếng súng sẽ chỉ làm tang thi càng tụ càng nhiều sao? Hai người đi vào cửa sổ, rất xa nhìn đến cùng nơi này cách một đại phố, một chiếc xe buýt công cộng phía trên đứng hai người. Xe buýt công cộng phía dưới tụ tập rất nhiều tăng thi, chúng nó đánh ra thân xe, mặc dù li một cái phố cũng có thể nghe thấy đến từ bên kia động tĩnh. Mơ hồ có thể thấy được xuyên cảnh phục chính là một người nam nhân, vừa rồi hẳn là chính là hắn ở nổ súng. Mà hắn mặt sau đứng một cái tóc dài nữ nhân. mắt thế, còn đem tóc đông, là sợ tang thi bắt không được người sao. Đường tâm du phun tào song, ngừng đầu phát hiện hai người không biết khi nào dựa vào như vậy gần. Nàng thân cao vốn là chỉ tới tiêu mặc cảm, đôi mắt dừng lại ở hắn ngược khẩu. Đây cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay. Đời trước bao gồm này một đời lần đầu tiên như vậy gần gũi quan sát một người nam nhân ngực. Nàng đồng tử không tự chủ được trận to, miệng cũng không tự giác khẽ mở. Nàng biểu tình quá mức ngốc manh, dẫn tới tiêu mặc khẽ cười một tiếng. Đường tâm du vội vàng xoay người, gương mặt nóng lên, nàng không cấm có chút thẹn quá thành giận, người không biết xấu hổ, mau đem quần áo mặc vào. Tiêu mặc tà cười cầm quần áo mặc vào, lại xoay người khi, đường tâm du đã bình phục tâm tình. Nàng cẩn thận tự hỏi một chút, chỉ cần ba ba mụ mụ nghe nàng lời nói thành thật ngốc tại trong nhà, những cái đó đồ ăn cũng đủ chống đỡ bọn họ ba tháng sinh hoạt. Mà ở mặt thế, nếu tưởng lâu dài sinh hoạt đi xuống, vật tư là cần thiết phẩm. Nàng hiện tại có nhẫn không gian nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Trước mắt nàng còn có một tuần thời gian gom góp vật tư, tuy rằng nàng hiện tại thức tỉnh dị năng, chính là kia dị năng lại không thể hiểu được, căn bản không biết như thế nào vận dụng. Liên chỉ dựa vào nàng một người, đại khái là không có khả năng. Nàng ngẩng đầu, vài phần do dự lúc sau, mở miệng nói, tiêu mặc, chúng ta hiện tại đã là đồng bọn, có phải hay không hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Tiêu mặc ngồi ở nàng đối diện, môi hơi cầu, vừa rồi ta đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ngươi có phải hay không? Đường tâm du đỡ chán, như thế nào cảm giác cùng hắn nói chuyện liền như vậy tâm mới đâu? Ngươi có thể hay không đứng đắn một ít? Nói đi. Ta nghe. Ta đoán ngươi nhất định cũng thức tỉnh dị năng đi. Đường tâm du thử hỏi, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chầm chầm vào hắn mắt xem. Trên mặt hắn biểu tình không tỏ ý kiến, ngươi đoán. Đường tâm du cảm thấy chính mình cùng hắn tích cực, thật sẽ hiểu rõ không xong khí sinh. Nếu ai cùng hắn cả đời, phỏng trừng không bị tức chết, cũng đến khí ra nửa người tê liệt. Phi. Nàng mới không quan tâm ai sẽ cùng hắn cả đời, tựa hồ làm hắn chủ động mở miệng là không có khả năng. Đường tâm du quyết định thẳng thắn một bộ phận, ta thức tỉnh chính là không gian dị năng, hơn nữa không gian tương đối lớn. Quả nhiên, tiêu mặc nghe xong lúc sau tới hứng thú, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên bàn gõ gõ, người tiếp theo nói. Người giúp ta thu thập vật tư, ta phân ngươi một nửa. Đường tâm du thấp thỏm khai ra chính mình điều kiện, khẩn trương nhìn về phía hắn mặt. Không, ta có thể không cần. Tiêu mặc hướng nàng gợi lên một mặt mê người mỉm cười. Đường tâm du đấy lòng ẩn ẩn có bất an, không cần. Không sai, ta muốn ngươi. Tiêu mặc giống giặc nói, không hề có vì chính mình nói cảm thấy thẹn thùng. Đường tâm du khó thở, vỗ cái bàn đứng lên, xem ra chúng ta là không có hợp tác tất yếu. Có lẽ ta nên đi tìm người khác, mà không phải cùng ngươi ở chỗ này vô nghĩa. Tiêu mặc ánh mắt buồn bã, động tác như tia chớp đi vào nàng trước mặt, ngươi muốn tìm ai. Đường tâm du căn bản liền không thấy được hắn là như thế nào đi vào, quả nhiên là thức tỉnh rồi dị năng. Chương 26 một cái trừng phạt mà thôi. Ở hắn hung ác nham hiểm trong ánh mắt, đường tâm du mặc danh cảm thấy trột dạ lên. Kỳ quái, hắn lại không phải nàng người nào. Nàng vì cái gì muốn trột dạ? Nàng ngỡ như thang, ngón tay bên ngoài, tùy tiện ai đều có thể, tỉ như bên ngoài cái kia tiểu cảnh sát. Tiêu mặc giận cực phản cười. Ngươi là cảm thấy hắn có thể giúp ngươi tụ tập tang thi sao? Đường Tâm Du biết hắn là ở trào phúng nàng, thẹn quá thành giận. Dù sao ai đều so ngươi đáng tin cậy là được rồi. Tiêu Mặc đôi mắt híp lại, nàng thế nhưng từ giữa người được nguy hiểm hương vị. Hắn không ngừng tới gần, nàng không ngừng lùi về phía sau, ngay cả đầu lưỡi đều giống thắt dường như. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tại hạ một khắc, nàng kinh tủng phát hiện chính mình tay chân cứng còn không thể nhúc nhích. Một loại sợ hãi cảm xúc ở trong lòng lan tràn, nàng xem ra vẫn là quá dễ dàng tin tưởng người. Người đối ta làm cái gì? Nếu đã dán lên ta nhãn, ngươi liền không có lựa chọn hắn nam nhân cơ hội. Tiêu mặc để sát vào nàng, đôi mắt điên cuồng túc sát chi ý làm nàng thân mình không tự rắc run dậy. Nay quả thực thật là đáng sợ. Nếu nàng không có đoán sai, tiêu mặc hẳn là thức tỉnh rồi tinh thần loại dị năng. Mới là một bậc liền có cường đại như vậy tinh thần lực không chế. Hắn đến tuột cùng là ai? Hắn hôn lạng yên rơi xuống, bất đồng với lần đầu tiên hôn ôn nhu. Hắn vì biểu hiện chính mình bất mãn, thô bạo nhự lận nàng đôi môi. Cùng lúc đó, đường tâm du đã khôi phục hành động lực, nàng ốn lượn chân liền chiều thân thể hắn đã vào. Tiêu mặc sớm có dự kiến, nhưng cơ hội đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. T. Đường tâm du căm tức nhìn hắn, hắn là thuộc cầu sao. Thế nhưng cắn nàng, nay chỉ là một cái tiểu trừng phạt mà thôi. Lần sau cũng sẽ không như vậy. Tiêu mặc rút lui nàng ngôi, vừa lòng nhìn chính mình cái tác. Đê thiện, vô sĩ hạ lưu. Đường tâm du không tiếng động lên án, ngón tay đỡ hướng chính mình đã sưng đỏ môi. Liên như vậy vui sướng quyết định, ta và ngươi cùng nhau thu thập vật tư. Tiêu mặc giả ý không có nhìn đến nàng biểu tình, hơi kiều khoe miệng biểu hiện hắn hiện tại tâm tình cực kỳ không tồi. Đường tâm du giận mà không dám nói gì, đi xuống lầu. Bắt đầu càn quét khởi toàn bộ siêu thị tới Nay chỉ là một gian tiểu siêu thị Cũng không có gì tồn kho Cho nên thu hoạch cũng hoàn toàn không phong phú Bất quá có chút ít còn hơn không Tiêu mặc chú ý tới Nàng chỉ thu 2 phần 3 đồ vật Không cấm hiếu kỳ nói Không phải còn có sao Như thế nào không thu Ta không yêu ăn này đó Đường tâm du tùy ý nói Lại đi đến một cái khác kệ để hàng Cũng không phải nàng thánh mẫu Chẳng qua đem toàn bộ đồ vật đều cấp thu đi, cũng không phù hợp nàng nguyên tắc. Tiêu mặc khỏe miệng cong lên một mạt độ cung, cẩn thận ngắm lại, cũng liền sáng tỏ. Không nghĩ tới hắn lựa chọn tiểu thê tử còn sẽ thay người khác suy nghĩ, chẳng qua mạnh miệng điểm này thực sự không đáng yêu. Có cơ hội, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Đường thu xong cái này tiểu siêu thị thời điểm, đường tâm du đã cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng tinh thần lực quả nhiên còn cần nhiều hơn rèn luyện. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi xem kia hai cái đồn đốc. Tiêu mặc đưa cho nàng một lọ thủy, trước khi đi xoay người nói, đừng nghĩ chạy, ta đã tỏa định khí tức của ngươi. Ta đã biết. Đường tâm du tỏ vẻ, mặc dù nàng hiện tại muốn chạy cũng chạy bất động. Nhìn tiêu mặc từ lầu hai mạnh mẽ nhảy đi, đường tâm du uống lên nước miếng. Tiêu mặc không giống như là như vậy nhiệt tâm người, hiện giờ hắn chủ động đi chợ giúp kia hai người, hẳn là nhận thức người đi. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, năm đó, kia chỉ trong đội ngũ có phải hay không từng có như vậy hai nhân vật. Nàng tự hồ thật đúng là không chú ý quá, đường tâm du chậm rãi uống thủy. Bất quá, hai người kia chỉ số thông minh cũng thật không dám làm người khen tạo. chương 27 thích hắn trừng phạt. Hoan trong chốc lát, sơn tiêu mặc không ở, nàng quyết định đi trước trong không gian mặt đi sửa sang lại một chút. Liên ở nàng biến mất ngay mắt, tiêu mặc đột nhiên cả người một đốn thần sắc mạc danh nhìn về phía siêu thị phương hướng, quả nhiên nàng vẫn là có cái gì ở lén gặt đi. Bss, tựa hồ là thấy được hắn tồn tại, nơi xa xe buýt thượng hai người đều hưng phấn mà chiều nơi này phát tay. tiêu mạc hướng bọn họ câu ra một mạt mỉm cười, ngay sau đó chiều bên kia chạy đi. đường tâm du vào không gian, bên trong như cũng là sám xịt một mảnh, mà vài thứ kia tất cả đều hỗn độn bảy biện trên mặt đất. Nếu nơi này có thể có một cái phòng ở thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới nàng cả người đột nhiên liền như tao điện giật bị bắn đi ra ngoài. Nàng mơ mịt nhìn chính mình nơi phòng. Như thế nào liền ra tới. Nàng không tin tả nhắm mắt lại, lại phát hiện chính mình cùng nhẫn chi gian liên hệ tựa hồ đã bị cái gì cấp chặn. Ui, không mang theo như vậy chơi ta đi. Đường tâm du giờ phút này là khóc không ra nước mắt. Cực cực khổ khổ bỏ vào đi vật tư chỉ chấp mắt liền không phải chính mình, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm. Nàng tức giận muốn đem Nhẫn thảo xuống dưới, Nhẫn vẫn là không chút sức mẻ. Nàng đảo mắt nhìn về phía còn có một ít chữ hàng cái giá, trong lòng thở dài, may mà lúc ấy cũng không có dọn xong. Bất quá, nàng nên như thế nào đối tiêu mặc giá hỏa kia giải thích đâu. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng đi. Có thể hay không cho rằng nàng là tưởng tư nuốt. Sau đó đôi nàng muốn làm gì thì làm. Đường tâm du lắc đầu, bằng hắn vô sỉ trình độ, nhất định làm được. Cân nhắc lợi hại, sấn hắn còn không có trở về, nàng vẫn là đi trước đi. Nàng tìm được hai vai bao, hướng bên trong tắt một ít tan. Từ lầu hai cửa sổ, nàng có thể nhìn đến chính mình xe chung quanh chỉ có ba bốn chỉ tăng thi. Đem hai vai bao bối ở phía sau bối, tiêu mặc cùng kia hai người còn ở xe buýt trên đỉnh, tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì. Thức hảo. Đường Tâm Du theo cống thoát nước quản nhảy xuống, truy thủ lấy bên trái tay, ở Tang Thi chào đón đồng thời, thẳng tắp thư hướng về phía nó đôi mắt. Nhanh chóng rút ra, Tang Thi ngã xuống đất, sạch sẽ lưu loát, Đường Tâm Du đối truy thủ vận dụng càng ngày càng vừa lòng. Giải quyết rất mặt khác hai chỉ, nàng nhanh chóng lên xe, khởi động xe thoát đi nơi này. Ở nàng trong lòng, Tiêu Mặc tồn tại so này đó Tang Thi còn sẽ sợ hãi. Túi chào lạc, không bao giờ gặp lại. Lúc trước nàng còn thành tâm thành ý tưởng cùng hắn hợp tác, chính là hiện giờ nàng dựa vào đã không có. Nàng liếc liếc mắt một cái nhẫn, lại ngẩn đầu lại kinh tủng phát hiện tiêu mặc chính cười như không cười đứng ở con đường trung ương. Giống như là mới từ địa ngục bò ra tới minh sử, bên cạnh đôi một đống tang thi thi thể, máu đen thành hà. Nàng vội vàng dẫm phanh lại, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, mới sinh sôi dừng lại. Tim đập sầu đình lúc sau nhanh chóng nhảy lên, nàng cảm thấy chính mình máu tựa hồ đều ở nghịch lưu. Chân đều không tự giác rung động, nàng bình phục một chút hô hấp nhảy xuống xe. Người điên rồi sao? Nữ nhân, người tựa hồ căn bản không đem ta nói để ở trong lòng. Tiêu mặc trường tay một vớt ôm lấy nàng eo chiều chính mình gần sát, gắt gao không buông tay. Nơi xa theo tới hai người giật mình nhìn bọn họ, liền ở vừa rồi bờ ết ết giống như là chứ ma giống nhau. Đường đào dưới vô sóng thi. Ai cũng không thấy rõ hắn là như thế nào ra tay, tốc độ nhanh như tia chớp, đảo mắt đã không thấy tâm hơi. Bất quá ai có thể nói cho bọn họ, trước mắt đây là tình huống như thế nào. Chưa bao giờ gần nữ sắc bờ ép ép thế nhưng ở truy một nữ nhân sao. Ta, ngươi, là hiểu lầm. Đường tâm du đầu lươi thắt, phát hiện tổ chức một câu hoàn chỉnh câu là như vậy khó. Hắn nóng rực ánh mắt làm nàng đầu trống rỗng. Xem ra ta trừng phạt, ngươi thực thích. Tiêu mặc môi bá đạo phong bế nàng, tựa hồ muốn đem nàng duy nhất lý trí đều cấp nuốt hết. Chương 28 sẽ không thương tổn ngươi. Đường tâm du lẳng lặng xúc ở trong góc trên sofa, liền ở vừa rồi, nam nhân kia cơ hồ đem nàng hôn hít thở không thông. hắn giống như là ma quỷ giống nhau đáng sợ, làm nàng hận ngứa răng, lại không dám biểu lộ nửa phần. Nàng thân sắc phức tạp nhìn đối diện hai người, nam tuấn, nữ thiếu. Đặc biệt là xuyên cảnh phục vị kia, một đầu mềm mại tóc vàng hơi hơi cuốn, làn da trắng nõn liền nữ nhân đều muốn ghen ghét. Lớn lên phá lệ ngốc manh, đặc biệt là cười thời điểm, khoe miệng còn có hai cái đại đại má lốn đồng tiền. Tiêu mặc đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mấy người đều cảm thấy trong nhà độ ấm tựa hồ lạnh vài phần. Hắn đi đến đường tâm du bên người, không coi ai ra gì dường như đem nàng ôm vào trong ngực, dường như nàng là cái sủng vật. Ta có thể hay không lựa chọn chính mình ngồi ở một bên. Đường tâm du nhưng không thích bị người coi như là con khỉ xem yêu thích. Tiêu mặc ngón tay thon dài thế nàng đem tóc lý đến mặt sau. Tuy ý nói, các ngươi đều xoay người sang chỗ khác. kia hai người tuân lệnh, giống như là người máy giống nhau nghiêm, xoay người. Bọn họ tên gọi Tuyết Hổ, Tuyết Lang. Về sau ngươi muốn làm cái gì, có thể trực tiếp phân phó bọn họ. Tiêu mặc sâu thẳm con ngươi nhìn chầm chầm nàng khuôn mặt. Cựa hồ như thế nào đều xem không đủ. Nếu ta làm cho bọn họ giết chết ngươi, ngươi nói bọn họ sẽ nghe ai? Đường tâm du đột nhiên tưởng ghê tởm hắn một chút. Tiêu mặc để sát vào nàng mặt, trầm thấp tiếng nói giống như đàn xéo lộ giống nhau ưu nhã, trừ phi ngươi là muốn cho bọn họ chịu chết. Ngươi thật tự đại. Đường tâm du tuy rằng đối thực lực của hắn khẳng định, nhưng là vẫn là không tiếp thu được hắn như vậy tự đại bộ dáng. Đặc biệt hai người hiện tại tư thế thật sự làm người xấu hổ. Tuyết lang, đi dò đường, nhìn xem nơi nào có cùng loại siêu thị địa phương. Bất có thể hay không làm ta nghĩ sẽ. Hắn mới thật vất vả từ tang thi đôi chạy ra tới, hắn tổng cảm thấy buồn xem hắn ánh mắt tổng mang theo địch ý. Có lẽ ngươi có thể lựa chọn vĩnh viễn nghỉ tạm. Tiêu mặc lạnh như băng con ngươi toàn là sắc khí, đương tưởng rằng hắn không thấy được đường tâm du vừa rồi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ đường tâm du thích chính là loại này tiểu thị tươi. Ra đây liền đi. bút ta cùng tuyết lang một khối đi. Tuyết hồ cảm thấy chính mình lưu lại chính là bóng đèn, còn không bằng đi theo tuyết lang đi xuống an toàn. Không được. Hảo. Cơ hồ là trăm miệng một lời, đường tâm du kháng cự cùng tiêu mặc thích nghe ngóng hình thành tiên minh đối lập. Tuyết hồ cùng tuyết lang không có nghĩ nhiều, nhanh chóng thoát đi cái này thị phi nơi. Đường tâm du ai toán nhìn hai người rời đi bóng dáng, cái gì về sau nghe nàng đều là lừa quỷ. Đảo mắt liền chạy không thấy. Ngươi thực sợ hãi cùng ta đơn độc ở chung sao. Tiêu mặc ngón tay vuốt ve ở nàng xương quai xanh chỗ, tế bạch ra thịt trần trượt xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Đường tâm du rất muốn gật đầu, nhưng tưởng tượng đến phía trước tiêu mặc sát tang thi tàn nhẫn kính, đáy lòng mạc danh cảm thấy sợ hãi. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, mắt trông mong nhìn hắn, không có. Nói, vừa rồi vì cái gì muốn chạy. Tiêu mặc ánh mắt thâm thúy, Giống như là sâu không thấy đáy biển rộng. Nàng mạc danh cảm thấy đầu hôn chầm chầm, đôi mắt rời không ra tầm mắt, miệng tự hồ không phải chính mình có thể khống chế dường như, không gian không thể mở ra. Vừa dứt lời, đường tâm du kinh phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, nàng đột nhiên cắn hướng chính mình đầu lưỡi làm chính mình thoát ly hắn không chế. Hàm răng còn không có đụng tới đầu lưới, toàn bộ thân mình liền cứng lại rồi. Tiêu mạc nặng nề nói, phóng nhẹ nhàng, ta sẽ không thương tổn ngươi. Không, nàng không thể làm bất luận kẻ nào biết chính mình bí mật. Đường tâm du tinh thần đột nhiên tập trung lên, tiêu mặc ánh mắt hơi ảm, nàng thế nhưng có thể chống cự. Vì không cho nàng thương tổn chính mình, tiêu mặc phủ lên nàng ngôi, giải trừ đối nàng tinh thần không chế. chương 29 hối hận còn kịp. Đường tâm du không ngừng thở hồn hẹn, trong đầu giờ phút này vẫn là mê mang. Nàng chẳng qua là không nghĩ bị hắn không chế, vì cái gì lại bị hắn cấp hôn đi. Về sau không thể như vậy, nếu ta không có kịp thời rút về tinh thần lực, ngươi liền sẽ biến thành một cái ngu ngốc. Tiêu mặc nói cũng không phải nói chuyện giật gần, tưởng tượng đến vừa rồi hắn thiếu chút nữa thương tổn nàng, không khỏi lòng còn sợ hãi. Hắn gắt gao đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, đường tâm du tránh ở trong lòng ngực hắn, khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười tới. Xem ra nàng là đánh cuộc chính xác, ít nhất hiện tại hắn còn sẽ không thương tổn nàng. Không tốt. Tuyết lang bọn họ đã xảy ra chuyện. Tiêu mặc đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, hướng phía trước phương nhìn lại. Đường tâm du theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng không có nhìn đến bọn họ bóng dáng. Hắn chẳng lẽ còn có thiên lý nhãn? Người ngoan ngoắn ở chỗ này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiêu mặc cầm lấy đường đao liền chuẩn bị đi xuống, đôi mắt thật sâu nhìn nàng một cái, hàm chứa cảnh cáo, nữ nhân, đừng ý đổ thoát đi ta bên người, bằng không. Đường tâm du trừng lớn đôi mắt, cẩn thận nghe có khả năng sẽ có kết cục, Khiến cho ngươi làm ta thật nữ nhân. Hắn nói nghiêm trang, Tuấn Nhan ở Thái Dương Hạ có vẻ càng thêm bắt mắt. Tại ý thức đến hắn nói gì đó lúc sau, đường tâm du đỏ mặt lên, vì cái gì người nam nhân này nói như vậy vô sỉ nói còn có thể như vậy nghiêm túc. Phi, ngươi như vậy không yên tâm, ta đi theo ngươi đi hảo. Tiêu mặc nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy có đạo lý, gật đầu đồng ý. Trong chốc lát, ngươi liền ngốc tại ta bên người, cái gì đều không cần làm, bảo vệ tốt chính mình là được. Hắn nói thận trọng, đường tâm du cũng cảm nhiễm tới rồi một kia bất an. Chẳng lẽ nói, thực sự có cái gì lợi hại tăng thi xuất hiện? Tăng thi biến dị sau, chủ yếu có mấy cái bất đồng thuộc tính khác hệ. Thì như bộ thực giả, thuộc về tốc độ hình tăng thi. Xe tăng, phòng ngự hình tăng thi. Nữ yêu, tinh thần hệ tăng thi. Hải tặc. Lực lượng hình tăng thi. Này đó tăng thi ít nhất muốn biến thành nhị cấp tăng thi mới có thể đột hiện ra từng người thuộc tính. Cũng có thể ở đầu trung hình thành chân chính ý nghĩa thượng tinh hạch. Bất quá ở tê thị, đời trước bọn họ trước khi rời đi cũng không có gặp được quá nhị cấp tăng thi à. Đường tâm du nghĩ tâm sự, đi theo tiêu mặc phía sau. Hắn trên mặt toàn là lo lắng, liền hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết, chắc là xuất hiện cái gì đi. Hai người một trước một sau tận lực lẩn tránh tang thi nhiều địa phương hành động cho nên cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian hai người đi vào một cái ngầm bãi đỗ xe nhập khẩu bên trong còn có thể nghe thấy thuộc về nhân loại tiếng kêu thảm thiết mặc dù có trong lòng chuẩn bị đường tâm du vẫn là bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người thuộc về nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt xương cốt khắp nơi rơi rụng mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập ở không trung tiêu mặc nhíu mày nhìn thoáng qua đường tâm du Trong lòng có chút hối hận làm nàng theo tới. Tình huống nơi này so với hắn trong tưởng tượng đều phải khó giải quyết. Nơi này mùi máu tươi không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Nói vậy qua không bao lâu liền sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi tiến vào Người nếu hối hận, hiện tại trở về còn kịp. Tiêu mặc mặt dị thường trầm trọng, tựa hồ đời trước cái kia trầm ổn như chiến thần nam nhân lại đã trở lại. Đường tâm du khỏe miệng hơi câu, nếu tới, liền không có hối hận tất yếu. Hảo! Tiêu mặc rất nhiều năm sau hồi tưởng khởi khi đó cảnh tượng, có lẽ đúng là bởi vì đường tâm du những lời này làm hắn hoàn toàn động tâm tư. Cũng đem nữ nhân này hoàn toàn ấn vào trong lòng, khắc cốt minh tâm. Nhưng là, nếu làm đường tâm du nói điểm cái gì, kia khẳng định chính là, nếu biết bên trong như vậy hung hiểm, ta nhất định lựa chọn hối hận. Lập tức hai người không có còn lại ý tưởng, tiêu mặc lái xe đem bãi đỗ xe nhập khẩu lấp kín, phòng ngừa chạy vào càng nhiều tăng thi. Chương 30 bộ thực giả lui tới. Càng đi đi, tầm mắt càng thêm tối tăm, nương mỏng manh quang. Đường Tâm Du nhìn đến phía trước năm mươi mẹ xa vị trí tụ tập bốn năm con tang thi. Bất đồng với bên ngoài những cái đó bị tách rời tàn thi, này đó tang thi có chỉ là thiếu nửa bên mặt, có thậm chí rũ tại bên người cánh tay đã thành huyết cốt, chỉ treo điểm tàn thịt, còn có bụng nội đã trống không một vật. Nay đó chút nào không ảnh hưởng chúng nó hành động, nhận thấy được có người tới sau, Chúng nó hưng phấn hô hô kêu to. Cẩn thận, nơi này giao cho ta. Tiêu mặc dơ đường đao, bảo vệ đường tâm du, nên đón tang thi đã đến. Bất quá là bình thường tang thi, chỉ là bộ dáng làm người ghê tởm mà thôi, đường tâm du cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là trên người chúng nó miệng vết thương người chế tạo lại làm nàng kinh hãi không thôi. Lại liên tưởng đến bên ngoài trồng chất trên mặt đất những cái đó hài cốt, đường tâm du lẩm bẩm tự nói, gặp quỷ, thật sự gặp. Tiêu mặc thành thạo đem tang thi xử lý sạch sẽ, quay đầu lại hỏi, gặp được cái gì? Đường tâm du do dự nhìn hắn, không biết nên như thế nào mở miệng, bọn họ là tao ngộ bộ thực giả. Hoặc là, nàng hẳn là như thế nào đi giải thích, nàng biết nói này hết thảy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiêu mặc đột nhiên đem nàng phát gục, một đạo hắc ảnh nhanh như tiêu chớp bắt được tiêu mặc cánh tay, ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối huyết nụ. Tiêu mặc kêu lên một tiếng. Múa may đường đao bổ về phía nhào vào trên người hắn màu đen dị vật. Chi, dị vật phát ra một tiếng quay kê chỉ nghe phanh một tiếng nói nhảy ra thật xa, biến mất ở tấm màn đen bên trong. Đường tâm du ngồi định rồi thân mình, hãi hùng khiếp vĩa nhìn hắn cánh tay thượng huyết động, trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình tới. Người nam nhân này vừa rồi phấn đấu quên mình đem nàng phát cục, cho nàng rất lớn xúc động. Đau không? Nàng run rẩy ngón tay. Tâm thần tất cả tại hắn bị thương trên cánh tay trái. Không có gì, điểm này đau không tính cái gì. Tiêu mặc tập trung tinh thần, xác định màu đen dị vật đã chạy xa, lại cũng không dám lơi lỏng. Vì cái gì? Đường tâm du nhịn không được hỏi. Nam nhân bảo hộ nữ nhân thiên kinh địa nghĩa, không có vì cái gì. Tiêu mặc cánh tay trái đã tê mỏi, bốn phía thịt tựa hồ cũng có dấu hiệu. Đáng giận. Thế nhưng sẽ mắc như. Cũng không biết kia ngoạn ý rốt cuộc là cái gì Hắn giật giật cánh tay trái Bất đắc dĩ phát hiện đã chết lặng Bộ thực giả Nhị cấp biến dị tăng thi Tốc độ hình Này công kích có chưa ăn một tính Người thường bị cắn Sẽ biến thành bình thường tăng thi Mà mặc dù là dị năng giả Không kịp thời trị liệu ngươi cũng sẽ biến thành nó bộ dáng kia Đường tâm du mặt vô biểu tình nói Mặc kệ thế nào nàng là thiếu hắn một phần nhân tình Tiêu mặc nướng mày Hắn vẫn luôn biết nàng khẳng định có sở dấu dếm, chính là lại cũng không có dự đoán được nàng sẽ biết nhiều như vậy. Này đó thậm chí hắn mạng lưới tình báo đều không thể nào biết được tư liệu, nàng như thế nào sẽ. Đừng lúc nhích. Đường tâm du quát bảo ngưng lại hắn đứng lên, duỗi tay bao trùm ở hắn thương chỗ. Bàn tay nổi màu đen lá cây đột nhiên hiện lên, kim quang bao trùm trụ hắn toàn bộ miệng vết thương. Tiêu mặc không do nguyên do nhìn trước mắt hết thảy. Hắn tương lai lão bà che giấu nhưng đủ thâm. Thế nhưng thường thường cho hắn mang đến kinh hỉ, hắn cảm thấy toàn bộ cánh tay tựa hồ đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, ấm rào rạt. Kim quang chiếu vào đường tâm du trên mặt, làm nàng thoạt nhìn như là rừng rậm thiên sứ. Tiêu Mặc nhìn nhìn thế, nhưng xem ngây người. Mà đường tâm du cảm giác càng thêm kỳ diệu, tiêu mặc miệng vết thương thông thả khép lại, mà màu đen là cây tựa như bọt biển giống nhau hấp thu miệng vết thương độc tố. Nàng không có cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại càng thêm tinh thần lên, trong cơ thể lực lượng tựa hồ cũng gia tăng rồi không ít. chương 31 đưa người đi ra ngoài. Tiêu mặc ngạc nhiên phát hiện, chính mình cánh tay không hề chết lặng, ẩn ẩn phiếm đau đớn. Ngay sau đó, miệng vết thương bắt đầu kỳ ngứa vô cùng, ràng co một trận, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cánh tay không chỉ có khôi phục chi giác, thậm chí tựa như không có bị thương giống nhau. Đây là cái gì dĩ năng? Đường tâm du đem kia đoàn màu đen vật chất gỡ xuống. Cùng nàng tưởng tượng giống nhau, khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đem màu đen lá cây thu hồi, cả người thần thanh khí sảng, ngươi không có việc gì đi. Tiêu mặc nhìn chăm chú nàng mặt, trung quy không hỏi đây là có chuyện gì, không có việc gì, đi thôi. Đường tâm du theo ở phía sau thở phào khẩu khí, nếu hắn hỏi, nàng cũng khẳng định sẽ không nói. Này không thể nghi ngờ tránh cho xấu hổ cục diện. Một trận thuộc về tang thi gạo giống thanh làm hai người đỉnh chỉ bước chân. Bọn họ gắt gao dán sát vào mặt tường, tiêu mặc ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước tôi ôm, đường tâm du hảo náo sờ soạn một chút nhẫn, nếu lúc này có đèn tin thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đèn tin. Đường tâm du một bước. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu mặc hướng phía trước dịch vài phần, duỗi tay sau này, trống giống một mảnh. Hắn đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện đường tâm du còn tại chỗ phát ngốc. Ngươi đang làm cái gì? Ta tưởng ta không gian lại có thể sử dụng. Đường Tâm Du xấu hổ giơ lên trong tay đèn tin qua quơ, đi đến hắn trước mặt. Tiêu Mặc Hầu nghi nhìn nàng, xác định nàng không phải ở nói giỡn. "Ngươi qua đi, ta cản phía sau." Phía trước là một cái rừng xe vị, bởi vì có vách tường chống đỡ, cho nên cũng không rõ ràng bên trong có bao nhiêu tăng thi. Tiêu Mặc cảm ứng cũng không có quá nhiều năng lượng dao động. Đường Tâm Du tay trái cầm đèn tin tay phải cầm trùy thủ. Gào giống thanh, hơn nữa cảo tường thanh âm, còn có tôi hôm bầu không khí làm đường tâm du cũng khẩn trưng lên. Nàng đi hướng một bên, đèn tin chiếu đến địa phương một mảnh trống trải. Chẳng qua gào giống thanh gần trong găng tấp, này tang thi ở đâu đâu. Đường tâm du lại hướng phía trước đi vào vài bước, đột nhiên dưới chân không biết bị thứ gì bắt lấy. Mặc dù nàng lá gan đại, cũng kinh không được này một dọa. Tiêu mặc tiến lên một chân đem trên mặt đất đôi tang thi đá ra thật xa, theo sau dùng ngôi phong bế nàng chưa kịp khi phát ra thét trói tai. Lần sau cũng không thể như vậy lô mãng. Tiêu mặc trầm thấp tiếng nói mặc danh làm nàng có chút cảm giác an toàn. Chẳng qua. Chẳng lẽ ngăn cản nàng thét trói thai cũng chỉ có này một loại phương pháp sao? Đường tâm du bất mãn nhìn hắn, theo sau lại tìm kiếm khởi dọa nàng nhảy dựng đồ vật. Đó là một đống chỉ còn nửa cái thân mình tang thi. Đầu đã bị đá phân ra, chỉ còn lại có một móng nuốt không ngừng chịu súc. Chẳng qua cảo tường thanh âm còn ở liên tục, đường tâm du chỉ chỉ tưởng kia một mặt. Tiêu mặc gật đầu, sau đó nói, tuyết lang cùng tuyết hồ đều không ở nơi này, chúng ta hướng bên trong đi. Hảo, ngươi có thể cảm ứng ra bộ thực giả ở cái gì phương vị sao? Đường tâm du đối với nhị cấp bộ thực giả vẫn là có chút kiên kỵ. Tuy rằng nàng biết tiêu mặc thực lực bất phàm, nhưng trung quy bất quá là một bậc. Đối thượng nhị cấp tóm lại là có hại Liên ở bên trong Nó vẫn luôn ở động Ở một chỗ chưa bao giờ dừng lại quá Tiêu mặc sắc mặt trầm trọng Nếu không nắm chặt thời gian tìm được nó Nơi này người sống sót thụ hại tỷ lệ liền sẽ thẳng tắp bay lên Không tốt Nó là đang tìm kiếm dị năng giả Tăng lên thực lực Đường tâm du kinh hãi Chẳng lẽ là mới từ bọn họ rút dây động rừng Làm nó có điều đề phòng Ngươi là nói nó cụ bị linh trí Nghị cấp tang thi cụ bị còn chỉ là bản năng. Tiêu Mặc trầm mặc không nói, không nghĩ tới vấn đề sẽ như vậy khó giải quyết, nữ nhân, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Chương 32 ngầm bãi đỗ xe 4 tầng. Đã không còn kịp rồi, thuộc hạ của ngươi Tuyết Lang là dị năng giả sao? Nếu có thể, Đường Tâm Du cũng tưởng lập tức rời đi nơi này. Rốt cuộc nàng còn không nghĩ chịu chết, chính là nếu phát triển trở thành hai cái bộ thực giả Như vậy toàn bộ thành phố T đều sẽ lâm vào nguy cơ. Nàng cũng không có khả năng tâm an. Hơn nữa, trong tiềm thức nàng cũng không muốn cho tiêu mặc người nam nhân này xảy ra chuyện. Coi như còn hắn một ân tình hảo. Đúng vậy. Tiêu mặc sắc mặt trầm trọng, vừa rồi nàng nói dị năng giả bị cán, không kịp thời trị liệu cũng sẽ biến thành bộ thực giả. Kia nhanh lên tìm được hắn, có lẽ còn sẽ có vãn hồi đường sống. Đường tâm du khi nói chuyện không có nửa điểm chân chờ Tiêu mặc gắt gao nắm lấy tay nàng. Nàng ngừng đầu, trong bóng đêm chỉ có thể mơ hồ thấy hắn góc cạnh rõ ràng mặt hình dáng. Ta tiêu mặc tuyệt không sẽ phụ ngươi. Hắn lời thề tới mặc danh, đường tâm du lại như tao điện giật, này sinh tử tuyệt luyến cảm giác là nào ra. Nàng còn muốn sống đi ra ngoài đâu. Hai người không có nhiều làm dừng lại, thẳng đến bộ thực giả phương vị mà đi. Trung gian chỉ xử lý một ít chặn đường, thật cẩn thận đi tới. Một đạo giọng nữ tràn ngập sợ hãi, ở to như vậy bái đỗ xe nội quen quẩn. Đi đến quẻo vào chỗ, chỉ nghe thấy nhấm nuốt thanh, xé rất thanh. Tiếng thét trói thai tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Lại có người bị hại. Đường tâm du đấy lòng chưa từng có giống hiện tại như vậy trầm trọng. Nếu lần này nàng không thể đi ra ngoài, ba mẹ nhất định sẽ thực thương tâm đi. Tiêu mặc tựa hồ đã nhận ra cái gì, bàn tay to bao lấy nàng ta liều chết cũng sẽ hổ ngươi mạnh khỏe. Nếu không có đời trước phản bội, nói vậy nhất định sẽ vì người nam nhân này động tâm đi. Chẳng qua. Nàng lại là, không bao giờ tin đâu. Đem tay từ trong tay của hắn rút khỏi, dơ lên đèn tin, hai người đã đi tới ngầm 4 tầng. Này gian bãi đỗ xe, cũng liền 4 tầng, cho nên hẳn là liền ở bên trong. Đường tâm du đã từng đã tới nơi này mua sắm, cho nên tương đối rõ ràng. Tay phải chùy thủ nắm thật chặt, sống còn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ tại đây loại thời điểm đối mặt tử vong nguy hiếp. Quả nhiên, vận mệnh thứ này sẽ không chiếu cố nàng. Ngươi nếu xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu mặc nghiêm túc nói. Thật vất vả sinh ra thấy chết không sờn quyết tâm, dễ dàng đã bị hắn đánh vỡ. Không có người nguyện ý chính mình xảy ra chuyện hảo sao. Đặc biệt, này sinh mệnh là nàng tân sinh. Bốn tầng nội ngừng không ít xe. Trên dưới hai tầng, rầm rạp một mảnh. Chắc là thứ bảy, đều tới mua sắm, kết quả lại tao ngộ mà thế. Nó ở chúng ta phía trước 100 mét tả hữu hai tầng. Tiêu mặc thấp rộng ở nàng bên thai nói, tuyết lang, tuyết hồ bên phải phía trước 50 mễ tả hữu một tầng trong xe. Đường tâm du nhìn thoáng qua, trong lòng tính ra một chút, hảo, ta đi cấp tuyết lang trị liệu, người bám chủ nó. Tiêu mặc nội tâm là rồi dám hắn cuối cùng nhìn mắt nàng. Toàn diện đem tinh thần lực bung ra. Toàn bộ bốn tầng thế nhưng còn có mấy cái người sống sót, không biết còn có hay không dị năng giả. Đường tâm du gian tưởng, xử lý rất nên diện mà đến tăng thi, cấp tốc đi tới. Chi một tiếng quái tiếng kêu sau, có xích sắt liền vang thanh âm. Đường tâm du bước chân không có tạm dừng, nàng biết bộ thực giả bắt đầu động. Kéo kẹt thanh ở yên tĩnh trong không gian phá lệ trói thai. Phanh, đây là nó dừng ở trên xe tiếng vang đi. Thanh âm này càng ngày càng gần, đường tâm du cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Tuyết lang bọn họ ở đâu? Nàng dùng đèn tin chiếu dừng lại xe, tìm kiếm bọn họ thân ảnh. Theo bộ thực giả chế tạo tiếng vang càng lúc càng lớn. Một chiếc xe cửa xe mở ra, từ phía trên chạy xuống tới một cái nam nhân, hắn hoảng sợ chiều nàng phương hướng chạy tới. Phúc, máu tươi trình phun ra trạng tiêu khai, bắn đường tâm du vẻ mặt, vẫn là ấm áp. Một đạo hắc ảnh nhào vào nam nhân kia trên đầu, buồn máu mồm to cắn rớt hắn nửa cái đầu lô. Chương 33 nó vừa mới tiến dai. Đường tâm du sững sở ở tại chỗ. Mặc dù trước kia tao ngộ quá bộ thực giả, ở hiện giờ thực lực không đủ dưới tình huống, đối với tử vong sợ hãi làm nàng chân thẳng tắp định ở trên mặt đất. Đi! Tiêu mặc xuất hiện, giữ chặt nàng khẽ run bàn tay. Trên tay nàng buông lỏng, đèn tin rừng ở trên mặt đất. Đối diện chuẩn ngã trên mặt đất cái kia chỉ còn nửa bên đầu nam nhân cùng hắn thân thể phía trên bộ thực giả. Đường tâm du gặp qua bộ thực giả, ám màu nâu làn da hạ mạch máu bạo đột. Nhưng giờ phút này ở tối tâm ánh sáng hạ biến thành màu đen. Đôi mắt là đỏ như máu, cái mùi đã bị che kín răng nanh miệng rộng tế nhìn không thấy. Cứng cỏi làn da, tứ chi chỉnh cổ trạng ghé vào nam nhân trên người, không ngừng cắn xé. Tiêm trảo nhưng xé rách sát lá, hung chi là người thân thể. Chỉ chốc lát sau, nam nhân đã bị xé chia năm xe bảy máu chạy thành sông. Đường tâm du bị tiêu mặc mang theo dấu ở xe đế, nàng tầm mắt nhìn chầm chằm bên kia không có rời đi. Đừng nhìn. Tiêu mặc đau lòng. Hắn dùng tinh thần lực che giấu hai người hơi thở, nghiêng người dối tay vòng lấy thân thể của nàng. Hắn có thể cảm nhận được nàng bởi vì sợ hãi mà run dậy thân mình, đã hối hận làm nàng theo tới. Ta không có việc gì, tuyết lang hắn ở nơi nào. Bình phục tâm tỉnh, đường tâm du hoàn toàn bình tĩnh lại, cái này bộ thực giả yêu cầu đại lượng huyết nhục bổ dưỡng, chứng minh cũng bất quá là vừa rồi tiến đến dai. Cho nên, bọn họ còn có cơ hội phiên bản. Lại qua đi ba hàng. Phanh phanh phanh. Cùng sắt thép va chạm thanh âm càng thêm mãnh liệt, đại khái là bộ thực giả mất đi kiên nhẫn. Không, cứu mạng, ai tới cứu cứu chúng ta. Này đó đều là cái gì. Thiên nột, ai tới cứu cứu ta. Cùng lúc đó, người sống sót bởi vì đói khát một ngày một đêm, lại bị bộ thực giả do đến, hoàn toàn hỏng mất. Tiếng đánh càng thêm lớn, lợi chảo tạp đến pha lê muộn thanh lộ ra áp lực. Đường tâm du thậm chí có thể cảm nhận được bộ thực giả bởi vì phát hiện con ngồi hương phấn. Ta dịch qua đi. Đường tâm du quyết định nhanh chóng tìm được tuyết lang bọn họ. Tiêu mặc gật đầu, thấy đường tâm du dịch đi mới đứng lên, lại đột nhiên thấy bộ thực giả chính tránh ở cùng hắn một xe chi cách trên thân xe. Quả nhiên, không thể phân thần. Bộ thực giả đỏ như máu trong mắt tỏa định hắn, tựa hồ ở thưởng thức một mầm chờ đợi nhấm nháp mỹ vị. Cái mũi phun ra suy suy dày nặng thanh âm, nơi tay đèn tin mỏng manh quang chiếu xuống ẩn ẩn dâng lên đám xương. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong tay đường đao nắm chặt, lòng bàn tay đều che kín mồ hôi lạnh. Chi, nó động, lại nhảy lên trên mặt tường, dây lát lại biến mất. Đáng giận. Tiêu mặc chỉ có thể theo nó năng lượng dao động tìm kiếm nó tung tích. Đường tâm du ở xe đế bỏ, còn có một loạt. Phanh. Thân xe kịch liệt xuống phía dưới đè nặng, lập tức đỉnh ở nàng trên đầu. Đường tâm du phát ra một tiếng buồn hô, ghé vào trên mặt đất. Chi. Nó thanh âm từ thượng đi xuống, làm nàng tâm thần chấn động, thế nhưng lại đây sao? Đường tâm du cuộn tròn thân mình, đem chính mình diện tích tận lực thu nhỏ lại. Chi. Một trương miệng rộng đột nhiên xuất hiện ở xe đế, chỉ có màu trắng răng nanh ở trong bóng tối loe hàn quang. Một cổ mùi máu tươi kẹp hủ bại khí vị ập vào trước mặt, làm đường tâm du nắm chặt trùy thủ tay không tự giác hộ trong người trước. Nàng chỉ có thể thức thanh nó đại khái hình dáng, nó móng nuốt tựa hồ ở không ngừng hướng nàng rối. Ở nó lại một lần rơi xuống đất ngay mắt, đường tâm du mau đủ kính lập tức đem trùy thủ cắm đi lên. Chi? Nó thanh ấm mang theo tiêm thanh. Nàng cảm giác được nó máu phun ở cánh tay thượng, lạnh lẽo vô cùng. Nó dùng thật lớn sức lực trở về lôi kéo máuướt, Đường Tâm Du gắt gao đem nó tay định ở trên mặt đất. Hoàng Hốt Gian, nàng tựa hồ nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân. Chương 34 nàng có thể cứu sao? Ngay sau đó là kim loại va chạm thanh âm, nó dễ rủa biên độ càng thêm lợi hại lên. Đường Tâm Du cắn chặt răng, gắt gao đè nặng truy thủ. Kéo kẹt Bộ thực giả dây rùa cực kỳ điên cuồng, móng nuốt khẳng ở thân xe dùng sức trở về kéo, đem thân xe mang kịch liệt lay động. Tiêu mặc múa may đường đau, một đau đau, thật sâu chém tiến nó huyết nục bên trong, lạnh leo máu vẩy ra. Thừa dịp thở dốc thanh âm, tiêu mặc hỏi, nữ nhân, ngươi không sao chứ? Đường tâm du cảm nhận được bộ thực giả bạo động, nàng hẳn là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu mặc, đem nó móng nuốt chặt bỏ tới. Tiêu mặc nghe vậy. Đem đường đao rời về phía nó kia chỉ bị cố định mong đuốt, dưới tình thế cấp bách tinh thần lực bám vào đường đao thượng, ngạnh sinh sinh bổ đi ra ngoài. Đường tâm du ở xe đế, chỉ thấy một trận chói mắt bạch quang theo bản năng nhắm hai mắt lại. Chi, hoa, hoa. Tiếng kêu thảm thiết lúc sau, chỉ nghe bang bang vài tiếng, lại không tiếng động âm. Đường tâm du bị đột nhiên chiến lực, tác dụng chậm làm nàng chiều trái ngược hướng bay đi. Toàn bộ phía sau lưng đánh vào một khắc bài trên thân xe. Nàng thân mình rơi xuống trên mặt đất, hai tay chống mặt đất, tứ chi thượng chuyển đến một trận đau đớn. Người thế nào? Tiêu mặc tìm được nàng, đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tinh thần lực mở rộng ra, xác định bộ thực giả đã đào tẩu. Ta không có việc gì. Đường tâm du trong bóng đêm rửa vào ở hắn trong lòng ngực, bên hai là hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Cái này làm cho nàng tâm vững vàng rất nhiều. Bơ mau tới cứu cứu tuyết lang, hắn mau không được. Nơi xa một chiếc bên trong xe truyền đến tuyết hổ kiểu nhu thanh âm. Tiêu mặc đem nàng chặn ngang bế lên, bước nhanh đi vào xe mặt trên. Tình huống khẩn cấp, đường tâm du cũng không hề làm ra vẻ, đầu gối hẳn là ai đi mấy tầng ra. Tới rồi trên xe, bọn họ đem đèn xe mở ra. Đường tâm du nhìn thoáng qua nằm ở phía trước tòa thượng tuyết lang. Cơ hồ đã nhìn không ra tiểu thịt tươi bộ dáng. Hắn hai mắt phím thanh, sắc mặt phát tím, cả người cứng đờ, còn thỉnh thoảng chịu xúc, Đã là ngại chậm chút. Hắn như thế nào chịu thương? Tiêu mặc cảnh giác bốn phía, dò hỏi tình huống. Này trên lầu có cái đại hình siêu thị, chúng ta tưởng vào xem. Ai ngờ mới vừa xuống xe, nay quái vật liền tập kích ta. Tuyết lang là bởi vì cứu ta mới bị nó chảo bị thương. BSS ế ngươi nhất định phải cứu cứu Tuyết lang. Tuyết hồ lo lắng Tuyết lang trả hướng. Dưới tình thế cấp bách bắt được Tiêu Mặc Tay, hoa lê dính hạt mưa rất là đáng thương. Chắc là cái nam nhân đều sẽ tâm sinh thương hại đi. Đường Tâm Du liếc liếc mắt một cái, trong lòng không lý do không thoải mái lên. Được rồi, khóc cái gì? Tiêu Mặc Thô bạo thoát khỏi tuyết hồ tay, theo sau chiều Đường Tâm Du hỏi, tình huống của hắn thế nào? Rất nghiêm trọng. Đường Tâm Du đúng sự thật trả lời, loại tình huống này ở đời trước sẽ trực tiếp cho hắn giải thoát. Chính là Lúc này nàng lại tưởng thử một lần. Nàng dị năng đối như vậy thương có hay không cứu? Không, tuyết lang hắn không thể có việc. Tuyết hồ toàn bộ nhào vào đường tâm du trên người, đôi tay dùng sức bóp lấy nàng cánh tay. Đường tâm du như mày, trên người miệng vết thương bị như vậy một xả lại lần nữa ra chóc thịt bong. Nữ nhân này khóc nháo lên thật là không để yên. Đường tâm du một chân đem nàng đá văng, đủ rồi, ta tận lực. Nói xong không hề trì hoãn. Vận dụng khởi dị năng tới, màu đen lá cây tựa hồ thực hưng phấn, không ngừng lắc lư. Kim quang trải rộng tuyết lang thân thể, đặc biệt là trên vai kia một khối thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương phía trên. Tuyết hồ còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị tiêu mặc một phen đường đao chống lại hàm dưới. Màu đen lá cây vui sướng hấp thụ màu đen độc tố, lá cây càng đổi càng lớn. Tuyết lang sắc mặt cũng dần dần từ màu đỏ tím biến thành chướng màu xanh lá. Quả nhiên hữu hiệu. Đường tâm du mặt mày vui sướng rõ ràng. Tiêu mặc yên tâm rất nhiều, lại sinh ra một tia nguy cơ cảm. Luôn luôn không quan tâm người khác chết sống đường tâm du như vậy cao hứng, là bởi vì cứu tuyết làm sao. chương 35 tiêu mặc lửa giận. Màu đen là cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần biến khoan, biến hậu Ẩn ẩn ở bên trong sinh ra một cái cùng loại nụ hoa dường như cái bộ. Theo nó lắc lư vài cái, một viên màu đen hạt giống tựa phá sát mà ra. Đen bóng như đậu hà lan lớn nhỏ. Đây là thứ gì? Dung làm gì? Đường Tâm Du suy nghĩ bị Tuyết Lang rên ngầm thành đánh gãy. Nàng đem tay nắm chặt, thu hồi dị năng lực. Nếu nàng không có đoán sai, kiếp này nàng dị năng vẫn là một hệ, chẳng qua lại cùng kiếp trước cũng không giống nhau. Người thế nào? Người không sao chứ? Tuyết Hồ thấy, hi cực mà khóc, lại ngại với Tiêu Mặc Đường đao không có nhúc nhích. Tiêu Mặc đem đường đao thu hồi, Đến gần phát hiện hắn miệng vết thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. sắc mặt tựa hồ so nguyên lai càng thêm tinh tế, hắn theo bản năng sở sở chính mình mặt. Tuyết hồ nhào vào tuyết lang trên người, mỹ lệ trên mặt treo nước mắt. Đường tâm du điếu môi, loại này thời điểm thả lỏng lại hậu quả là rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, tiêu mặc ánh mắt nặng nề nhìn về phía đường tâm du còn ở thấm huyết đầu gối. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đau không? Đường tâm du hồn không thèm để ý nhìn chính mình miệng vết thương, duỗi khai tay, kim quang đảo qua, đầu gối chỉ để lại một tầng huyết vẩy. Tiêu mặc tự đáy lòng dâng lên một cổ tức giận, nàng thế nhưng chịu đựng đau đớn thế tuyết lang chữa thương, cái này làm cho hắn nội tâm thực hụt hẫng. Hắn vươn chân, đá vào tuyết lang trên ủi, lên, đừng cho ta giả chết. Tuyết lang một cái lăn long lóc ngồi dậy, không do bờ ết ết như thế nào đột nhiên lại sinh khí. Đi! Nó ở mặt trên một tầng. Tiêu mặc lạnh mặt, tay cầm đường đao dẫn đầu đi ra ngoài. Đường tâm du khẩn tiếp sau đó, đi đến hàng phía trước xe phía dưới, nhặt lên trùy thủ. Bộ thực giả móng nuốt chặt đứt một nửa, máu chảy khô, giờ phút này đã héo rút. Tuyết lang cầm lấy tới vừa thấy, còn ở ra bên ngoài nhỏ màu xanh thấm chất lòng. Hán tưởng tượng đến chính mình bị như vậy cái đồ vật án, không cấm còn có chút lòng còn sợ hãi. Hán tiến đến đường tâm du bên người. Lộ ra xấu hổ đáng yêu biểu tình, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không khách khí. Đường tâm du cũng bất quá là tưởng thực nghiệm hạ chính mình dị năng, chỉ là tiện thể mang theo cứu hắn, cho nên cũng không dám kể công. Tiêu mặc ở phía trước lạnh lùng nói, Tuyết lang, ngươi đến phía trước dò đường. Đúng vậy Tuyết lang lập tức bước nhanh chạy đến phía trước. Đường tâm du theo ở phía sau, Tuyết hổ gắt gao đi theo, tựa hổ bởi vì kinh hách còn không có điều hảo cảm xúc. Tiêu mặc nện bước chậm chút, chờ đường tâm du đuổi kịp, nói, nếu có nguy hiểm không cần đánh bựa. Người yên tâm ta sẽ không. Nàng lại không phải đồng ốc. Hiện tại nhẫn không gian lại có thể sử dụng, nếu thật sự có nguy hiểm, nàng thế tất sẽ trốn vào đi. Tiêu mặc ánh mắt hơi trầm xuống, muốn nói lại thôi, theo sau xài bước đuổi theo tuyết lang. Người cùng nhà ta bờ SS là lại như thế nào nhận thức a? Tuyết hổ tò mò bảo bảo dường như hỏi. Đường tâm du nhìn nàng một cái, không nói gì, cũng nhanh hơn bước chân. Sống chết trước mắt, nàng còn có tâm tư liêu bắt quái, tâm cũng thật đại. Từ từ ta, tuyết hồ ở phía sau nhỏ giọng kêu, ơ. Mà ngầm bốn tầng người sống sót rất xa đi theo, rộn ràng nhôn nháo, cũng không có tính toán gia nhập chiến đấu. Tới rồi ba tầng chỗ ngoặc chỗ, đã có không ít tang thi ở du đảng. Tiêu mặc cùng tuyết lang đã xử lý rất một ít. Tuyết lang thức tỉnh chính là hòa hệ. Mà tuyết hồ tựa hồ là thủy hệ. Hỏa hệ đối phó tăng thi thật là nhất hữu hiệu, chẳng qua lúc đầu hỏa hệ dị năng giả chỉ có thể tạp ra một thốc tiểu ngọn lửa, thủy hệ cũng chỉ có thể ném ra một viên trứng gà lớn nhỏ thủy cầu. Có thể nói thực dâu ria. Cho nên, tại đây chàng giết chóc chung, tiêu mặc là nhất tàn bạo. Hắn giống như là ác ma hóa thân tu la, giống cho hả giận giống nhau múa may đường đao, phối hợp tinh thần lực. Một đau dưới, Ba bốn tang thi theo tiếng ngã xuống. Sơ cấp dị năng liền như thế cường đại, đường tâm du không khỏi tò mò khởi thân phận của hắn tới. Chương ba mươi sáu hắn giản dò. Mặt sau cơ bản không có đường tâm du cùng tuyết hồ sự tình, phía trước hai cái nam nhân đối phó bình thường tang thi thành thạo. Đường tâm du liếc liếc mắt một cái dấu ở góc hắc ảnh, khỏe miệng dơ lên cười lạnh. Những người này tham sống sợ chết, một lòng tưởng lấy người khác đương đệm lưng, thật là vô sỉ chỗ ngoặc tang thi thực mau bị rửa sạch sạch sẽ, mặc dù chỉ là top 5 top 3 đôi thi thể, cũng lộ ra bao nhiêu bị thương. Tuyết hổ kiều thanh hô thanh tuyết lang, tuyết lang đi qua đi đỡ tay nàng vượt qua qua đi. Đường tâm du đang định bước qua đi, tiêu mặc hướng nàng vươn tay tới. Không cần, ta. Nàng cự tuyệt còn chưa nói xuất khẩu, tiêu mặc mạnh mẽ kéo tay nàng. Nàng biết, nàng cự tuyệt ở trước mặt hắn một chút dùng cũng không có. Liền dịu ngoan chịu hắn lôi kéo vượt qua thi tưởng. Tay nàng nhu nhược vô cốt, Tiêu Mặc nắm liền không nghĩ bông ra. Cố tình nữ nhân này lại thờ ơ, thật là ý chí sắt đá. Nghĩ, trên tay liền dùng một ít lực đạo. Đường Tâm Du chịu đựng đau, đời trước nàng cơ hồn nếm biến các loại đau đớn, cho nên không bao giờ sẽ có cái gì đau có thể làm nàng động dung. Chẳng qua, hắn đây là phát cái gì điên? Vĩnh Viễn đều không cần cự tuyệt ta. Tiêu Mặc nghiêm túc nói. Hắn là thiệt tình muốn trước mắt nữ nhân này. Đây là một loại xưa nay chưa từng có cảm giác, cũng là hắn 24 năm duy nhất động quá ý niệm. Muốn đem nàng lưu tại bên người. Đường tâm du nhìn hắn rời đi bóng dáng, đáy lòng tựa nổi lên gợn sóng hồ nước. Hi hi, BSS đối với người thật tốt. Tuyết hồ lo chính mình nói, ta ngốc tại BSS bên người lâu như vậy, còn chưa từng có nhìn đến BSS chủ động dắt nữ hải tử tay đâu. Phải biết rằng B.S.S. ghét nhất người khác đụng tới thân thể hắn. Đường tâm du không cho là đúng hướng phía trước đi đến. Người không tin sao? Ta nói chính là thật sự. Tuyết hổ không chê ổn ảo theo ở phía sau. Đường tâm du không thắng này phiền. Hắn như thế nào cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng sống lại một đời mục đích rất đơn giản. hộ ba mẹ mạnh khỏe, ở mặt thế bình tĩnh sinh hoạt. Mà hắn cùng nàng vốn là không ở một cái tuyến thượng. Nhiều nhất là hai điều đường thẳng song song ngẫu nhiên một lần giao thoa. Thực mau liền sẽ đường ai nấy đi, sau đó, lại vô lui tới. Tuyết hồ, ngươi biết bộ thực giả vì cái gì công kích ngươi sao? Nghe được bộ thực giả, tuyết hồ hiển nhiên khẩn trưng lên, vì cái gì? Bởi vì ngươi ra thịt non mịn, ngay lên sẽ thực hóa ta Đường tâm du nói âm vừa ra, tuyết hồ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, một trận chạy chậm chạy tới tuyết lang bên người. Đường tâm du thở dài. Bên thai rốt cuộc thanh tịnh rất nhiều. Lập tức liền đến ba tầng, tuy rằng có không gian nhẫn làm nghi thức, chính là nàng vẫn là nhịn không được khẩn trưng lên. Nó hơi thở còn đặc biệt hỗn loạn, hẳn là thương thế còn không có phục hồi như cũ, chúng ta nắm chặt thời gian. Tiêu mặc hướng phía trước đi rồi vài bước, khoảng cách chúng ta 200 mét, đại gia cẩn thận một chút. Nếu không đối phó được, ta cản phía sau, các ngươi chạy nhanh chạy đi tìm tổng bộ hỗ trợ. Không, bớ Chúng ta không thể ném xuống ngươi. Tuyết lang tuyết hổ trong miệng một lời nói. Ít nói nhảm, chấp hành mệnh lệ. Đúng vậy. Tiêu mặc đi vào đường tâm du trước mặt, nghe thấy được sao? Tại đây một khắc, nàng xem không rõ, thậm chí không nghĩ minh bạch. Tựa hồ là không yên tâm, hắn lại hỏi một câu, nghe thấy được sao? Đường tâm du đối thượng hắn thâm thúy con ngươi, một loại mạc danh cảm xúc như ngạnh ở hầu, làm nàng nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Thấy nàng gật đầu, tiêu mặc vui mừng lộ ra một mặt mỉm cười tới. Cái này đống đốc, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ lưu lại bồi hắn một khối chết sao? Nàng, sẽ sao? chương 37 nàng muốn lưu lại. Tiêu mặc tuấn mị khuôn mặt ẩn ở nơi tối tăm, bảo vệ tốt đường tâm du. Tuyết lang tuyết hồ minh bạch buộc đã làm tốt chuẩn, bị hai người một tả một hữu canh giữ ở đường tâm du bên người hai sườn. Ta không cần. Đường tâm du cự tuyệt. Nàng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nàng đi hướng tiến đến, cùng tiêu mặc sóng vai mà chạm. Tuyết lang, tuyết hổ bội phục nhìn về phía đường tâm du. Không hổ là buột lựa chọn nữ nhân. Cũng chỉ có nàng dám công nhiên khiêu chiến bột mệnh lệnh đi. Tiêu mặc nghiêng đầu, nhìn chăm chú nàng kiên định khuôn mặt nhỏ, trong lòng bị một loại khắc thường cảm xúc sở chiếm lĩnh. Thân tùy ý động, đem nàng gủng đến trong lòng ngực, hung hăng mà hôn đi xuống. Đường tâm du không nghĩ tới hắn sẽ có nảy hành động, hắn môi cực nóng lợi hại, làm nàng tâm không cấm lẩu nhảy vài phần. Nó giết không được ta, chờ ta trở về. Tiêu mặc lưu luyến rời đi nàng ngôi, đột nhiên thay đổi chủ ý, tuyết lang tuyết hổ, mang theo nàng rời đi nơi này. Đúng vậy tuyết lang tuyết hổ dương dương đáp. Tiêu mặc đã xoay người, đỉnh bạt dáng người có loại thấy chết không sờn ý vị. Thưa tư, hắn dùng đường đao hoa mà, chế tạo ra tiếng vang. Đường tâm du nghe thấy nơi xa trong bóng tối, có một trận rồn dập tiếng thở dốc, Còn có ô tô trên đỉnh bang bang tiếng vang. Bộ thực giả động. Đường tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tuyết lang ngăn trở nàng tầm mắt, ý bảo nàng đi trước thượng hai tầng. Đường tâm du nhìn thoáng qua nơi xa tiêu mặc, nội tâm không biết bị cái gì xúc động lập tức. Mới vừa bước vào chỗ ngoặt, nàng bước chân đình chú, Mặt sau người sống sót lại rốt cuộc kìm nén không được, sôi nổi chạy đi lên. Đem đường tâm du đụng phải một cái lào đảo. Tuyết hồ tức giận thẳng mặt nước mắt, bọn họ như thế nào có thể bộ dáng này, nhà của chúng ta bột ở bên trong chiến đấu, bọn họ lại chỉ nghĩ chạy trốn. Đủ rồi, đừng khóc. Đường tâm du lạnh lùng nói. Kiêu ngữ khí cùng tiêu mặc có vài phần tương tự, làm tuyết hồ nháy mắt ngừng tiếng khóc, chỉ không ngừng đào hút không khí. Tuyết lang, tiêu mặc nói các ngươi có tổng bộ. Đúng vậy, hẳn là hôm nay liền đến. Hảo. Ngươi mang theo tuyết, hồ nhanh lên đi ra ngoài báo tin, ta lưu lại nơi này. Đường tâm du quyết đoán quyết định. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, này bộ thực giả mục tiêu trước nay đều là nàng. Mới vừa tiến vào khi là, dưới mặt đất 4 tầng cũng là. Nó công kích đối tượng đều là chính mình. Mặc dù nàng chạy đi, này bộ thực giả cũng sẽ đuổi theo ra đi thôi. Rốt cuộc cái gì nguyên nhân đâu? Không được, buột nói qua. Chúng ta muốn mang ngươi đi ra ngoài. Tuyết lang trắng non trên mặt lộ ra chấp nhất, bọn họ xưa nay phục tùng bột mệnh lệ, lần này cũng giống nhau. Ngươi là muốn nhìn nhà ngươi bột chết sao? Vẫn là ngươi muốn nhìn nhà ngươi bột biến thành cái kia quái vật giống nhau. Chỉ có ta có thể cứu hắn, mà ngươi hiện tại chạy nhanh đi tìm kiếm cứu viện, bằng không đều phải chết. Đường tâm du liên tiếp chỉ trích, làm tuyết lang cúi thấp đầu xuống. Tuyết lang, chúng ta đi. Nhanh lên đi tìm tư lệnh hỗ trợ. Tuyết hổ ở ngay lúc này không hề mơ hổ, lôi kéo tuyết lang tay liền đi ra ngoài. Đường tâm du dứt khoát hướng bên trong đi đến, chỉ chừa cho bọn hắn một cái bóng dáng. Tuyết lang khẽ cắn môi, chung quy là lôi kéo tuyết hổ chiều lầu 2 đi đến. Đường tâm du trong tay khẩn nắm chặt truy thủ, nhắm mắt theo đuôi hướng bên trong đi đến. Thành. Va chạm ô tô thanh âm thỉnh thoảng chuyển đến. Chi. Đường tâm du thậm chí có thể cảm nhận được bộ thực giả hưng phấn tâm tình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình lưu lại. Phát phát. Một trận mánh liệt xôn sao ở trên lầu, đường tâm du bất an nhìn mắt mặt trên, có chút bụi đất rơi xuống xuống dưới. Chỉ mong bọn họ có thể tìm được tiếp viện. Bằng không, tiêu mặc có lẽ liền. chương 38 quan tâm hắn sao. Đương nàng càng đi càng gần, trong bóng đêm tiêu mặc chính đưa lưng về phía nàng, hắn trên người ẩn ẩn phiên quang. Chi, cùng với quái kêu một cổ tanh phong lập vào trước mặt. Đường tâm du đột nhiên phát gục trên mặt đất, lăn đến một bên. Một đạo hắc ảnh tự nàng phía trên xe qua, phát một tiếng, lợi trảo đem mặt đất chảo ra một cái hắc động tới, tức khắc đuổi đất phi dương. Đường tâm du che lại cái mũi, vẫn là ho nhẹ hai tiếng. Người không đi. Tiêu mặc lại cấp lại tức. Nó mục tiêu là ta. Đường tâm du lỗ thai nghe chung quanh động tính. Bốn phía im lặng. Tiến tĩnh đáng sợ. Không biết sợ hãi làm tay nàng gắt gao nắm lấy truy thủ. Tiêu mặc chạy đến nàng trước người, thân thể cao lớn đem nàng bảo vệ. Vì cái gì không nghe lời. Hắn luôn luôn trầm ổn trong thanh âm thế nhưng ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Đường tâm du phát hiện hắn cánh tay đang run rẩy, hắn ở sợ hãi sao. Nàng tay trái ôm lấy hắn cánh tay, mặt trên lại ướt dầm rề mang theo một tia sền sệt. Người bị thương trong thanh âm mang theo nàng cũng không nhận thấy được quan tâm ý vị tiêu mặc lắc đầu nay bộ thực giả quả nhiên lợi hại nàng không nên trở về đi mau ta hộ ngươi đi ra ngoài ta sẽ không đi đường tâm du vô cùng kiên định tay trái đã vận dụng khởi dị năng nương kim quang nàng thấy được hắn miệng vết thương trương mà khoan dấu vết không có quy tắc răng cưa dấu răng hạ giữ tợn đáng sợ đừng động ta đi mau nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ảnh nên diện mà đến. Tiêu mặc tay phải đường đao ngạnh sinh sinh đem nó ngăn ở này ngoại. Kim quang hạ, nó đáng sợ mặt đối diện hướng bọn họ, che kín răng nanh miệng trường lão đại, màu trắng hàm răng đã trở nên huyết hồng. Chi, nó móng đuốt không an phận muốn may, đầu cũng chiều bọn họ tìm kiếm. Tiêu mặc cắn răng đứng vững, đường tâm du ra tốc dị năng phát ra. Giống. Bộ thực giả mất đi kiên nhẫn, phun ra nước miếng phun bọn họ hai người vẻ mặt. Đây là chàng đánh rằng co, bộ thực giả tưởng đoạt được Tiêu Mặc Đường đao, mà Tiêu Mặc lại chỉ nghĩ bảo hộ Đường Tâm Du. Xử lý xong hắn miệng vết thương, Đường Tâm Du tay cầm chủy thủ hung hăng mà ở bộ thực giả tiến công khi thứ hướng về phía nó đôi mắt lạnh lẽo mau bắn bọn họ về mặt. Chi, nó nhân đau đớn sinh ra quái lực, bốn con móng vuốt đồng thời dùng sức, đưa bọn họ hai người đặng đi ra ngoài thật xa. Đường Tâm Du thậm chí không kịp đem chủy thủ rút ra. Tiêu mặc đem nàng hội trong ngực chung thừa nhận rồi đại bộ phận bốc đồng. Nhưng dù vậy, nàng cũng cảm thấy bị quăng ngã đầu và áng mắt hoa. Tiêu mặc, ngươi không sao chứ? Đường tâm du quan tâm sờ lên hắn mặt. Ngươi ở quan tâm ta. Tiêu mặc khoanh lại nàng thân mình, hai người lăn đến xe đế. Hiện tại làm sao bây giờ? Đường tâm du không để ý đến hắn vấn đề, loại tình huống này, hắn trọng điểm điểm tựa hồ tổng không ở trọng điểm tựa. Ngươi nói nó mục tiêu là ngươi. Tiêu mặc vững vàng một chút hô hấp, bộ thực giả tránh ở ba tầng tận cùng bên trong, hẳn là ở chưa thương. Này cũng cho bọn họ thở dốc cơ hội. Không sai, tựa như vừa mới, nó lập tức từ bỏ ngươi tới công kích ta. Này chứng minh nàng suy đoán là chính xác. Chẳng qua, không biết nàng trên người rốt cuộc có cái gì hấp dẫn nó. Nghe nàng nói xong, tiêu mặc gắt gao ôm chặt nàng thân mình. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi càng không nên trở về. Đường tâm du có thể nghe ra hắn khẩn trương liền không có kháng cự hắn ôm ấp. Nếu ngươi không còn nữa, không ai có thể ngăn cản nó. Đời trước là hắn, lúc này đây cũng nên là hắn. Biết rõ trường hợp không đúng, không khí không đúng, tiêu mặc tâm vẫn là mạc danh nhảy nhót lên. Đi, chúng ta rời đi. Hai người sờ soạn đứng dậy, thật cẩn thận hướng phía trước đi tới. Cùng lúc đó, bộ thực giả cũng động. Tiêu mặc thầm kêu không ổn, lôi kéo nàng bước nhanh chạy lên. Chi? Bộ thực giả phẫn nộ ở phía sau kêu, tựa hồ ở kêu bọn họ dừng lại. Người đi đi. Nó mục tiêu là ta. Nàng có không gian nhẫn, hoàn toàn có thể tránh được nó công kích. Chương 39 lưu hắn một mạng. Nhanh lên chạy, không cần quay đầu lại. Tiêu mặc đẩy, đem nàng hướng phía trước đưa đi. Ngay sau đó xoay người, tinh thần chặt chẽ tỏa định trụ bộ thực giả bàng nhiên thân hình. Đường tâm du quay đầu lại. Liên nhìn đến bộ thực giả định ở tiêu mặc 3 mét xa ngoại. Truy thủ đâm vào địa phương, còn ở chảy ra màu xanh thấm chất lỏng. buồn máu mồm to còn dương, nước bọt tự trong miệng rất ra, phát ra tí tách thanh. Đường tâm du lấy tới hắn đường đao, thức trầm, nàng cố sức đem đường đao múa may, bổ về phía nó đầu, bất đắc di thân cao ở nơi đó, chỉ đạt tới bộ thực giả bụng. Phúc, nó bụng dạn nước một cái đại đại khẩu tử, màu xanh thấm chất lỏng bắn nơi nơi đều là. Cùng lúc đó, bộ thực giả cũng khôi phục hành động, rơi trên mặt đất lúc sau, nhanh chóng bắn lên lại bởi vì bụng khẩu tử quá lớn, toàn bộ nghiêng nghiêng dừng ở một chiếc xe đỉnh phía trên. Kéo kẹt. Nó rít rào, tiêm trảo vào xe mặt phát ra trói thai thanh âm. Tiêu mặc thô suyết khí, vừa rồi kêu một cái tinh thần công kích đã hao tổn hắn hơn phân nửa dị năng. Dù vậy, cơ hồ là tiềm thức, hắn vẫn là đem đường tâm du kéo lại phía sau. Ta làm ngươi đi. Ngươi nghe không thấy sao. Hắn trong thanh em ẩn bạo nộ, đối với nàng không nghe lời thế nhưng bất lực. Từ giờ trở đi, đừng làm ta đi, hiện tại chúng ta là đồng bọn. Đường tâm du dồn dập nói, ánh mắt nhìn chầm chầm vào ngủ đông ở nơi xa bộ thực giả. Tiêu mặc gắt gao nắm lấy tay nàng, nếu lần này có thể đi ra ngoài, ta nhất định không tha cho ngươi. Trở đi ra ngoài lại nói. Đường tâm du liếc hắn liếc mắt một cái, này bộ thực giả tuy rằng bị thương. Nhưng khép lại năng lực lại cũng là kinh người. Đoạn trào còn có thể trọng sinh, xử lý lên vẫn là khó giải quyết. Đường tâm du ném ra hàn tay, chạy chậm đi đến chỗ ngoặt. Bộ thực giả nhận thấy được nàng phải đi, quả nhiên nóng nảy, cũng không màng miệng vết thương hay không khép lại. Phi nhảy mà đến, tiêu mặc tay cầm đường đao, tập trung tinh thần đem tinh thần lực bám vào nảy thượng. Thân đao ẩn ẩn có lưu quang di động, thẳng tắp đối thượng bộ thực giả, ánh đao trật lóe, Kéo kẹt. Bộ thực giả đụng phải lúc sau, bị cắt ra vài đạo khẩu tử. Hai người dây dưa, tiêu mặc vững vàng đứng ở nơi đó, dày rộng mà hữu lực bóng dáng làm đường tâm du ánh mắt tàng ảm. Hắn rõ ràng có mấy lần có thể tránh thoát bộ thực giả công kích, lại ngạnh sinh sinh ăn cái rắn chắc. Trên thực tế là vì bảo hộ nàng đi. Như vậy tiêu mặc làm nàng không rời mắt được. Thật là đồ ngốc đâu. Nàng không cho rằng chính mình có thể có lớn như vậy mị lực làm hắn vì này toi mạng. Rốt cuộc, hắn tựa hồ là chống đỡ không được, bán cái lỗ hổng, bộ thực giả lướt qua hắn lao thẳng tới hướng đường tâm du. Không. Tiêu mặc đường đao trụ trên mặt đất, phát ra tuyệt vọng hò hét. Đường tâm du xoay người liền hướng hai tầng chạy tới, nàng không cần thiếu hắn cái gì. Ít nhất cho hắn lưu một cái mệnh đi. Đường tâm du bước nhanh chạy vội, trên thực tế hai tầng bên trong cũng là một mảnh hỗn loạn. Tăng thi đuổi theo người sống sót khắp nơi chạy vội. Nàng tìm một cái lỗ hướng bên trong chạy vội, còn thật lớn bộ phận tang Thi đã đuổi theo. Nàng cũng không có gặp đến tang Thi công kích. Tìm nhất trong một góc một chiếc xe, chui vào phía dưới. Nàng chỉ cần đem bộ thực giả dẫn tới nơi này, tận lực kéo dài một ít thời gian, vì tiêu mặc bọn họ tranh thủ sinh hy vọng. Tiêu mặc, ngươi không cần cô phụ ta dụng tâm mới hảo. Mặc dù lầu hai một mảnh hỗn loạn, chính là nàng vẫn là nghe thấy thuộc về bộ thực giả tiếng thở dốc, hỗn loạn từng trận hí vang đường tâm du quận trụ thân mình, hô hấp nhẹ nhàng, tim đập như sấm, ngón tay theo bản năng nuốt nhẫn, này nhận nhất định đường trên đường rất dây xích a, bang bang, bộ thực giả tìm được nơi này, kịch liệt dẫm lên xe đỉnh, tựa hồ tưởng đem nàng bước ra đi. chương 40 nữ nhân cháy mau, đường tâm du hai tay ôm đầu, thân mình nằm thẳng, tận lực làm thân mình cùng xe cái bệ bảo trì khoảng cách, xe phía dưới theo bộ thực giả nhảy lên, rào rạt rất cho bụi. Nàng thiếu chút nữa bị sặc ra nước mắt tới. giang có một trận, tựa hồ là xem không có hiệu quả, bộ thực giả đình chỉ động tác. Đường tâm du đem trên mặt cho bủi lao đi, mồ hôi lạnh liên tục, mặc dù có nhẫn làm nghi thức, vừa ý vẫn là bùn bùn nhảy lợi hại. Tiêu mặc hẳn là đã đi ra hai tầng, ở một tầng đi. Vậy lại kiên trì trong chốc lát. Nàng nhẫn mại sợ hãi, đem thân thể xúc thành một đoàn. Lộc cục tiếng bước chân chuyển đến, nàng đôi mắt gắt gao mặt đất. Đen như mực một mảnh. Bộ thực giả phun khí trên mặt đất nổi lên hơi mỏng một tầng sương mù. Chính khẩn trương, bộ thực giả phần đầu thế nhưng lập tức chen vào xe đế. Đường tâm du kinh hái sau này lùi một bước. Kéo kẹt. Nó đỏ như máu đôi mắt lóe thị huyết quang. Bốn chảo ba ở trên thân xe mặt không ngừng hướng trong cùng Đường tâm du nhẫn mại sợ hãi. sân no tứ chi vô pháp hoạt động thời điểm. Đôi tay đem chủy thủ tay bính bắt lấy. Lực lượng lớn nhất ra bên ngoài túm Chi, bộ thực giả động tác biên độ dần dần lớn lên, toàn bộ thân xe tựa hồ tùy thời sẽ lật xuống. Trùy thủ thứ quá sâu, rút ra quá mức cố sức. Đường tâm du ở rút ra trùy thủ đồng thời, xe bị ném đi đến một bên. Bộ thực giả một con mắt đã biến thành ám hắc sắc, liền thừa một con mắt đỏ bại lộ ở trong không khí, phá lệ âm trầm khủng bố. Nó nhai răng, phê ngảy đến đường tâm du trước người, đồng nhiên cố định ở tay nàng chân. Đường nguy hiểm chân chính tiến đến. Đường tâm du máu đều hoàn toàn đông lại, tay chân thượng chuyển đến tận xương đau. Nàng muốn vào không gian A. Chính là tay căn bản là đụng chạm không đến nhẫn, phát không ra lực tới. Vô dụng. hủi bại hương vị ập vào trước mặt, bộ thực giả dơ lên đầu nháy mắt rũ xuống dưới. Nàng đây là muốn chết sao? Ha ha, thù đều không có báo, nàng hảo không cam lòng. Đời trước hồi ước như điện ảnh giống nhau ở trong đầu hiện lên. Cuối cùng đỉnh chú thế nhưng là Tiêu Mặc kia trương cười như không cười mặt, buông ra nàng. Một tiếng bạo giống làm Đường Tâm Du chỗ chống đầu nháy mắt thanh minh. Bộ thực giả đầu dừng lại ở nàng trên cổ phương, nước bọt chảy xuống, ghê tởm xì xịn. Nàng nhân cơ hội bò đi ra ngoài, truy thủ hung hăng mà đâm vào nó một khắc con mắt. Làm xong lúc sau, nàng bước nhanh xoay người chiều Tiêu Mặc Phương hướng chạy tới. Ai ngờ bộ thực giả đột nhiên nhảy lấy đà. Nào hướng nàng phía sau lưng. Tiêu mặc ngẩng đầu chính thấy cái này làm cho hắn hai hùng khiếp vía một màn. Hắn thẳng tắp chiều đường tâm du chạy tới. Ở đường tâm du không thể tin tưởng trong ánh mắt đem nàng khoanh lại hộ trong lực chung. Vậy, một móng vuốt xuyên thấu hắn ngực, định ở đường tâm du trước mắt. Ấm áp máu bắn nàng vẻ mặt. Tiêu mặc. Nữ nhân, mau, chạy. Tiêu mặc gắt gao bắt lấy nó móng vuốt, không cho nó rút khỏi. Đường tâm du lòng đang kia một khắc đỉnh chỉ nhảy lên, nước mắt lập loè Bộ thực giả mở ra miệng rộng, gào giống liền phải cắn hắn hết hầu. Không. Đường tâm du dựa vào bản năng sử dụng khởi dị năng tới. Lòng bàn tay hiện ra màu đen lá cây, hai mảnh lá cây nhanh chóng tăng trưởng. Kia viên màu đen hạt giống tựa hồ có điều cảm ứng giống nhau nháy mắt bắn đi ra ngoài, chính nền ở bộ thực giả trên người. Cơ hồ là trong nháy mắt, màu đen dây đẳng bỏ đầy nó thân mình. Kéo kẹt. Bộ thực giả bị dây đằng thật mạnh bao lấy, ngã trên mặt đất, liều mạng dây rùa. Tiêu mặc ngã xuống ở đường tâm du trong lòng lực, giờ phút này đẹp đôi mắt đã gắt gao nhắm. Ngực trôi chén đại động nhìn thấy ghê người. Không kịp tự hỏi rất nhiều, nàng dò ra tay tới giúp hắn trị liệu. chương 41 vô sắc tinh hạch. Tiêu mặc miệng vết thương nhìn thấy ghê người, mùi máu tươi sông vào mũi, chảy ra máu tươi đều tẩm ướt nàng quần cướp dầm dề cảm giác làm nàng đau lòng. Người nam nhân này 5 lần 7 lượt cứu nàng, chính là nàng lại không cách nào cho tương đồng hồi báo. Nàng tâm trước mắt vết thương, đã bị thương tột đỉnh, căn bản là vô lực thừa nhận hắn cảm tình. Trên tay hắc là cây không ngừng múa may, như là ở vui sướng khiêu vũ. Bị màu đen dây đằng bỏ trụ bộ thực giả dễ rủa cởi lực, màu xanh thấm chất lòng than trên mặt đất phát ra hương vị. Nhưng này không đủ để làm đường tâm du hả giận. Nàng có lẽ cấp không được tiêu mặc đồng dạng cảm tình, lại cũng không thể làm nó như thế thương hắn. Màu đen dây đằng gắt gao thít chặt nó thân thể, càng xúc càng nhỏ. Suy suy, bộ thực giả quỳ dạp trên mặt đất thở hồn hển. Tiêu mặc trên người huyết động ở kim quang dưới tác dụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chẳng qua bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chữa trị như vậy miệng vết thương không giống xử lý bởi vì độc tố lan tràn miệng vết thương nhẹ nhàng. Đường tâm du cảm thấy chính mình năng lượng dần dần tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn miệng vết thương lại chỉ khôi phục 2 phần 3. Nô, chạy, chạy mau. Tiêu mặc qua lại lắc lư đầu, chán thượng mồ hôi lạnh dày đặc, cả người như là bị bóng đè dây dưa, biểu tình thập phần thống khổ. Thế nhưng tại đây loại thời điểm, đều nghĩ đến làm nàng trốn sao. Đường tâm du ánh mắt ảm ảm. Cắn răng kiên trì dị năng phát ra. Tiêu mặc, ta sẽ không làm người có việc. Nàng kiên trì như vậy tín nhiệm, ngạnh sinh sinh duy trì đến hắn miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Đường trị liệu xong, màu đen lá cây trung gian không ngờ lại sinh ra một mảnh lá cây. Không kịp tự hỏi, nàng dị năng dùng hết, cả người ghé vào tiêu mặc trên người. Hắn như cũ hôn mê bất tỉnh, đường tâm du tử nhẫn lấy ra một lọ thủy, uống lên mấy khẩu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hơi thở thoi thóp bộ thực giả. Hoan trong chốc lát, khôi phục một ít khí lực. Nếu là nhị cấp bộ thực giả, nói vậy đã có tinh hoạch. Nàng nhặt lên tiêu mặc di lưu trên mặt đất đường đao, chậm rãi đi hướng bộ thực giả. Bộ thực giả thấy nàng tới gần, thân mình lại dây rũ nổi lên một chút. Chẳng qua màu đen dây đằng nháy mắt đem nó sinh sôi thích chặt, lại phanh một tiếng phát gục trên mặt đất. Đường tâm du không biết màu đen hạt giống rốt cuộc gia sao loại huy lực. Cũng không biết có phải hay không bộ thực giả cố ý làm ra nguy trang, tới hấp dẫn nàng dựa trước. Cho nên nàng ngôi đi một bước đều thật cẩn thận. Suy suy, ở nàng sắp tiếp cận, bộ thực giả đột nhiên sợ hai hướng bên trong dịch đi. Đừng lúc nhích. Đường tâm du trong lòng nghĩ, nếu màu đen dây đằng có thể càng cấp lực một ít, đem nó gắt gao khóa trụ thì tốt rồi. Ngoài dự đoán sự tình đã xảy ra, màu đen dây đằng đột nhiên buộc chặt. Chi, hoa. Bộ thực giả thống khổ trên mặt đất đánh lên lăn Cái này làm cho đường tâm du hoảng sợ Chẳng lẽ nói này màu đen hạt giống thế Nhưng cùng nàng tinh thần còn có quan hệ kiện Hạt giống này rốt cuộc là thứ gì Hào một trận như sau Bộ thực giả rốt cuộc không hề nhúc nhích, Chỉ có một chút hơi thở còn ở ra lại không có tiến Nàng lúc này mới yên tâm đi qua Múa may đường đau Một chút bổ qua đi Màu đen dây đằng chậm rãi biến mất Lạnh leo máu vang khắp nơi Kia trương đáng sợ đầu nhanh như chớp lăn xuống dưới. Nàng thở phào khẩu khí, đi lên trước, dùng truy thủ đem nó trong óc tinh hạch đảo ra tới. Đó là cái vô sắc tinh hạch, còn không có bất luận cái gì thuộc tính, cho nên bất luận cái gì thuộc tính dị năng giả đều có thể nuốt nó tăng lên năng lực. Đường tâm du lấy ra bình thủy, nghiêm túc đem mặt trên hoàng màu xanh lục tăng vật xúc rửa sạch sẽ. Đi đến tiêu mặc bên người, ngồi xuống xuống, tiêu mặc, đây là ta thiếu ngươi liền trả lại ngươi ân tình này. chương 42 thần ký nước suối. Tiêu mặc dị năng tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách tinh hoạch tới khôi phục hắn năng lượng. Nàng vươn tay đem hắn mân khẩn môi tách ra, chống hắn hạ ngạc đem tinh hoạch tặng đi vào. Ta có thể hỗ trợ chỉ có thể là này đó. Đường tâm du canh giữ ở hắn bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn sơn mặt. Hắn, rốt cuộc là cái cái dạng gì người đâu. Nàng lý không rõ trong lòng cảm xúc. Chỉ là cảm thấy chỗ nào đó phình phình trướng trướng. Tay cầm lòng không đậu sờ lên hắn mặt, đem mặt trên máu đen lao đi. Hắn kỳ thật là có thói ở sạch đi. Mỗi lần gặp mặt, tựa hồ trên người đều không nhiễm một hạt bụi. Mặc dù cùng tang thi chiến đấu, hắn cũng luôn là dùng tinh thần lực bảo vệ thân thể, chỉ là vì không bị máu đen bắn đến. Nhưng hiện tại hắn, dơ kỳ cục. Đặc biệt, hiện tại lẳng lặng nằm ở nơi đó, liền cùng đã không có hô hấp giống nhau cái này ý tưởng làm nàng tâm một đầu mảnh khảnh ngón tay tìm được hắn chóp mũi hắn hơi thở phun ở tay nàng thượng phá lệ năng người không tốt tay nàng ngược lại đi tới hắn cái chán năng kinh người cảm nhiễm vẫn là đang ở dung hợp nàng không thể xác định vì thế từ không gian nâng ra một xô nước cầm một cái buồn còn có khăn lông đem thủy đổ một ít ở trong buồn thế hắn giải y khấu trà lao lên chẳng qua tình huống vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp Trên người hắn độ ấm càng thêm doàn người. Như vậy đi xuống, hắn đã có thể xong đời. Đường tâm du nôn nóng qua lại đi dạo bước chân, không biết như thế nào cho phải. Bằng nàng đời trước dị năng, tình huống như vậy quả thực chính là tiểu nhi khoa. Chính là hiện tại nàng thế nhưng bất lực. Làm sao bây giờ? Nàng láp mình vào không gian, muốn tìm tìm xem có phải hay không có có thể sử dụng đồ vật. Chính là tình huống bên trong lại làm nàng chấn động. Một tòa tiểu phòng ở đứng ở nơi đó, không có một tia không khỏe cảm. Nàng khắp nơi nhìn thoáng qua, xác định không có đi sai địa phương. Trong lòng lớn mật phòng đoán, chẳng lẽ thượng một lần nàng bị đá ra đi, là nhẫn tử cấp nàng xây nhà. Này không khỏi cũng quá cao cấp. Không kịp tự hỏi càng nhiều, nàng ở thu thập đến vật tư tìm kiếm, nhưng không ngoài là một ít ăn, uống cùng xuyên. Lần sau, nhất định phải đi dược phòng, nhiều thu thập một ít dược phẩm. Phải biết rằng rất nhiều người thường căn bản là thích hướng không được mạt thế sinh tồn hoàn cảnh. Sức chống cự giảm xuống, ôn dịch chờ bệnh tật cũng muốn rất nhiều người mệnh. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều chậm. Nàng suy sụp ngồi dưới đất, đầu hơi hơi rũ, nàng nên làm như thế nào. Nhưng vào lúc này, chạy nhỏ giọt nước chạy thanh hấp dẫn nàng lược chú ý. Có phải hay không có thể đem tiêu mặc mang tiến vào sâm phao một chút đâu. Chính là vật chết có thể. Lại không đại biểu người sống cũng đúng a Tính, ngựa chết làm như ngựa sống y y Đường tâm du từ trong không gian ra tới, ôm tiêu mặc quyết định thử một lần. Lại trận mắc khi tiêu mặc thành công bị mang theo đi vào. Nàng đem hắn kéo dài tới nước suối bên cạnh, bắt đầu vì hắn tởi quần áo. Nút thắt từng viên cầy bỏ, lộ ra hắn kiện mỹ ngực, lòng bàn tay gian truyền đến cực nóng độ ấm làm nàng đỏ mặt. Nàng còn chưa bao giờ thế một người nam nhân thoát quá y kìa đâu. Mặc kệ, tình huống khẩn cấp, cũng không rảnh lo nam nữ có khác. Nàng cắn răng, sơ soạn thế hắn cởi ra quần áo, sau đó đem hắn sâm ngâm mình ở nước suối. Thức mau nàng đã bị này kỳ dị một màn sợ ngây người. Hắn thân mình thượng vết bẩn rất ở trong nước, sinh ra một cái mỏng manh lốc xoáy ngay sau đó lại khôi phục như thường. Vẫn là như vậy mát lạnh, vẫn chưa nhiêm dơ. Mà tiêu mặc phiêu phủ ở mặt trên, thân mình phía dưới giống nấu khai thủy. Nhanh như chớp mạo phao. Mặt trên còn ẩn ẩn mạo nhiệt khí. Chẳng lẽ nấu chín? Đường tâm du mặt mày thẳng nhảy, thật là một cái hoan ra. Nàng khởi ra áo ngoài, nhảy đi vào xem kỹ tình huống của hắn. Chương 43 cứu viện bộ đội. Đường tâm du tới gần, đáy nước sinh ra rất nhỏ sức nổi, trên đùi máu đen hòa tan ở trong nước, thực mau liền biến mất không thấy. Một loại thấm lệnh mà thoải mái cảm giác làm nàng vui vẻ thoải mái. Vốn dĩ đã đau nhức chân bộ. Chậm dãi dư thừa lực lượng. Xem ra cái này nước suối quả nhiên là hữu dụng. Nàng chậm rãi du đến hắn bên cạnh, trên người hắn độ ấm đã thong thả lui xuống. Nhìn kỹ dưới, hắn nửa nằm ở nước suối phía trên thân mình phiếm màu đồng cổ u quang. Mặt trên không biết là mồ hôi vẫn là nước suối, có vẻ phá lệ mị hoặc. Hơi cong màu nâu tóc quan giờ phút này dính ở ngày tế, thiếu một phân sắc bén, nhiều một ít người biếng. Mặc dù là hôn mê bất tỉnh, cũng như vậy yêu nghiệt. Đường tâm du lẩm bẩm, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Xem ra hắn hẳn là không có gì sự. Yên lòng, nàng nhìn nhìn chính mình trên người, nửa người dưới vết bẩn đã rõ ràng sạch sẽ, so sữa tắm còn có hiệu quả. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng nguyên nhân, nàng cảm thấy chính mình làn da trắng non không ít. Sấn hắn còn hôn mê, nàng cũng tắm rửa một cái đi. Đường tâm du bê khí đem chính mình toàn bộ yêm vào trong nước, cả người tế bào đều vui mừng lên. Trên tay nhức mỏi thực mau liền giảm bớt không ít. Tái khởi thân khi, nàng đem tóc tản ra, khoát trên vai thượng, hướng trên người liều thủy. Tiêu mặc mơ mơ màng màng bên trong mở mắt, nửa hạp trong mắt chỉ ấn nhập một cái bóng hình xinh đẹp. Tâu ngực nửa lộ, chân bóng phía sau lưng ẩn ẩn phiên quang. Nàng quay đầu tới, tóc dài ướp dầm dề đáp ở trên mặt, sấn đến đôi mắt càng thêm tinh lượng. Nàng trên mặt hiện lên kinh hoàng thất thố biểu tình. Đối. Hắn nghĩ tới. Đây là hắn nữ nhân, đường tâm du. Hắn ngoác mất môi, lại nặng nề ngất đi. Đường tâm du thở dài khẩu khí, còn hảo lại ngất xỉu, bằng không thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích. Nàng đem hắn kéo trở về trên bờ. Sau đó chạy hướng nơi xa sờ soạng tìm được khăn lông tùy ý lau chùi một chút, một lần nữa tìm một kiện vận động phục mặc vào. Liếc nơi xa thân ảnh, nàng cho đùa dai nhặt lên một cái hoa quần cục cùng hoa áo sơ mi. Cũng dám dọa nàng. Khiến cho hắn biến hoa Mỹ Nam Xử lý tốt sau Hai người ra không gian Nàng đem hắn đặt ở trên mặt đất Đau lòng đem thùng nước thủy đều ngã xuống trên mặt đất làm che dấu Bằng không bọn họ Như vậy sạch sẽ thật sự làm người khá nghi Làm xong này hết thảy Lầu hai đột nhiên truyền đến từng trận nện bức chỉnh tề thanh âm Còn có tang thi gạo giống thanh tử kịch liệt biến mỏng manh Đến cuối cùng biến mất không thấy Xem ra là cứu viện bộ đội tới Tới như vậy nhanh chóng, xem ra thân phận của hắn không bình thường. Tuyết lang từ nhập khẩu chạy chậm chạy tới, mặt sau đi theo một đội người mặc quân trang người. Đường tiểu thư, nhà ta bờ ết đâu. Bọn họ buồn còn cẩn thận dè dặt, kết quả nhìn đến đường tâm du lóe đèn tin chạy tới. ập vào trước mặt hương vị làm cho bọn họ như mày, trên mặt đất hôn độn một mảnh làm cho bọn họ đối đường tâm du nghiêm nghị khởi kính. Chẳng qua... Trên mặt đất nằm cái kia hoa ảnh như thế nào như vậy quen thuộc. Đường tâm du đem đèn tin nhắm ngay tiêu mặc, nhà ngươi bờ ế không có việc gì. Phúc! Tuyết lang nhất thời không nhìn xuống, không biết nhà mình bờ ế tỉnh lại, nhìn đến chính mình bộ dáng này khẳng định sẽ bạo tàu. kia bọn họ liền xong đời. Ta có thể đi rồi. Đường tâm du không nghĩ lại cùng bộ đội nhắc lên quan hệ. Đặc biệt nàng trên người cất giấu quá nhiều bí mật. Nếu một không cẩn thận lộ tẩy lại bị trộn tới làm thực nghiệm, liền bi kịch. nghĩ nàng cả người khí thế châm xuống, liền phải từ bọn họ bên người sẽ qua. Tuyết Lang lập tức che ở nàng trước người, Đường tiểu thư có thể hay không chờ ta ra bờ SS tỉnh, ngươi tự mình cùng hắn cáo tử. Đây là bờ SS lần đầu tiên như vậy nhìn chúng một nữ nhân, nếu phóng nàng đi rồi, như vậy phỏng trừng hắn cũng sống không được. chương 44 lâm thời đặt chân theo bộ đội một đường sốc này trên đường cũng không có chậm trễ quá dài thời gian đường tâm du bị tuyết hồ gắt gao đi theo sợ nàng chạy dường như nàng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ chỉ có thể theo bọn họ đi tới bộ đội lâm thời nơi làm tổ sông đào bảo vệ thành biên một chỗ phòng ở là cái đại đại biệt thự bên trong trong viện đã rườm ràm đóng quân nổi lên liều trại bốn phía có vẻ cực kỳ thanh u cùng bên ngoài phơi thây khắp nơi khác nhau rất lớn Chỉ là ngẫu nhiên có người sống sót xe chạy đến cửa tiến hành đăng ký, nghĩ đến đều đã được đến tin tức. Nói cách khác, thành phố T mỗi người đều ở ra bên ngoài đuổi, như vậy bên trong vật tư. Đường tâm du theo tuyết hổ hướng bên trong đi, đối thành phố T vật tư thượng tâm. Nàng tâm mắt xẹt qua dừng lại lại bên ngoài mấy chiếc trọng tạp, mặt trên nửa che lấp chính là siêu tập đến vật tư đi. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian. Đường tâm du bị đưa tới một gian lầu 2 rửa cửa sổ phòng hoàn cảnh thật xinh đẹp, la kéo tiêu mặc phúc đi, đường tâm du khắp nơi đánh giá, cảm thấy cũng không tệ lắm. đường tiểu thư, người nói nơi này còn vừa lòng sao? không hài lòng ta có thể lại đi xin. tuyết hồ cảm kích nàng cứu bSS cho nên đối nàng tất cung tất kính, liền ánh mắt đều tràn ngập sùng bái chi tình. không cần, ta thực vừa lòng. đường tâm du không muốn chọc phiền toái, huống chi nơi này đích xác không tồi. Tuyết hồ thấy nàng trên mặt biểu tình không giống làm bộ, hô khẩu khí, tiếp tục hỏi, BSS ở phòng y gì tới đâu? Người muốn hay không đi xem? Đường tâm du nhướng mày, này liền không cần đi. Tiêu mặc thương đã bị chữa khỏi thất thất bát bát, hơn nữa lại nuốt tinh hoạch, được cực đại chỗ tốt. Nàng lắp đầu, không được, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tuyết hồ trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, BSS nếu đã biết, khẳng định thực thương tâm. Vậy được rồi. Nếu ngươi còn có cái gì phân phó nhớ rõ kêu ta nha. Hảo. Đường tâm du đạm như nói, nếu có thể, nàng hiện tại nhất tưởng chính là đi ra ngoài thu thập vật tư Như là nghĩ đến cái gì, đợi chút. Tuyết hồ xoay người vui sướng hỏi, đường tiểu thư là thay đổi chủ ý sao. Tiêu mặc nếu tỉnh, tới nói cho ta một tiếng, ta phải rời khỏi nơi này. Nàng lời nói làm tuyết hồ Mỹ lệ mặt nhăn thành một đoàn. Hảo. Trên thực tế. Từ bãi đỗ xe ra tới không bao lâu, tiêu mặc liền khôi phục ý thức. Lúc này hắn ngồi ở phòng y diệt tế, trên người như cũ ăn mặc hồng quần cục cùng hoa áo sơ mi. Đối diện trên giường dựa nghiêng một cái nam tử tóc đen, một đôi mắt đảo hoa tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Tuyết lang sắc mặt xấu hổ đứng ở đầu giường, ra đầu tê dại. Tiêu mặc sắc bén hai tròng mắt trung bước lên tức giận, trong thanh âm lộ ra túc sát chi khí, ai giúp ta đổi y diệt phục? Hắn cầm quần áo hai chữ cắn rất nặng, nếu ngọn ý nhi này có thể xưng là quần áo nói. Phúc, tiêu mặc, ta nguyên lai like cũng không biết nói ngươi còn có loại này đam mê. Nam tử tóc đen nhạc không thể phí tổn. Tiêu mặc mày một trọ, nặng nghề tiếng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo. Huyết phong, hoặc là ngươi cũng tưởng ăn mặc đi dạo phố thị chúng Bị gọi là huyết phong nam tử tóc đen tức khắc thu ý cười. Nếu thật chọc mau cái này kẻ điên, có lẽ thật kêu hắn đi dạo phố. Tuyết lang đứng ở một bên, khẩn trương ứa ra mồ hôi lạnh. Nói, sao lại thế này? Tiêu mặc cũng sẽ không tưởng chính mình thủ hạ to gan lớn mật thế nhưng chỉnh cổ hắn. Duy nhất biến số khả năng chính là nàng. Là đường tiểu thư, đường tiểu thư cấp đổi. Quả nhiên, Tuyết lang nói xác minh hắn suy đoán. Chẳng qua hắn trong đầu lại hiện ra nàng chân bóng phía sau lưng. Hắn không xác định đó là ảo giác. Vẫn là thật sự phát sinh quá đâu. Trường 45 rất muốn hôn nàng. Lúc này, tuyết hồ đi đến, cũng không có phát hiện hiện tại tình thế có cái gì không đúng. B.S. Đường tiểu thư an bài hảo. Thực hảo, nàng có nói cái gì sao? Tiêu mặc quyết định không rồi dám, sớm muộn gì đều là người của hắn, sớm xem cùng vãn xem cũng không có cái gì khác nhau không phải sao. Đến là huyết phong đối cái này đường tiểu thư sinh ra hứng thú, có thể nhanh như vậy tới diệt tiêu mặc lửa giận. Hán tựa hồ ngửi được tràn đầy di tình. Tuyết hồ đứng ở nơi đó, có chút do dự có phải hay không muốn đem đường tâm du nguyên lời nói báo cho B.S.S. Nói. Tuyết hồ bị dọa đến một giật mình, quyết định vẫn là chỉ nói một nửa. Đường tiểu thư nói, B.S.S. tỉnh liền đi thông chi nàng. Nàng nói cho hết lời sau, ở đây ba người liền nhìn đến tiêu mặc khỏe miệng chỉnh quỷ dị độ cung dơ lên. Tựa hồ tâm tình thực không tồi bộ dáng. Tuyết hồ nhẹ nhàng thở ra. Chính là tưởng tượng đến BSS nếu cùng đường tiểu thư gặp mặt, vẫn là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Huyết phong, nơi này liền giao cho ngươi. Nguyên bản cười tủng tìm huyết phong nhất thời mắt trón váng, vì, này không phải vẫn luôn đều từ ngươi phụ trách sao. Nguyên lai là, hiện tại không phải. Ta có càng chuyện quan trọng. Tiêu mặc mặt mày tản ra vui sướng ý vị. Huyết phong trong lòng thầm mắng, cái này trọng sắc khinh hiếu ra hỏa. Chính là ngoài sáng lại không dám nói cái gì đó. Vậy ngươi khi nào trở về? Nên trở về tới thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Tiêu mặc để lại một cái mô lăng cái nào cũng được đáp án, khí huyết phong cơ hổ tiêu huyết. Đường tâm du nữ nhân này giống như là một viên đá cứng, như thế nào cũng muốn trước che nhiệt. Hắn đi đến phòng thay quần áo, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, bước nhanh đi hướng đường tâm du phòng. Huyết phong thấy hắn đi xa, khinh thường nói. Ngươi nhìn một cái nhà các ngươi bờ ép, này không tiền đồ dạng, còn không phải là một nữ nhân, đến nỗi như vậy ba ba đi sao. Đột nhiên đầu một trận thứ đau, tựa như kim đâm dường như, Hắn che lại đầu, thẳng đến một đạo đạm mạc thanh âm chuyển đến, lần sau nói ta nói bậy tránh xa một chút. Huyết phong hướng về phía môn phương hướng dựng một ngón giữa, đại biến thái. Tuyết lang cùng tuyết hổ ở bên suy suy cười. Sửa chữa xong huyết phong tiêu mặc đi tới đường tâm du phòng lúc này nàng đã nằm ở trên sofa ngủ rồi. Tiêu Mặc lặng lẽ đi vào nàng bên người, ngủ nàng có vẻ là như vậy ngoan ngoãn. Hắn vươn tay đi, muốn đi vì nàng phất khai rơi rụng ở trên mặt tóc mái. dị biến nổi lên, Đường Tâm Du đột nhiên mở to mắt, bắt lấy hắn tay hướng trên mặt đất vùng, xoay người mà thượng, dùng truy thủ đứng vững hắn cổ. Tiêu Mặc không có kháng cự, mà là trầm thấp lời, nguyên lai ngươi như vậy nhiệt tình, thật gọi người kinh hỉ. người đã đến rồi thấy là hắn, Đường Tâm Du đem tùy thủ thu hồi, liền phải đứng lên. Tiêu Mặc dùng sức cô trụ nàng eo thon, làm hai người thân mình càng thêm phù hợp. Tuấn Đỉnh trên mặt mang theo một chút cười xấu xa. Đường Tâm Du xấu hổ và giận dữ chừng mắt hắn, thân thể không ngừng vặn vẹo suy nghĩ tránh thoát nàng kiềm chế, vung ta ra. Hắn đột nhiên đem nàng áp đảo trên mặt đất, càng chân ngăn chặn nàng không an vận đuổi, làm nàng không thể nhúc nhích mảy may. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng mặt, gàn từng chữ một. Sa tựa hồ nói qua, nếu ra tới, liền phải trừng phạt ngươi. Ngươi hôn đảng. Đường tâm du thật hối hận vừa mới không có cho hắn một đau. Làm sao bây giờ? Đối với ngươi tựa hồ hôn đảng thượng nghiện. Tiêu mặc vừa nói vừa chịu nàng môi tới gần. Liên ở vừa rồi hắn liền tưởng hôn nàng. Loại cảm giác này mãnh liệt làm hắn vô pháp không chế. Thựa như chúng độc, chỉ có nàng mới là giải dược. Đường tâm du lại cấp lại tức, lại tránh thoát không khai chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú càng rửa càng gần. Chương 46 cùng nhau rời đi. Tiêu mặc hôn rừng ở nàng cánh môi thượng, thuộc về nam nhân cường thế bá đạo hơi thở xâm chiếm nàng ngôi. Hắn tự hồ cũng không thỏa mãn như thế, một mặt công thành chiếm đất. Đường tâm du nhắm hai mắt lại, căn chặt răng không cho hắn càng tiến thêm một bước. Chẳng qua nụ hôn này quá mức lâu dài, nàng cơ hồ thấu bất quá khí tới. Ngoan, ngươi là tính toán buồn chết chính mình sao. Tiêu Mặc cá ách thanh âm mang theo một tia gợi cảm, nhưng nghe vào nàng trong thai lại phá lệ trói thai, nàng trả thù dường như cắn thượng hắn môi, môi răng chi gian mùi máu tươi lan tràn, Tiêu Mặc hồi hôn lấy nàng, không cho nàng rút lui, tay không an phận từ nàng quần áo khẩu hướng lên trên giao động, chế tạo vô số tiểu ngọn lửa. Đường Tâm Du tim đập lợi hại, không thể phủ nhận chính là, hắn là một cái cực có mị lực nam nhân. Sát thực mà nói, hắn hôn nàng cũng không chán ghét. Nhưng đây cũng là làm nàng sợ hãi địa phương, loại này xa lạ làm nàng cảm thấy mê mang. Không thể như vậy. Nàng nước mắt không tự chủ được chảy xuống, lại đột nhiên tới tắt tiêu mặc dục vọng. Hắn phùng nàng mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia ấy náy, ta đem người dọa tới rồi. Đường tâm du không nói lời nào, đem đầu vặn đến một bên. Không khóc được không? Hắn hôn ở nàng trên mặt, thế nàng đem nước mắt lau khô. Là hắn quá nóng nội. Tiêu mặc buông ra nàng ngồi ở nàng bên cạnh. Trên thực tế, đây cũng là hắn lần đầu tiên mất không chế. Hắn chỉ là tưởng trừng phạt trừng phạt nàng, kết quả lại thay đổi vị. Chấp hành nhiệm vụ khi, các màu mỹ nữ nào vào trong ngực, hắn đều thơ ơ. Cố tình một cái đường tâm du lại làm hắn muốn ngừng mà không được. Đường tâm du cuộn tròn thân mình, dựa vào trên sofa, lần đầu tiên cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân chi gian tranh lệnh. Nàng yên lặng chảy nước mắt, lại không biết là vì cái gì. Ta đáp ứng ngươi, không chạm vào ngươi hảo sao. Tiêu mặc chân tay luôn cuống, như là một cái phạm vào sai hải tử. Đường tâm du mang theo khóc nước nở, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chầm chầm hắn, thật sự. Tiêu mặc bất đắc dĩ thở dài, thật sự. Cái này đổi thành đường tâm du không nói chuyện mà chống đỡ, lặng im không gian làm hai người có vẻ có chút xấu hổ. Ta tưởng rời đi nơi này. Hảo. Tiêu mặc gật đầu. Đường tâm du kinh ngạc mạc danh. Hắn thế nhưng sẽ đồng ý. Ta bồi ngươi cùng nhau rời đi. Quả nhiên, đường tâm du cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều. Hai người rời đi lâm thời điểm dừng chân, bọn họ mở ra một chiếc quân dụng xe dịp, một đường chiều thành phố T khai đi. Ngươi dị năng là không gian cùng trị liệu sao? Tiêu mặc tưởng càng thêm hiểu biết nàng một ít. Hẳn là đi. Đường tâm du kỳ thật cũng không phải thực xác định, kia viên màu đen hạt giống có thể đem bộ thực giả vây khốn đã không đơn giản là phụ trợ trị liệu buộc lại. Tựa hồ hắc là cây đặc biệt thích hấp thu tang thi lưu lại virus, có lẽ nàng có thể thông qua trợ giúp mọi người trị liệu để cao chính mình dị năng. Ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Tiêu Mặc tổng cảm thấy chính mình thân mình cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Thính lực, thị giác các phương diện đều nhanh nhạy một ít. Đặc biệt tinh thần lực càng thêm no đủ, vận dụng lên chút nào đều không ngượng kính. Đường tâm du nhìn hắn góc cạnh rõ ràng sơn mặt, mặc danh nhớ tới hắn nằm ở trên mặt nước cực cụ mị hoặc bộ dáng, bên tai cũng đỏ lên. Chột dạ nói, ta nào có làm cái gì? Tiêu mặc thấy nàng một bộ tiểu nữ nhi tiêu thái, muộn thanh nở nụ cười. Đường tâm du xoay đầu, không hề đi xem hắn. Ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng có tang thi du tẩu, mặt sau cũng đuổi theo một đám. Bọn họ bộ dáng đã không ít, có thậm chí thành thây khô giống nhau tồn tại. rộn ràng nôn Lang thang không có mục tiêu